đến đến đến, đừng dùng kia có thể giết chết một con trâu ánh mắt nhìn bổn tọa ngươi loại này nữ nhân trừ bỏ minh kính huyền loại này nương tháo có ai chịu nổi thạch mỹ ảnh nói vừa mới nói xong một phen màu đen trường kiếm trực tiếp hoành ở trên cổ hắn hắn hơi hơi sửng sốt liếc liếc kia đặt tại chính mình trên cổ trường kiếm cùng kia sắc mặt lạnh băng thiếu nữ được rồi gặp qua bên vực người mình chưa thấy qua ngươi như vậy bên vực người mình không phải đã sớm nghĩ muốn gặp ngươi tỉnh ca ca sao đồ vật ở nơi nào lấy đến đây đi Thật vất vả ra tới thấy Hạ Thiên Nhật, liền gặp ngươi như vậy cái sát tinh. Mị Ảnh giơ ra bàn tay, nhưng là hắn trên mặt, một chút đều không có muốn giao ra thân thể bẩn dầu, Thiên Huyết Dạ hai mắt nhìn chăm chú hắn, muốn nhìn ra hắn rốt cuộc có cái gì tính toán, lấy mị ảnh ca tính, dễ dàng như vậy thỏa hiệp không nói chuyện điều kiện, nhưng một chút đều giống hắn tắt phong. Ngươi có cái gì yêu cầu? Thiên Huyết Dạ mở miệng nói vào nhà tới nay câu đầu tiên lời nói, Mị Ảnh nhướng mày, Minh Vương cùng bổn tọa sớm đã đạt thành hiệp nghị. Bổn tọa không có mặt khác cái gì yêu cầu. Thiên huyết dạ nửa tin nửa ngờ, do dự nửa giây, liền giơ tay ở phục ma chung một mạng, ba viên bị băng tinh bao vây huyết lang vương tâm huyết xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngươi cần đem này tam tích tâm huyết ăn vào, đợi bỏ thần cổ lúc sau, huyền ca ca liền sẽ tỉnh lại, đoạt lại hắn thân thể chủ đạo quyền, đến nỗi người muốn lấy linh hồn hình thái rời đi cũng có thể. Chờ thời cơ chín mùi, chúng ta đáp ứng ngươi, sẽ tự thực hiện. Mị ảnh tiếp nhận thiên huyết dạ trong tay tam tích tâm huyết. cảm giác được trên tay truyền đến lạnh băng rồi lại cực nóng hơi thở, tại hạ một khắc, hắn khỏe miệng lại bước lên một mặt, tà dị tôi cười, ngay sau đó không chút do dự nuốt đi xuống. Ân. Mị ảnh hơi hơi nhíu nhíu mày, cái trán phía trên thậm chí có mồ hôi mỏng lộ ra, thiên huyết dạ có chút lo lắng tiến lên, rốt cuộc, thân thể này chung quy là minh kính huyền, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất. Ngươi, ngươi thế nào? Ân. Mị ảnh biểu tình có chút khó coi, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh hắn thân thể hơi hơi mềm đi xuống một tay trống ở trên giường hắn ngẩng đầu lộ ra một mặt có chút suy yếu tươi cười cặp kia huyết sắc con ngươi đang ở chậm rãi lui tán mà thuộc về câu này thân thể nguyên bản chủ nhân ánh mắt đang ở chậm rãi trở về thiên huyết dạ thấy thế mặt đẹp phía trên hiện lên một mặt vui sướng huyền ca ca ha ha, tiểu đêm nhi liền cứ như vậy cấp nhìn thấy ngươi huyền ca ca thật làm buồn tọa thương tâm đâu nghe được mỹ ảnh kia bĩ bị ngữ điệu thiên huyết dạ trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. hóa thành lạnh bằng sao lại thế này À, ngươi đừng có gấp tiểu tử này vừa mới tỉnh lại liền nỗ lực thật sự muốn đem bổn tọa linh hồn bài trừ bên ngoài cơ thể bổn tọa thói quen thao tác thân thể này lâu rồi hắn muốn dễ dàng đoạt lại còn có chút khó khăn bất quá bổn tọa đáp ứng quá minh vương cũng không sẽ quên còn có tiểu đêm nhi không cần quá tưởng ta ha ha. a mị ảnh phát ra hét thảm một tiếng thân thể hắn phía trên đột nhiên phát ra ra một cổ màu đen độc khí thẳng đến thiên huyết dạ mà đến Thiên Huyết Dạ theo bản năng giơ tay một chán, phần diễm ra tay nháy mắt, kia màu đen độc khí nháy mắt bị thiêu với vô hình, mà mị ảnh trên người, một cổ thuần khiết màu tím hơi thở, đang ở nhanh chóng hội tụ. Thiên Huyết Dạ thử tính tiến lên, nhìn kia cúi đầu thở hổn hển nam nhân, trắng non ngón tay muốn vương, rồi lại ngừng ở giữa không chúng có chút do dự, mà liền tại hạ một khắc, nam tử nâng lên kia trường có chút suy yếu mặt, đương hắn hai tròng mắt mở khi, kia màu tím trong mắt, ảnh ngược tiểu nhân nhi lo lắng vội vàng mặt. A. khỏe miệng xả ra một nụ cười nam tử môi khẽ mở đêm nhi ta đã trở về huyền ca ca thiên huyết dạ còn có vẻ có chút ngơ ngác đến thẳng đến ngay sau đó nam nhân duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực cảm giác được ngực hắn chỗ cường hữu lực tim đập nàng mới phản ứng lại đây đôi tay không chút do dự vương gắt gao hoàn chế trụ nam nhân tinh eo nàng cố nén trụ đáy lòng chua xót cùng bất lực cảm không cho kia không biết cố gắng nước mắt ngảy ra ta đêm nhi minh kính huyền vương tay đem tiểu nhân nhi ông chặt phảng phất muốn xoa tiến thân thể của mình giống nhau ôm nhau hai người liền giống như một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn giống nhau hoàn mỹ đến không một ti tí vết bọn họ không cần bất luận cái gì ngôn ngữ gắt gao ôm nhau đủ để biểu đạt hai người trong lòng tứ sở chính là đúng lúc này một tiếng thiếu tấu thanh em đánh vỡ hoàn mỹ hình ảnh các ngươi có cần hay không bổn tọa lảng tránh một chút vẫn là các ngươi lảng tránh một chút càng tốt thiên huyết dạ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía kia nửa trong suốt dựa trên giường trụ biên nam tử hắn một thân đen nhánh trường bảo Không bị nam nữ khuôn mặt Tuấn tú cắn câu khởi một mặt tà khí tươi cười, chỉ là cặp kia huyết sắc con người, không có một tia độ ấm. Tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng là kia hơi thở cùng cảm giác, lại là Mị Ảnh không thể nghi ngờ. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Thiên Huyết Dạ nhữ mày ra tiếng, ngựa khí có chút không tốt. Rốt cuộc là Mị Ảnh cướp đi huyền thân thể, nàng tuy rằng không chán ghét Mị Ảnh, lại cũng chưa nói tới thích. Thiết, ngươi cho rằng buồn tọa tưởng ở chỗ này nhìn các ngươi nùng tình mật ý. Nếu không phải này căn xích sắt vấp phải bổn tọa, bổn tọa sớm loé. Thiên huyết dạ theo mị ảnh tay nhìn về phía đừng ở hắn vòng eo chỗ kia thô to màu tím xích sắt, kia căn xích sắt một chỗ khác buộc ở huyền trên tay trái, đem hai người liên kết ở bên nhau. Phần 428. Huyền hơi hơi xoa xoa giữa mày, có vẻ có chút buồn rầu, không biết nên từ đâu cùng Thiên huyết dạ nói lên, "Đêm nhi, năm đó tím liên tộc tộc trưởng dùng thân thể của ta làm kết giới đem mị ảnh tu la vây ở ta trong cơ thể, mà trói hồn liên" là duy nhất có thể trói buộc hắn môi giới. Hiện tại hắn thoát ly thân thể của ta, trói hồn liên trói buộc chi lực lại không có giải trừ, cho nên ta cùng hắn không sai. ở bổn tọa tân sinh phía trước, bổn tọa cùng ngươi tiểu ca ca vĩnh viễn đều không thể tách ra, cũng tức là nói tiểu đêm nhi, bổn tọa vĩnh viễn đều sẽ không theo ngươi tách ra. Ha ha. mỹ ảnh có chút đắc ý cười xấu xa, nhìn mặt ủ mày cho hai người, hắn ấy lòng hiện lên một tia chọc ghẹo vui sướng. ai kêu ngày thường thiên huyết dạ ở trước mặt hắn tác vai tác phúc. Hắn mị ảnh Tu La liền tính thoát ly Tu La vương bản thân, cũng tốt xấu là cái thần cấp cường giả hảo không. Bất quá này phúc hát thái độ giống như cùng thần cấp không thần cấp không có quan hệ. Huyền ca ca, phụ thân ngươi năm đó vì sao phải đem mị ảnh Tu La phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Thiên huyết dạ hỏi ra trong lòng vẫn luôn hoang mang, chỉ là minh kính huyền cũng lắc lắc đầu, tựa hồ đối này hết thể cũng không cảm kích, mà ở một bên mị ảnh, nghe được thiên huyết dạ hỏi chuyện, nguyên bản nhẹ trọn biểu tình, hơi hơi hiện lên một tia hàn ý. mà hắn tràn ngập thâm ý hai mắt, gắt gao khóa ở kia hai mắt nhu tình nhìn Thiên Huyết Dạ Minh kính huyền. Vĩnh Hằng Chi thành chủ điện, Vĩnh Hằng Vương tọa cao cao tại thượng, hai bên tạo ghế đá phía trên, Thiên Huyết Dạ liên can ma thú, cùng với huyết yêu tộc một ít nhân viên quan trọng đều vị cư cưới lên, tất cả mọi người dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn kia chuyển đến mặt khác một phen ghế đá ngồi ở Vĩnh Hằng Vương tọa cầu thang phía dưới Thiên Huyết Dạ, đối với Vĩnh Hằng Vương tọa nghe đồn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một ít, lại biết chi rất ít. Vĩnh Hằng Vương tọa trừ phi nó nhận định người cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi vương bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào này huy nghiêm liền tính hiện tại thiên huyết dạ cũng không được làm đại gia đến nơi đây tới là tưởng nối tiếp xuống dưới một ít việc nghi làm một ít tan bài huyết linh thánh giới đại chiến qua đi minh huyết mị đang lẩn trốn huyết yêu tộc điều động nội bộ sẽ một mảnh hỗn loạn hiện tại yêu cầu người đi nơi đó bình định phản loạn thu phục huyết linh thánh giới mà này bổn hẳn là ta đi làm chỉ là ta kế tiếp có cảng chuyện quan trọng đi làm có ai nguyện ý đi Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi, lại không có một người xuất đầu, ở thiên huyết giả phía dưới ngồi Minh Kính Huyền hơi hơi nhịu như mày, tại hạ một khắc đứng lên. Không phải đâu, tiểu huyền tử, vô cực có chút kinh ngạc nhìn về phía Minh Kính Huyền, phải biết rằng mới vừa được đến thân thể hắn, hận không thể cả ngày nghị ở thiên huyết giả bên người, hắn lúc này xuất đầu, không phải đại biểu muốn cùng thiên huyết giả lại lần nữa cách ra sao. Có ta cùng mị ảnh ở, sẽ càng có năm chắc một ít, huyết yêu tộc nội chiến lâu lắm. chỉ sợ không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thu phục. Minh Kính Huyền nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, nhìn nàng trong mắt không xác định cùng không tán đồng, hơi hơi gật gật đầu. "Ta mang theo huyết yêu tộc còn sót lại cấp dưới cùng gương sáng huynh đệ cùng đi đi, nơi đó chúng ta lại quen thuộc bất quá." Minh Tuyệt vào lúc này đứng lên, lúc trước hắn sở dĩ không có xuất đầu, đó là bởi vì, thu phục huyết linh thanh giới này một đầu chờ đại sự, đều không phải là hắn có thể khiêng đến khởi trọng trách. Thiên Huyết Dạ hơi hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên còn ở do dự. Minh kính Huyền vào lúc này đi lên trước, đôi tay nắm lấy nàng đôi tay nói, Đêm Nhi, chúng ta đều không phải làm ra vẻ người, có đôi khi ngắn ngủi tách ra sẽ đổi lấy càng tốt đẹp ngày mai ở ngươi vì ta làm như vậy nhiều sự tình về sau ta cũng muốn thế ngươi chia sẻ, quyết định đi. Ân. Thiên Huyết Dạ mỉm cười nhìn về phía Minh kính Huyền, thật mạnh gật gật đầu. Nàng đứng lên, đương nàng lại lần nữa nhìn về phía những người khác khi ánh mắt đã hóa thành ngày thường khôn khéo cùng lạnh nhạn Minh tuyệt ngươi phụ trách phụ trợ Huyền ca ca. cần phải thu hồi huyết linh thành giới minh tuyệt lĩnh mệnh minh tuyệt thành kính nửa quỳ hành lễ thiên huyết dạ thật sâu hít một hơi bắt lấy minh kính huyền đôi tay không khỏi nắm thật chặt khó được đầu tới bên nhau thời gian lại như thế ngắn ngủi chỉ là sinh hoạt ở phạm trần thế tục người có mấy khắc thân có thể từ mình chương 422 địa ngục cốc vĩnh hằng chi thành lôi đình đoạn nhai trước thiên huyết dạ minh diễm thiên khuynh thành một nhà ba người kết đội mà đi mà từ minh kính huyền dẫn dắt lấy minh tuyệt cầm đầu huyết yêu tộc đại quân cũng ở đồng nhật xuất phát huyền ca ca mọi việc cẩn thận đi trước huyết linh thanh giới sau nếu gặp được minh huyết mị không cần cùng nàng đánh vừa rốt cuộc thánh vực dai khắc cường giả lấy chúng ta thần dai chi lực liền giống như bọ ngựa đấu xe giống nhau thượng một lần ta có thể thắng nàng cũng chỉ là may mắn mà thôi nếu không phải vừa vặn ta có được mê muội chi mắt phải hậu quả quả thực không dám tưởng tượng ân ngươi yên tâm ta sẽ chú ý chỉ là ta càng lo lắng đêm như ngươi, lần này ngươi cùng bá phụ cùng nhau đi trước nơi đó, mọi việc đều phải cẩn thận. Rốt cuộc thần ma trên đại lục đã gần vạn năm không có người dám đặt chân nơi đó. Minh kính huyền sắc mặt mang ưu nhìn thiên huyết dạng, mà đứng ở hắn bên người kia bị trói hồn liên trói buộc nửa trong suốt bị ảnh, mặt mày hơi hơi giơ lên. À, ma giới biên cảnh sao? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đem chủ nhân phong ấn tại nơi đó, thật không hổ là minh vương minh diễm, có đảm lược. Minh diễm huyết sắc mắt hướng minh kính huyền bên cạnh đảo qua. Hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt kia, xem đến liền mị ảnh đều nhịn không được trong lòng một run run, kia không giận tự uy cường thế hơi thở, là sinh ra đã có sán, người khác không gì sánh được cùng bắt trước. Viêm khôi tả diệt. Thiên huyết dạ lạnh lùng vừa uống. Chủ nhân. Viêm khôi tả diệt hơi hơi không người hành lễ, ánh mắt cung kính nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ. Ở ta đi trước ma giới biên cảnh trong khoảng thời gian này, vĩnh hằng chi bên trong thành lớn nhỏ công việc từ các ngươi toàn quyền xử lý. Vĩnh Hằng Chi Thành ta liền lưu tại huyết linh thanh giới phía trên, chỉ cần Huyền Ca Ca nơi đó có cái gì chẳng uống, ngươi liền mang theo mọi người tiến đến chi viện. Viêm Khôi tà diệt vừa nghe, cho nhau liếc nhau nhựu như mày, mà Minh kính Huyền nghe xong Thiên Huyết giả an bài, đẹp đỉnh mày tụ lại, tiến lên không tán đồng nói, không được, đêm nhi bá phụ Huyễn Lực không có khôi phục mà ngươi mới vừa đến thần giai, hai đại huyễn linh đều không thể sử dụng, chỉ là mị tuyệt hai người, thật sự quá nguy hiểm. Thiên Huyết giả nhấp môi đạm cười. Không có việc gì, ta sẽ mang lên mau mau cùng bảo bảo, còn có yên yên cùng ngự hồn ở, ngươi yên tâm. Thiên huyết dạ nói vừa mới vừa nói xong, ngồi ở nàng trên vai hai cái tiểu gia hỏa, tự hào đối diện vừa thấy, bất quá đầy mặt đắc ý chỉ có yên yên một cái, mà ngự hồn, như cũ là khóc khốc ôm tay, chỉ là màu ngân bạch đôi mắt nhỏ, mơ hồ xem tới được một tia cao hứng quan mang. Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía minh kính huyền, trong mắt tràn ra nồng đậm không tha, huyền ca, ca ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình Chờ chúng ta từ ma giới biên cảnh sau khi trở về Sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra Đồng đốc Minh kính huyền khỏe miệng gợi lên một mặt đẹp tươi cười Cốt cách rõ ràng bàn tay to sủng nịch xoa xoa thiên huyết dạ đỉnh đầu Chỉ là ở hắn tươi cười sau lưng mắt Cất giấu một tia người khác nhìn không thấu ưu sầu Đêm nhi, thời gian không sai biệt lắm Chúng ta xuất phát đi Minh diễm một tay kéo Ái thê Nhẹ giọng đối với thiên huyết dạ nói Cũng không phải hắn muốn quấy rầy hai người trẻ tuổi Ly biệt tuy khổ Nhưng là giờ phút này ly biệt là vì về sau hạnh phúc cả đời, có chút thời điểm, cần thiết có điều dứt bỏ, nhìn trước mắt Minh Kính Huyền, hắn biết, người nam nhân này là thật sự ái hắn tiểu đêm nhi, bởi vì hắn nhìn thiên huyết dạ ánh mắt, liền cùng chính mình nhìn bầu trời khuynh thành giống nhau như lúc. ân hảo, thiên huyết dạ thu hồi hai mắt, như là hạ cái gì quyết định giống nhau. Căn chặt răng trực tiếp xoay người không hề xem Minh Kính Huyền liếc mắt một cái, đoạn ngai phía trên một đạo cuồng phong đột nhiên thổi quét dựng lên. Dối loạn thiên huyết dạ kia một đầu ô ti, nàng nắm thật chặt nắm tay liền sắp tới đem rời đi kia một khắc, nàng đột nhiên xoay người chạy đến minh kính huyền trước mặt bắt lấy hắn trước ngực vào áo cực nóng ngôi ở minh kính huyền ngốc lăng trong ánh mắt trực tiếp in lại một phen đẩy ra minh kính huyền thiên huyết dạ mặt đẹp đường đỏ nàng chạy đến minh diễm cùng thiên khuynh thành bên người nhìn đến phụ mẫu của chính mình đối chính mình đầu tới cười trộm ánh mắt nàng ngượng ngùng nhanh chóng kết lớn không gian thông đạo xuất hiện ở ba người trước mặt chờ minh kính huyền phản ứng lại đây nháy mắt vĩnh hằng chi bên trong thành sớm đã đã không có bọn họ thân ảnh minh kính huyền đầu ngón tay khẽ chạm môi mỏng nơi đó phảng phất còn có thiên huyết dạ độ ấm khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên ở bên cạnh hắn vô cực cùng mị ảnh lẫn nhau liếc nhau hai người trong mắt đều tràn ngập trêu đùa đôi mắt đảo qua phát hiện hai người ánh mắt gian hỗ động minh kính huyền sắc mặt lại lần nữa khôi phục một mảnh lạnh băng màu tím con ngươi lạnh lùng nhìn thoáng qua vô cực hắn bên miệng cười nháy mắt cứng đờ nâng lên đôi tay đem hai bên bức lên khỏe miệng hướng chung, gian đẩy Làm một cái thấy thế nào như thế nào buồn cười nghiêm túc biểu tình. Xuất phát, mục tiêu, huyết linh thánh giới. Minh Kính Huyền giơ tay ném ra khoác ở trên người màu tím áo choàng, một cái thả người, rơi vào vạn trượng tầng mây bên trong, ở hắn phía sau, Minh Tuyệt theo sát mà thượng, một đội đội huyết yêu tộc đại quân theo đuôi tới. Trời cao phía trên, lấy tím liên thánh sứ Minh Kính Huyền cầm đầu huyết yêu tộc đại quân, hàng không huyết linh thánh giới, huyết yêu tộc còn thừa Minh huyết mị phản quân, nhìn trên bầu trời rậm rạp đội ngũ, đều bắt đầu khủng hoảng lên. gió lạnh ở minh kính huyền bên thai gào thét mà qua hắn trong mắt chỉ có lạnh nhạt cùng kiên định đêm nhi vì ngươi chẳng sợ đặt mình trong đầm rồng hang hổ ta cũng sẽ không chút do dự đụng phải đi phanh minh kính huyền quỳ một gối xuống đất phía dưới màu đen mặt đất như mạng nện ra nẻ mở ra hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn khủng bố màu tím huyết khí từ thân thể hắn trong vòng khuyết tán mà ra tím liên giáng thế một mảnh hắc cám huyết linh thế giới sẽ lại lần nữa nghênh đón huyết tinh giết chóc không gian trong thông đạo Trung quanh bị một tầng tầng màu trắng xương mù dày đặc vây quanh màu trắng tia chớp gào thét thiên huyết dạ đứng ở phía trước nhất minh Diệm thiên khuynh thành theo đuôi sau đó ở thông đạo phía trước nhất một trận cường quang hiện lên ba người thân ảnh nháy mắt bị này phiến cường quang sở vây quanh cao ngất màu đen đại sơn cốc liền giống như ác ma giữ tận miệng rộng giống nhau muốn đem ngươi cắn nuốt u ám đại địa nướng tiêu nham thạch phía trên không ngừng mạo đằng nhiệt khí ra nẻ mặt đất mơ hồ có thể thấy được từng đạo lưu động màu đỏ dung nham trên bầu trời không ngừng bay xuống cho tàn trương hiển nơi này thê lương không có một tia lục ý không có bất luận cái gì sinh mệnh thể nơi này chính là ma giới biên cảnh địa ngục ốc địa ngục ốc đều không phải là thuộc về ma giới quản hạt trong vòng nó đặt mình trong với thần giới cùng ma giới chi gian không chịu hai giới ước thúc nhiều năm qua hai giới đều tuân thủ lẫn nhau chi gian khế ước không xâm phạm lẫn nhau không có bất luận cái gì thần ma đặt chân này phiến thổ địa nơi này giống như là một cái tượng trưng tính tiêu chí chỉ cần có người dám đặt chân như vậy liền đánh vỡ minh ước lúc sau sở mang đến hậu quả không có người dám tưởng tượng địa ngục cốc không có bất luận cái gì thần ma dám dễ dàng đặt chân không chỉ có đơn giản là có thần ma khế ước trói buộc càng bởi vì nơi này thuộc về một cái khác khủng bố sinh linh quản hạt truyền thuyết bao gồm thần điện chúa tể cùng ma giới chi vương ở bên trong đều phải cho hắn ba phần mặt mũi mà hắn có một cái loe sáng danh hào, sa đoạ chi thần cho tàn hắn tuy tên là sa đoạ tri thần Nhưng là thực lực lại không ngừng thần giai, mà là đường đường một tinh quân vương, cũng là này địa ngục cốc duy nhất sinh tồn sinh mệnh thể. Một trận mãnh liệt bạch quang hiện lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở địa ngục cốc trong vòng, Thiên Huyết Dạ nhìn chung quanh chung quanh hoàn cảnh, hơi hơi nhíu nhữ mày, nơi này quả thực so vạn ma phế tích còn muốn suy sút, căn bản không hề sinh, cơ đang nói, Minh Diễm nhìn thoáng qua Thiên Huyết Dạ nói, nơi này tới gần ma giới biên cảnh, là thần ma đều không thể xâm phạm nơi, năm đó xa đọa chi thần thiếu ta một thân tình. ta liền làm hắn giúp ta một cái vội đem huyết ca phong ấn tại nơi này ở chỗ này huyết ca vô pháp trở lại ma giới cũng vô pháp thoát đi thiên huyết dạ hơi hơi gật gật đầu thiên khuynh thành mày liễu hơi chau ta nhớ rõ huyết ca nàng tính cách quái đản yêu thích giết chóc ngươi đem nàng phong ấn cũng là vì thần ma đại lục nhiều năm hòa bình an bình suy nghĩ chỉ là lần này ngươi muốn phóng thích nàng diễm ca ta sợ ta sợ nàng chỉ sợ không nguyên lai like như vậy hảo khống chế ta biết ở ta phong ấn nàng kia một ngày Liền không có nghĩ tới phóng thích nàng, chỉ là lúc này đây, ngươi cùng đêm nhi làm ta có một lần nữa tìm về nàng lý do, ta cần thiết cùng nàng nói chuyện. Minh Diễm nhìn về phía địa ngục cốc chỗ sâu trong, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình nghiêm túc, mang theo một tia buồn rầu. Cha, này xa đoại chi thần, ngươi đối hắn có bao nhiêu hiểu biết. Thiên huyết dạ cảm giác được chung quanh lại có một tia không thích hợp, nắm thật chặt nắm tay tới gần thiên khuynh thành bên người, đem nàng cùng Minh Diễm hộ ở phía sau. minh diễm cũng đã nhận ra chung quanh đột nhiên phát ra kia cổ kinh khủng hơi thở ôm lấy thiên khuynh thành tay nắm thật chặt Hắn từ trước đến nay không chịu quy tắc quản thúc tính cách có chút quái gở hành sự tác phong kỳ lạ ngươi rất khó đoán được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì minh diễm nói xong đột nhiên đối với trông trải không người bốn phía hô lớn cho tàn nhiều năm như vậy lão bằng hữu ngươi tránh ở chỗ tối nhìn trộm người nhà của ta không cảm thấy quá thất lễ đến sao ha ha ha minh diễm nói âm mới vừa rơi xuống hạ Địa ngục cốc phía trên đột nhiên chuyển đến đinh thai nhếch góc tiếng cười to, kia len ken hữu lực tiếng vang, làm khéo léo chất suy yếu Thiên Khuynh thành hơi hơi nhíu như mày, Thiên huyết giả thấy thế sắc mặt lạnh lùng, giơ tay vung lên, một tầng trong suốt kết giới nháy mắt đem Thiên Khuynh thành vây quanh, mà nàng hai mắt không hề che lấp sát khí phóng thích mà ra. Phần 429. Ách! Kinh ngạc tiếng nói đột nhiên vang lên, mà xuống một khắc, hoang vắng suy suốt địa ngục cốc đột nhiên bắt đầu chấn động lên, kia ra nẻ mặt đất, phanh một tiếng tạc vỡ ra tới. cực nóng dung nham phun trào mà ra dần dần ở không trung ngưng tụ thành một bóng người toàn thân che kín hỏa hồng sắt dung nham bóng người hơi hơi vặn vẹo đầu giam rác sát thân thể hắn phát ra kỳ lạ tiếng vang mà bám vào ở trên người hắn dung nham liền hóa thành từng khối màu xám núi lửa thạch bóc ra mà xuống một thân màu xám áo giáp hùng vĩ nam tử đứng ở ba người trước mặt hắn cốt cách và gây yếu cùng lúc trước ra tới người khổng lồ trận trượng hoàn toàn bất đồng gây ốm thân hình phảng phất tùy thời đều có khả năng bị gió thổi đảo giống nhau che kín nếp nhăn mặt có vẻ có chút tang thương xám trắng đan sen đầu tóc như cỏ dại giống nhau hỗn độn rơi rụng trên vai hắn ánh mắt có chút tan dã nhìn chằm chằm thiên huyết dạ thâm thuy đến phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn giống nhau tiểu tử ngươi là cái thứ nhất dám ở buồn quân địa bàn thượng công nhiên cùng buồn quân đối kháng người minh diệm hai mắt lánh hạ cho tàn hắn là ta nhi tử mà ngươi uy hiếp tới rồi hắn mẫu thân nga cho tàn không hề cảm tình nhẹ nghệ hỗn độn lông mày hơi hơi khơi mào mà xuống một khắc Hắn hai mắt nhanh chóng lánh hạ, ở Thiên Huyết Giả một nhà ba người dưới chân thổ địa, tại đây một khắc, phanh một tiếng, tặc vỡ ra tới. Chương 423 Sa Đoạ Chi Thần sợ hãi. Vênh cực nóng dung nham giống như pháo hoa nổ bắn ra mà ra, Minh Diễm theo bản năng dùng thân thể bảo vệ Thiên Khuynh Thành, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cha, mẫu thân. Thiên Huyết Giả đồng tử co rụt lại, ngón tay ở phục ma phía trên một mạng. tạch bạch quang hiện lên nháy mắt, chín điều che trời cự đuôi phóng lên cao. hóa thành hình tròn hình, cầu đem minh diễm cùng thiên khuynh thành gắt gao hộ ở trong đó. Thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía cho tàn phương hướng, hai tròng mắt dám hạ đồng thời giơ tay vung lên, màu đen phần diễm hướng thể mà ra, liền như vậy ngạnh sinh sinh đối với đầy trời dung nham phun ra mà đi, đen nhánh phần diễm bao vây dung nham ngáy mắt, kia nguyên bản hẳn là cụ bị tuyệt đối hủy diệt tính vật trước, liền như vậy ở giữa không trung sinh sôi hóa thành thôi, hôi phi đến diệt. Nga, một cái vị thành niên huyết yêu là có thể đủ như thế hoàn mỹ không chế phần diễm. không hổ là minh vương minh diễm nhi tử ha ha. cho tàn nói chuyện nháy mắt hắn huyền phu ở trời cao phía trên thân thể cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống dần dần buông xuống đến mặt đất phía trên hắn giơ tay không chút cậu thả sửa sang lại hắn kia kiện nếp nhăn bất kham áo bảo cho kia cẩn thận bộ dáng cùng hắn kia lôi thôi suy suốt hình tượng hoàn toàn không hợp véo mau mau thu hồi cựu vĩ phòng ngự bốn chân chấm đất hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cho tàn cho tàn sửa sang lại quần áo động tác dừng lại ngay sau đó dương mắt hướng mau mau nơi phương hướng trừng Tạch một cổ khủng bố năng lượng gió lốc đánh thẳng mau mau mà đi Thiên huyết Dạ thấy thế nhanh chóng thuấn gì chính là vẫn là trưởng mau mau thân thể liền giống như như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài thần dai nó ở xa đoạn chi thần cho tàn quân vương trước mặt quả thực bất kham một kích bất quá là cái súc sinh cư nhiên cũng dám dùng ngươi mắt chót như vậy nhìn buồn quân Minh Diễm nhìn về phía Mau Mau nơi phương hướng chỉ thấy thân thể hắn trên mặt đất chịu động ngay sau đó run rẩy tứ chi cường đứng lên nhìn dáng vẻ chỉ là bị rất nhỏ bị thương ngoài ra, không có quá lớn vấn đề hắn cắn răng, hung hăng nhìn về phía cho tản Minh Diễm quay đầu huyết xác đồng tử hách mà ám hạ cho tản ngươi không cần quá mức liền tính hiện tại ta không có chút nào huyết lực nhưng là ngươi phải biết rằng nếu muốn cá chết lưới rách ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt ừ, Minh Diễm, ở bổn quân trước mặt ngươi liền không cần cường căng đi, muốn nói trên thế giới nhất hiểu biết ngươi thực lực như thế nào người trừ bỏ bổn quân còn có ai người liên thủ phía dưới lớn nhất vương bài đều vứt bỏ còn có cái gì tiền vốn ở bổn quân trước mặt càn rỡ cho tàn một tiếng quát trói thai hai mắt bắn về phía minh diễm đồng thời liền dục lại lần nữa làm khó dễ chính là đúng lúc này một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên giơ tay chắn minh diễm cùng thiên khuynh thành trước mặt có lẽ hắn không có nhưng là ta có thiên huyết dạ thanh lanh thanh em rơi xuống nháy mắt cho tàn hai mắt nhiễm một mặt khinh thường chính là tại hạ một khắc thiếu niên nâng lên hắn tay trái nháy mắt tia huyết sắc khe long trùng Có thứ gì đang ở lan lộn, cho tàn hai mắt chấn động, kế tiếp động tác ngạnh sinh xinh ngừng lại. Ma nhãn, giải phong. Xích thân thể bị xé rách thanh âm, ở chống trải yên tĩnh địa ngục cốc có vẻ phá lệ thanh triệt nhất hai. Một con ngăm đen mắt to, từ thiên huyết dạ bàn tay trung tâm đột lộ ra tới, gắt gao nhìn thẳng cho tàn. Cho tàn cảm giác được một cổ cường thế khủng bố hơi thở khống chế được chính mình, cường đại như hắn. Tại đây con mắt nhìn chăm chú hạ, căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Ma mắt phải Người. Ngươi như thế nào sẽ có ma mắt phải? Cho tàn có vẻ có chút hoảng sợ, chút nào không còn nữa lúc trước cường thế cùng cuốn vọng, ma mắt phải, sở hữu minh giới cùng ma giới sinh vật, ở nhìn thấy nó no khi, liền giống như minh giới chi vương đích thân tới giống nhau, nhưng là xa đoạ chi thần cho tàn quân vương cũng không thuộc về minh ma hai giới còn hạn. hắn vì sao sẽ như thế sợ hãi ma mắt phải đâu? Này, phải từ mấy vạn năm trước nói lên, khi đó, ma giới náo động, là ma giới nhập khẩu nhất định phải đi qua nơi địa ngục ốc, cũng thành quân ma loạn vũ nơi, lúc ấy, minh giới cùng ma giới khai chiến, minh vương minh phệ đích thân tới, hắn lấy ma chi mắt phải kinh sợ toàn trường, hàng phục sở hữu phản loạn ma giới đại quân, còn địa ngục cốc một cái an bình, ngay cả làm ma giới chi vương tu la vương, ở khi đó cũng không có dám ra đây ngăn cản. Cũng chính là ở khi đó, liền ma giới chi vương đều không sợ hãi cho tàn, đối minh vương minh phệ, có tân cái nhìn cùng sợ hãi, hắn biết, trước mắt nam nhân, cùng chính mình căn bản không phải một cái cấp bậc Căn bản là không phải hắn loại này tiểu binh tôm đem cũng có thể bằng được, hắn áp đảo quân vương trình tự phía trên, ở trong mắt hắn, tự cao tự đại, đạm mạc không bỏ xuống được thế gian bất luận cái gì sự vật, đừng nói đứng ở trước mặt hắn chính là đủ để hủy diệt toàn bộ thần ma ma giới đại. Quân, chỉ sợ cũng liền thượng vị mặt quy tắc chi thần đích thân tới, hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Hắn còn nhớ rõ chính mình bụng cái kia khủng bố vết thương, chính là ở ngày đó lưu lại. Theo bản năng dùng tay bảo vệ thân thể. cho toàn thân thể rõ ràng về phía sau thối lui, hắn dùng hai mắt nhìn từ trên xuống dưới thiên huyết dạng, phảng phất muốn từ thiếu niên trên người nhìn đến minh vương minh phệ bóng dáng, minh vương minh phệ đã biến mất gần vạn năm, truyền thuyết hắn đại náo vân hoang đại lục, cùng đông đảo quy tắc chi thần đại chiến, rơi vào cái thi cốt toàn vô kết cục. Năm đó hắn được đến tin tức này khi, một bên may mắn thế gian hắn sợ hãi một cái biến thái đã biến mất, chính là về phương diện khác, hắn cũng cảm thán, như thế nhân tài, cư nhiên cứ như vậy ngã xuống, thực sự đáng tiếc. Minh giới chi vương minh phệ, đúng là khuyển tử cộng sinh huyễn linh. Chí nhất, Minh Diễm Ngữ Điệu đang nói nói cộng sinh huyễn linh khi, cố ý tạm dừng, hắn mặt sau nói ra hai chữ, làm cho tàn tròng mắt co rụt lại. Minh vương minh phệ là trước mắt này yếu đuối mong manh thiếu niên cộng sinh huyễn linh, vẫn là chí nhất. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này, có song sinh cộng sinh huyễn linh. Hơn nữa một trong số đó vẫn là Minh giới chi vương hình chiếu. Vui đùa cái gì vậy? kia một cái khác đâu? Cho tàn nhìn từ trên xuống dưới thiên huyết dạng, thiếu niên này, thấy thế nào đều là cái chỉ có thần giai thực lực tiểu rồi bỏ mà thôi, hắn sao có thể sẽ có được ma mắt phải. Chính là nàng trong lòng bàn tay đương, xác thật là ma chi mắt phải không thể nghi ngờ, bởi vì bất luận cái gì giả mạo phẩm, đều không thể ở trong nháy mắt cho chính mình, cái loại này sờn tóc gãy cảm giác vô lực, chỉ là cho tàn không biết chính là, thiên huyết dạ được đến ma chi mắt phải, đều không phải là hoàn toàn là bởi vì phệ quan hệ, hiện tại, nàng chỉ là muốn dùng ma chi mắt phải trấn trụ cho tàn hiện tại nàng liền tính người sở hữu ma chi mắt phải ở thân rực cùng phệ đều ngủ say dưới tình huống căn bản không có khả năng là quân vương cấp cường giả cho tàn đối thủ một khi nàng siết bị chọc thủng như vậy mang đến hậu quả căn bản không dám tưởng tượng hiện tại nàng chỉ nghĩ buông tay một bác đánh cuộc một keo đánh cuộc cái này cho tàn quân vương can đảm minh diễm ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngươi tới nơi này Không phải là muốn đem của ta ngục cốc trở thành đất bằng đi. Cho tàn Cường chống chính mình khí chàng, liền tính hắn sợ hãi Minh giới chi vương thực lực, chính là rốt cuộc hắn cũng là một giới quân vương cường giả, sao có thể liền như vậy nhược nhược đầu hàng. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một tia như có như không tươi cười nhìn về phía Minh Diễm, Minh Diễm sắc mặt lạnh băng, chính là trong mắt đã có một tia ý cười, thực hảo, đây là bọn họ tốt hiệu quả, không nghĩ tới cái này cho tàn, ngày thường không ai bị nổi, tới rồi thời khắc mấu chốt. cũng là cái nhát gan bọn chuột nhất. Chính là minh diễm nhóm nào biết đâu rằng, cho tàn đều không phải là nhát như chuột, chỉ là năm đó vệ cho hắn lực rung động, căn bản đã tới rồi hắn tinh thần vô pháp thừa nhận nông nỗi, phải biết rằng, năm đó địa ngục ốc, tuy rằng đều không phải là sinh cơ tràn đầy, khá vậy đều không phải là trước mắt như vậy suy suốt hoàn cảnh a, này hết thảy, đều bái minh giới chi vương ban tặng. Ngươi nói nơi nào lời nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn lấy về nguyên bản thuộc về ta đồ vật, chỉ cần đại gia hảo hảo nói chuyện. còn chưa tới cá chết lưới rách hoàn cảnh cái gì minh diễm nói vừa mới vừa nói xong cho tàn nguyên bản lỏng thần kinh lại lần nữa căng chặt hắn không thể tin tưởng nhìn về phía minh diễm người ý tứ không phải là tưởng nói người muốn đem cái kia điên nữ nhân giải phong đi đang có ý này minh diễm một tay ôm thiên khuynh thành sắc mặt lạnh băng nhìn cho tàn ở minh diễm bên cạnh thiên khuynh thành hơi hơi nhịu như mày này cho tàn quân vương không phải không sợ trời không sợ đất tự xưng không sợ hại thần mà sao Như thế nào hiện tại, nhắc tới minh giới chi vương khi sợ tới mức muốn mất khống chế, hiện tại nói ma giới chi vương, hắn tựa như đã chết mẹ ruột giống nhau. Cho tàn ngơ ngác nhìn Minh Diễm, phảng phất không tin hắn trong miệng nói ra nói, hắn nuốt nuốt nước miếng, miên cương từ chính mình hết hầu chung bài trừ một kia thanh âm. Minh Diễm, năm đó chúng ta chính là nói tốt, ta giúp ngươi phong ấn tu La vương, ngươi vinh thế sẽ không làm nàng xuất thế, hiện tại sao lại có thể đổi ý? Ngươi có biết hay không phóng nàng ra tới sẽ phát sinh cái gì? mà giới mấy năm nay thật vất vả an tĩnh xuống dưới ngươi đem cái này sắt thần thả ra không phải tìm ta phiền toái sao lại nói năm đó hắn như bước rầm rầm đối tu la vương châm trọc niệm ai chính là ỷ vào nàng bị vĩnh thê phong ấn lấy hắn không có cách nào nếu là đem cái này điên bản nương thả ra kia cái thứ nhất xui xẻo còn không phải là hắn còn có năm đó đem tu la vương phong ấn sau hắn làm những cái đó phá sự nhi muốn thật làm kia xú đàn bà nhi ra tới kia còn phải nhìn cho tàn như vậy bộ dáng Thiên Huyết Dạ Nhịn không được nhướng mày, xem cho tàn bộ dáng này Tu La Vương cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân. Hắn Cha Huyết Linh đến tột cùng là cái cái dạng gì nhân vật? Chứ bỏ thân dực, nàng còn chưa bao giờ có gặp qua bao trùm ở mặt khác Huyết Linh phía trên nữ tính Huyết Linh Tu La Vương sao? Nàng thật là càng ngày càng mong đợi. Ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi Tu La Sơn kế tiếp sự tỉnh ta tới làm là được. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, Huyết Ca sẽ không hủy hoại địa ngục cốc. Càng sẽ không hủy hoại ngươi minh diễm vừa thốt lên xong cho tàn ngây ngẩn cả người hắn không khí nhìn về phía minh diễm cường trống cuồng vọng ngự khí hét lớn bổn quân khi nào nói sợ cái kia điên bàn nương bổn quân là vì địa ngục cốc căn bình không được khác hảo thuyết cái này không bàn nữa cho tàn phất phất tay một bộ không chịu thỏa hiệp bộ dáng minh diễm sắc mặt hơi trầm xuống hắn không có nghĩ tới hôm nay không sợ đất không sợ cho tàn cư nhiên sẽ như thế sợ hai chỉ có nguyễn linh chi thân tu la vương tu la vương thực lực tuy rằng khủng bố chính là kia chỉ giới hạn trong nàng có được thân thể là lúc hơn nữa liền tính năm đó cho tàn trợ giúp hắn phong ấn huyết ca gia hỏa này cũng không cần sợ hãi lo lắng thành cái dạng này đi cái gì vì địa ngục cốc căn bình cho má này cho tàn chính là cái ích kỷ vì chính mình không chọn bất luận cái gì thủ đoàn người minh diễm đang muốn nói cái gì đó thiên huyết dạ nâng lên tay ngăn trở hắn nàng độ chạy bộ về phía trước giơ tay xốc lên áo choàng mặt nạ hạ mặt lạnh băng một mảnh cho ngươi hai lựa chọn Mang chúng ta đi trước Tu La Sơn, hoặc là, ta liền ở chỗ này, hoàn toàn hủy hoại địa ngục cốc. Chương 424 luân hồi vô thường. Tiểu tử, liền tính ngươi ủy vào có được ma chi mắt phải, bất quá muốn đem địa ngục cốc trở thành đất bằng, lời này không khỏi quá mức cuồng vọng đi. Cho tàn một giới quân vương cường giả, bị thiên huyết giả cái này tiểu bối như thế uy hiếp, liền tính hắn lại sợ hai ma chi mắt phải, cũng nhịn không được khẩu khí này. Thiên huyết giả huyết đồng hơi co lại. Hoành mở ra hai tay hướng về cho tàn nơi phương hướng đi đến, mau mau, dùng kết giới bảo vệ tốt ta cha mẹ. Xích. Thiên huyết Dạ nói âm vừa mới rơi xuống hạ, hắc bạch hai sắc cực hạn ngọn lửa, từ tay nàng tâm chỗ trào dâng mà ra, cho tàn nhìn thấy thiên huyết Dạ động tác, hơi hơi nhịu như mày, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Mặc kệ hắn kế tiếp làm ra cái gì động tác, làm quân vương cấp bậc cường giả hắn, căn bản không có khả năng sợ hãi, chỉ là, tiểu tử này ánh mắt, thật là lanh đến thận người. Bị hắn dùng loại này sởn tóc gáy ánh mắt nhìn chăm chú vào, hắn liền có nảy một loại lương đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bị Mao mau dùng kết giới bảo hộ Thiên Khuynh thành cùng Minh Diễm, xuyên thấu qua kết giới khe hở có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài trạng Hướng, "Diễm ca, đêm nhi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Thiên Khuynh thành có chút lo lắng nhìn về phía Minh Diễm, thân thể suy yếu nàng, mặt đẹp có chút tái nhợt. Phần 430. Ta cũng không biết, bất quá Minh Diễm hai tròng mắt hơi hơi trầm trầm, "Ngươi phải tin tưởng chúng ta đêm nhi." Nàng khẳng định có nàng ý tưởng, không cần lo lắng. Mình diễm trong miệng an ủi thiên khuyên thành, chỉ là hắn rũ tại bên người một khác chỉ nắm tay tay, bán đứng hắn. Thế. Thiên huyết dạ song trưởng nháy mắt sắp nhập, hắc bạch hai sắc cực hạn ngọn lửa, va chạm trong nháy mắt kia, một cổ khủng bố năng lượng khí tràng bùng nổ mà ra. Thiên huyết dạ đôi tay ra sức thúc đẩy hai luồng ngọn lửa, y đổ đem chúng nó dung hợp. ngươi cho tàn không thể tin tưởng trận tròn hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy, ngươi rồi Phải biết rằng hai loại tính chất bất đồng ngọn lửa, muốn đem chúng nó dung hợp ở bên nhau nói dễ hơn làm, hơi có sai lầm, liền sẽ buộc phát ra hủy diệt tính nguy cơ, đặc biệt là thi thuật giả, đứng mũi chịu xào đã chịu phản phệ nghiêm trọng nhất chính là hắn. Lúc trước ta trải qua lôi kiếp thành thần khi, nộ ra tam trọng hỏa trận, mà này dung hợp chồng lên huyễn kỹ, ta còn chưa bao giờ dùng quá, thượng một lần hưởng thụ này, phân đại lễ người chính là thượng vị mặt chấp pháp chi thần, nói như vậy, ngươi hay không thực may mắn đâu? Sa Đoạ Chi Thần Thiên huyết giả nói âm vừa mới rơi xuống hạ, còn không đợi cho tàn phản ứng lại đây, nàng trong miệng lệnh quyết đã buột miệng tốt ra áo nghĩa, luân hồi vô thường. Tạch Hắc Bạch hai sắc cực hạn kia chớp, từ Thiên huyết giả lòng bàn tay chỗ quang cầu trung phát ra mà ra, cho tàn kia ám màu xám trong ánh mắt, phản phất chỉ còn lại có này hai loại nhan sắc, cùng ngày huyết đêm trong tay quang cầu ném văng ra trong nháy mắt kia, cho tàn chỉ có thể theo bản năng kết ấn ngăn cản, chính là liền ở kia Hắc Bạch quang bạo đánh út lại kia một giây, hắn đã biết, hắn sợ làm hết thảy. đều chỉ là phi công, với anh, toàn bộ địa ngục cốc sơn băng địa liệt, cực nóng dung nham phun ra mà ra trong nháy mắt kia, đều bị kia hắc bạch hai sắc quăng cầu cắn ướt, hóa thành đầy trời cho tản, từ từ phi lạc. Thiên huyết dạ sau đầu màu đỏ trường thẳng đón gió dựng lên, nàng sát mặt có chút tái nhận, rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên thi triển luân hồi vô thường, sở yêu cầu tinh lực cùng huyễn lực đều đã dùng tới rồi cực hạn, nếu này một kích không thành công, bọn họ một nhà ba người. chỉ sợ cũng thật sự đến chôn vùi tại đây sa đọa chi thần trong tay khói thuốc súng tan đi lúc sau chỉ phải cho tàn một chương trận mắt há hốc mồm sắc mặt hắn nhìn về phía hắn một tay kinh doanh địa ngũ cốc cái này địa phương sớm bị màu trắng cực băng sở bao trùm mà đứng ở hắn trước mặt thuốc đẩy này hết thể người khởi sướng, chỉ là một cái mới vừa tiến vào thần giai 17 tuổi thiếu niên hào một cái luân hồi vô thường không nghĩ tới chúng ta đêm nhi cư nhiên cũng có thể ngộ đạo ra như thế khủng bố huyễn kỹ hơn nữa này khủng bố áo nghĩa cấp huyễn kỹ còn chỉ là phụ gia chồng lên huyễn kỹ năm đó nàng đối phó chấp pháp chi thần khi sử dụng tam trọng hòa trợ, ta là càng ngày càng tò mò minh diễm khỏe môi treo lên tự hào cười nhìn lúc này thiên huyết dạ hắn đột nhiên có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng có quá ta đã cho ngươi cơ hội làm địa ngục cốc lại luân hồi một lần cho tàn ngươi không cảm thấy này có chút châm trọc sao hiện tại chúng ta có thể đi qua sao thiên huyết dạ nhìn cho tàn Khoe miệng có cười xấu xa, chỉ là nàng lưng đeo ở sau lưng đôi tay, từng giọt máu tươi, đang ở rơi xuống, mà nàng lúc này hết thảy, đều chỉ là ở cường trang. Luân hồi vô thường cho nàng mang đến tác dụng phụ quá lớn, chỉ là hiện tại nàng không thể ngã xuống, bằng không lúc trước chế tạo ra tới hết thảy, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cho tàn dương một chiếc miệng, thượng một lần hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, là khi nào hắn đã không nhớ rõ. Đúng rồi, chính là ở vạn năm trước kia chàng thần ma đại chiến, minh giới chi vương minh phệ. Lấy bản thân chi lực hủy diệt địa ngục cốc khi chính là hiện tại này thiên cảnh tượng, trước mắt này bạch đi thiếu niên trên người, hắn phảng phất thấy được minh giới chi vương bóng dáng, ở hắn phía sau, phảng phất có một cái thật lớn màu đen ảo ảnh bao phủ hắn. Cương đại sa đoạ chi thần, cũng vào lúc này, suy suốt quý xuống, hắn biểu tình như cho tàn, nâng lên tay mãi mãi các ngươi qua đi đi. Thiên huyết dạ nhìn cho tàn liếc mắt một cái, xoay người đi hướng mau mau cùng thiên khuynh thành chờ nơi phương hướng, mau mau thu hồi phòng ngự. loạn trọng hắn kia chín cái đôi kiêu ngạo nhìn hắn tiểu chủ nhân thiên huyết dạ đối với thiên khuynh thành vươn tay thiên khuynh thành trên mặt cười còn không có tới kịp tràn ra đã bị thiên huyết dạ kia nhiễm huyết tay sợ tới mức trắng bệnh đêm nhi thiên khuynh thành che miệng lại kinh hô ra tiếng minh diễm lắc lắc đầu một phen tiếp nhận thiên huyết dạ vươn tay làm tốt lắm thiên huyết dạ nhìn đến minh diễm trong mắt đối chính mình kia tán thành kiêu ngạo rồi lại đau lòng ánh mắt nhấp môi hơi hơi mỉm cười đi thôi cha mẫu thân ân Thiên Khuynh Thành trong miệng nghệ ra âm tiết có chút run rẩy, nàng chỉ có thể che miệng lại cưỡng chế chính mình không cần đem cảm xúc tiết lộ. Minh Diệm trả hôm khác huyết đêm tay đồng thời, một phen chế trụ nàng bả vai, Thiên Khuynh Thành đi đến Thiên huyết dạ bên kia vãn trụ nàng, này bức họa mặt, thoạt nhìn thật giống như tương thân tương ái người một nhà giống nhau, không hề có bại lộ ra sơ hở. Mau mau tựa hồ cũng nhìn ra không thích hợp, lo lắng nhìn Thiên huyết dạ đồng thời, phòng bị nhìn về phía kia đắm chìm ở chính mình thế giới suy cho tàn. Chỉ cần hắn một có bất luận cái gì động tác, mau mau liền sẽ không chút do dự xông lên trước ngăn cản. Ở trải qua cho tàn bên cạnh khi, thiên huyết dạ đặt ở minh diễm lòng bàn tay tay hơi hơi nắm thật chặt, minh diễm hướng nàng đệ đi một cái yên tâm ánh mắt, một nhà ba người, không nhanh không chậm đi qua cho tàn bên người, chính là đúng lúc này, cho tàn đột nhiên ra tiếng, mấy người nện bước, đều nháy mắt dừng lại. Từ từ, cho tàn chống có chút bủn rủn thân mình đứng lên, hắn sửa sửa hắn kia nếp nhăn bất kham quần áo. Đỉnh một đoàn tóc dối xoay người nhìn về phía Minh Diễm. Người thật xác định, người muốn đem nàng phóng xuất ra tới. Minh Diễm nhìn về phía Cho Tàn, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là hắn không có một tia dao động ánh mắt, đã nói ra hắn quyết tâm. Ai? Cho Tàn thở dài một tiếng, cả người phảng phất đều già mua rất nhiều. Ta thủ này địa ngục cốc đã thượng vào năm, chu toàn với thần ma chi gian, ta cũng mệt mỏi. Nếu ngươi muốn đem kia nữ ma đầu phóng xuất ra tới, kia thế tất đại biểu cho, lần thứ hai thần ma đại chiến bùng nổ. đến lúc đó. Quy tắc vị diện người, nhất định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Minh Diễm, này đó đại biểu cho cái gì? Ngươi biết không? Minh Diễm hơi hơi nhịu như mày, không có trả lời cho tàn nói, cho tàn lắc lắc đầu, nâng lên tay bãi bãi. Hắn xoay người hướng về Minh Diễm chờ tường phản phương hướng đi đến biên nói. Cũng thế cũng thế, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ha ha, ma chi mắt phải xuất thế, tu la vương giải phòng, rối loạn, rối loạn. Ha ha ha. Cho tàn kia nói không rõ là hưng phấn vẫn là suy sụp tiếng cười, ở hắn thân ảnh sau khi biến mất, thật lâu xoay quanh không tiêu tan. Tu La Sơn, kỳ thật kia chỉ là ở địa ngục cốc sau núi, huyền phu ở vạn trượng huyền nhai phía trên một tòa lẻ loi màu đen cự thạch. Ở Tu La Sơn phía dưới, đó là quần quận địa ngục Minh Hỏa, xuyên qua địa ngục Minh Hỏa, đó là thần ma đại lục phía trên một thế giới khác, ma giới. Năm đó Minh Diễm phong ấn Tu La Vương Khi, đó là nghĩ tới điểm này. chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương ai cũng sẽ không nghĩ đến tu la vương bản tôn hình chiếu huyết linh liền bị phong ấn tại nơi này nhìn trước mắt kia tòa đen nhanh núi lớn minh diễm có chút do dự thiên huyết dạ nhìn ra minh diễm do dự tiến lên có chút lo lắng hỏi làm sao vậy cha lúc này nàng sắc mặt có chút tái nhợt chỉ là máu tươi sớm đã ngừng đã không có trở ngại chỉ là trong thời gian ngắn trong vòng không thể lại sử dụng huyết lực năm đó ta đem huyết ca phong ấn Liền không còn có nghĩ tới sẽ có đem nàng phóng xuất ra tới kia một ngày, ta còn nhớ rõ, lúc ấy nàng nhìn ta cái loại này ánh mắt, kia không phải hận cũng không ái, lấy nàng tâm huyết tính tình, lúc này đây đem nàng thả ra sau, chỉ sợ sẽ ra chút nhiễu loạn. Minh Diễm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chỉ là hắn không biết, hắn lúc này lời nói, liền ở kế tiếp 15 phút thời gian nội đã xảy ra, này không thể vãn hồi hậu quả, làm hắn thống khổ vạn phần, hối tiếc không kịp, đương nhiên, này hết thảy, đều là lời phía sau. Các ngươi lưu lại nơi này, ta một người đi vào là được." Minh Diễm nhìn về phía Thiên Khuynh thành mẫu tử nói, hắn biết Tu La Sơn tàn khốc hoàn cảnh, lấy hiện tại Thiên Khuynh thành thân thể căn bản thừa nhận không được, mà Thiên Huyết Dạ vừa mới vận dụng huyền lực quá độ, cũng căn bản không thích hợp đi vào. "Không." Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, "Ta và ngươi cùng nhau đi vào, mau mau lưu lại nơi này bảo hộ mẫu thân, cha ngươi không cần cự tuyệt, ta thừa nhận vừa mới ta thi triển luân hồi vô thường mất đi quá nhiều huyết lực, bất quá tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có." hiện tại ngươi không có bất luận cái gì huyết lực ta đi theo ngươi đi vào ta mới có thể yên tâm thiên huyết dạ nói đến thiên y gì vô phùng không hề sơ hở minh diễm căn bản không có lý do cự tuyệt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thỏa hiệp hơn nữa hắn cũng tin tưởng thiên huyết dạ năng lực có thể lấy thần cấp chi lực đem địa ngục cốc hủy diệt thành như vậy cảnh tượng hắn nữ nhi thực lực chỉ sợ sẽ dần dần siêu việt hắn hảo ngươi cùng ta cùng nhau đi vào tu la sơn trong vòng trướng khí tuy rằng nồng hậu Bất quá đôi chúng ta huyết yêu thân thể sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là chờ hạ ngươi không thể tự tiện làm chủ, quan trọng theo sát ta." Ân. Thiên huyết dạ thấy Minh Diễm thỏa hiệp, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là quyết định không có khả năng làm nàng cha một người đi vào, kia cho tàn trong miệng, Tu La Vương là một cái lục thân không nhận thị huyết ma vương, nếu nàng ở, chờ hạ liền tính phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng ít nhất có thể bảo đảm Minh Diễm an toàn. Công đạo thỏa đáng, hai người ở Thiên Khuynh thành từng câu dặn dò tiểu tâm sau, Rốt cuộc quyết định khởi hành, Thiên Khuynh Thành bắt lấy Minh Diễm tay, một cái bay lên không, đối với kia vạn trượng huyền nhai phía trên Tu La Sơn bay đi. mươi 425 vạn mà với tưởng, cứng rắn màu đen đại địa, từ từng khối gập gành hắc thạch tạo thành, Tu La Sơn nội độ ấm cao đến dị thường, liền phảng phất địa ngục giống nhau nóng rực bất ham. Cũng may Thiên huyết giả cùng Minh Diễm đều không phải là nhân loại bình thường, huyết yêu mạnh mẽ thân thể đối với loại trình độ này cực nóng còn có thể đủ chống lại. bên trong trướng khi đã nhiều đến ở không trung hình thành từng luồn mắt thường có thể thấy được hắc màu xanh lục sương mù sơn nội không có một tia sinh khí đen nhánh không thấy năm ngón tay hai song huyết sắc mắt trong bóng đêm có vẻ phá lệ đột ngột huyết yêu tộc đêm coi năng lực ở tu là trong núi chiếm tuyệt đại ưu thế ác liệt hoàn cảnh đối với thiên huyết dạ cha con hai tới nói còn có thể đủ ứng phó huyết ca bị phong ấn tại tu là sơn vạn ma vách tường trùng năm đó ta dùng thạch hóa chi thuật đem nàng phong ấn Mấy năm nay nàng đều là lấy vô ý thức trạng thái ngủ say Tuy rằng ta tự nhận là đây là đối nàng tốt nhất quy túc Chính là lấy nàng tính nết Không thiếu được tỉnh lại góp ta đại náo một phen Minh diễm khỏe môi treo lên một tia cười khổ cùng bất đắc dĩ Năm đó hắn vốn là không có nghĩ tới có một ngày sẽ trở về tìm về huyết ca Cho nên hắn để lại cho chính mình Là một cái không có đường lui tử lộ Chính là hiện tại Vì hắn yêu nhất hai người Liền tính là một cái tử lộ Hắn cũng đến đi xuống đi Nơi này khoảng cách ma giới như vậy gần, cha, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có ma thừa cơ mà nhập, đem huyết ca giải phong làm nàng trở về địa ngục sao? Ở hướng về vạn ma vách tường tiến lên đồng thời, thiên huyết giả thật cẩn thận đánh giá bốn phía nói. Điểm này ta chưa từng có lo lắng quá, thanh hóa chi thuật mãi thượng cổ cấm thuật, trừ bỏ thi thuật giả lấy tâm huyết vì dẫn cởi bỏ, không còn hắn pháp, cho nên những người khác liền tính tới rồi vạn ma vách tường đứng ở huyết ca tượng đá trước, đều không có bất luận cái gì biện pháp, trừ phi Hắn có thể lấy bản thân chi lực đem phong ấn chi thuật mạnh mẽ dùng ngoại lực phá hư, bất quá, như vậy cường, giả, thế giới này, chỉ sợ còn không có ra đời. Minh Diễm Tuấn giật lánh khốc nét mặt biểu lộ một mặt tự tin tươi cười. Thiên huyết dạ hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng phụ thân, nàng chưa từng có hỏi qua Minh Diễm về hắn phía trước thực lực vấn đề, chính là lấy Minh Tuyệt, Minh Huyết Mị phản ứng, cùng với Mao Mao đại hắt chờ thực lực tới phán đoán, Minh Diễm lúc trước thực lực, chỉ sợ ở thánh vực phía trên. có thể đạt tới thánh vực giai đừng thậm chí trở lên thực lực, là mỗi cái linh sư cả đời xa cầu, chính là chính là như vậy một cái thánh vực cấp bậc cường giả, lại cam nguyện vì chính mình ái nhân, phá hủy chính mình cả đời tu vi, minh diễm đối thiên khuynh thành ái, trên thế giới này đã tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung. Vạn ma vách tường liền mau tới rồi, nay phụ cận nổi lơ lửng một ít ma giới sinh vật tử linh, chúng nó đều không có chủ thể ý thức, chỉ là gặp được người ngoài xâm nhập, liền sẽ theo bản năng khởi xướng công kích, đại ý không được. Ân, Thiên huyết Dạ về phía trước đến gần rồi Minh Diễm vài phần, đều không phải là nàng sợ hãi, mà là vì có thể càng tốt bảo hộ Minh Diễm, rốt cuộc hiện tại hắn, tuy rằng không thể nói tay chói gà không chặt, chính là gặp gỡ một ít cường đại tử linh, tùy thời đều có khả năng trở thành chúng nó đồ ăn khả năng, đổi làm là trước đây Minh Diễm, hắn căn bản là không cần lo lắng này đó trong mắt hắn liền con kiến đều không bằng tử linh, chỉ là, trước khác nay khác, cao lớn màu đen vách đá phía trên. Một đám bị phong ấn ma vật mở ra chúng nó kia giữ tận miệng, phản phất ở rít gào cái gì, chúng nó hình thái khác nhau, động tác vật mèo mơ hồ có thể thấy được chúng nó sinh thời cuồng vọng không ai bị nổi tư thái, chỉ là, hiện tại chúng nó, đều chỉ là vạn ma trên vách một bộ đồ đằng mặt thôi. Phần 431 Nơi này chính là vạn ma vách tường. Minh Diễm ở vạn ma vách tường phía trước tạm dừng xuống dưới, hắn hai mắt, đọc lại ở mặt tường trung tâm, kia một bộ chỉ có nữ tính người mặt đồ đằng phía trên. Thiên huyết dạ theo hắn mắt nhìn đi, nhìn kia nhắm chặt hai mắt mặt bộ biểu tình dị thường bình tĩnh người mặt, nàng hơi hơi nhữ như mày, đây là tu la vương huyết ca. Đúng vậy, đây là nàng, ta còn nhớ rõ năm đó ta phong ấn nàng khi nàng biểu tình, là như vậy bình tĩnh, phảng phất đã sớm đoán được này hết thể giống nhau, lúc ấy nàng chỉ cùng ta nói một câu nói. Minh Diễm, ngươi không cần hối hận. Hắc Diêm không biết ở khi nào đã xuất hiện ở Minh Diễm bên cạnh người, Minh Diễm một cái hoành chân xài bước lên, Hắc Diêm một tiếng hy vang. Trở Minh Diễm thân thể một phi mà thượng, trực tiếp dừng lại ở vạn ma vách tường ngay trung tâm kia thật lớn nữ tính người mặt trước. Cứng như sắt thép năm ngón tay, cầm lòng không đậu vương, vuốt ve trên tường người nọ mặt hình dáng. Minh Diễm khỏe miệng hiện lên một kia cười khổ. Huyết ca, ta hối hận, ngươi còn nguyện ý trở lại bên cạnh ta sao? Thiên huyết giả yên lặng gục đầu xuống, thử hỏi, nếu vì Minh Kính huyền, làm nàng từ bỏ phệ cùng thần dự, nàng làm được đến sao? Nắm tay hơi hơi nắm thật chặt, không, đáp án là khẳng định căn bản không có khả năng có loại tình huống này phát sinh, nàng sẽ bảo vệ tốt nàng hết thảy, ái nhân, người nhà, bằng hữu, thậm chí nàng đồng bọn. Nếu tới rồi nhất định phải có điều hy sinh mới có thể vãn hồi nông nỗi, kia chứng minh, nàng còn chưa đủ cường đại, người, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình hết thảy. Thiên huyết dạng ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Diễm phương hướng, Minh Diễm sở dĩ hiện tại làm ra này một loạt quyết định, đó là bởi vì, hắn yêu cầu lực lượng, bởi vì chỉ có lực lượng. mới có thể đủ ở cái này tàn khốc thế giới dừng chân, mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình hết thảy. Màu đỏ kết tinh, từ Minh Diễm ngược trỗi chảy ra. Huyền Phu ở tượng đá trước mặt, Minh Diễm xoay người nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, muốn bắt đầu rồi. Ân. Thiên Huyết Dạ về phía sau lui lại mấy bước, cảnh giới đề phòng bốn phía, giải phong nghi thức một khi bắt đầu, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, vậy có khả năng thúc đẩy vạn ma vách tường phía trên hàng ngàn hàng vạn ma giới ma vật đồng thời thức tỉnh. Này còn không phải càng nghiêm trọng, nếu Minh Diễm không thể thành công đem hồn liên cùng Tu La Vương nối tiếp, như vậy Tu La Vương liền sẽ lấy tự do chi thân thức tỉnh, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Thiên! Huyết Dạ đã không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống. Thiên địa vô cực! Minh Diễm đôi tay phòng với trước ngực, nhanh chóng kết phức tạp dấu tay, ở hắn trước ngực huyền phù kia tích tâm huyết, vào lúc này nở rộ ra vạn trượng quan mang, cho đen vết đá, ở kia cường quang chiếu dọi hạ, phảng phất sở hữu ma vật đều sống lại giống nhau, no ngoe Tịch màu đen hồn Liên nháy mắt từ Minh Diễm thân thể trong vòng phát ra mà ra giao nhau thành viên quấn quanh ở thân thể hắn xung quanh giống đúng lúc này một tiếng khủng bố ma vật gào giống đột nhiên từ vạn ma vách tường bên ngoài truyền đến thiên huyết dạ xoay người nhìn lại hạ cảm góc từng đôi đỏ như máu mắt giữ tận trừng mắt bọn họ phương hướng bảo bảo quanh màu đen tiểu nhục đoàn từ phục ma long giới chung ngày ra A-ô bảo bảo một tiếng chiêu bài điên cuồng hét lên là lướt hai mắt như hổ rình mùi nhìn chăm chú vào kia một đám ma vật Chủ nhân, ta tới đối phó chúng nó." Bảo Bảo xoa tay hầm hẹ, xuẩn xuẩn muốn thử một bộ nhìn đến gà nướng bộ dáng, Thiên Huyết Dạ vây vây tay, vèo hắc ma từ phục ma trung bay ra, Thiên Huyết Dạ một phen năm lấy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Diễm, "Ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt cha, đừng làm bất cứ thứ gì tới gần." Ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ không chấp nhận được Bảo Bảo biện giải, không chút do dự một cái phi thân đối với đám kia ma vật nơi phương hướng chạy như bay mà đi, Thiên Huyết Dạ hai tròng mắt lạnh băng như kiếm. Thạch hắc ma ra khỏi vỏ nháy mắt, ma vật gào giống vang vọng toàn bộ tu la sơn, đẩy trời phần diễm, đốt cháy một đám ma giới tử linh tàn hồn, thiên huyết dạ giết đỏ cả mắt rồi, nàng liền giống như một đóa địa ngục chi hoa giống nhau, ở từng bầy ma vật chung nở rộ, nơi đi đến, chỉ còn lại có đầy trời hát viêm. Bảo bảo ôm tay huyền phù ở vạn ma vách tường phía dưới hảo không nhảm chán, chủ nhân cũng thật là, đem như vậy nhảm chán sai sự giao cho hắn, lao chủ nhân như vậy cường, sẽ xảy ra chuyện gì chính là liền ở bảo bảo cái này ý tưởng xuất hiện ngay sau đó vạn ma vách tưởng mình diễm nơi phương hướng dị biến phát sinh phanh khủng bố bạo liệt tiếng vang lên trong nháy mắt kia bảo bảo theo bản năng quay đầu lại hắn cặp kia nguyên bản còn tẩm nhàm chán mắt to nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng ngơ ngẩn vạn ma vách tưởng phía trên thượng vạn ma giới sinh linh tại đây một khắc thức tỉnh chủ nhân nàng cha bảo bảo một tiếng giống ra nhỏ sinh thân thể hướng về phía trước chạy đi đồng thời phanh hắc đàm đi ngược dòng đẩy trời thổi quét giống cao tới trăm trượng huyết sắc kỳ lân xuất hiện ở giữa không trung phía trên bảo bảo đang muốn nhào lên đi chính là hắn động tác lại bị minh Diễm nâng lên tay ngăn cản minh diệm dưới thân hắc diêm sớm đã biến mất lúc này hắn mượn từ hồn liên huyền phù ở giữa không trung phía trên lạnh băng huyết sắc hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn ma vách tường phía trên kia trương nữ tính người mặt huyết ca tỉnh lại đi tạch một đôi không có tròng trắng mắt màu đen trong mắt đột nhiên mở cùng lúc đó vạn ma vách tường phía trên những cái đó liền mau thức tỉnh ma vợt đều đột nhiên dừng chính mình động tác phảng phất có cái gì khủng bố đồ vợt đã tỉnh lại minh diễm hai mắt cùng trên vách tường thật lớn hình người hắt mắt nhìn chăm chú vào minh diễm nâng lên tay khẽ chạm hình người kia như cũ thạch hóa mặt ngón tay gian đỏ như máu tinh huyết thấm vào tượng đá khe hở thạch hóa chi thuật giải phong Giang giác có cái gì tan vỡ thanh âm vang lên màu đỏ con mang thẩm thấu vạn ma trên vách nữ tính người mặt toàn thân thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng một cổ tre trời lấp đất khủng bố huy áp theo bạo phá thanh thổi quét toàn bộ tu la sơn anh! vạn ma vách tường toàn bộ tắt nước quần ma giải phóng làm can ở không trung bay múa dít đảo nghe được bên này động tĩnh thiên huyết dạ trong tay cầm hắc ma rủa thầm một tiếng đáng chết nàng muốn đuổi tới minh diễm bên cạnh chính là đúng lúc này tử linh chen chúc tới giữ tận chặn nàng đường đi tránh ra nhất kiếm rơi xuống lại một cái ma giới tử linh hôi phi yên diệt giống bảo bảo một tiếng điên cuồng hét lên hắn miệng một ngụm cắn một cái không có mắt muốn tập kích minh diễm ma vật thạch ma vật thân thể toàn bộ bạo thoái màu đỏ huyết giống như anh túc chi hoa giống nhau nhiễm hồng toàn bộ không gian chủ nhân nàng cha, ngươi đang làm gì vì cái gì không cần hồn liên trói buộc ngươi huyễn linh bảo bảo cuồng nộ gào giống mặc cho ai đều biết trói buộc huyễn linh tốt nhất phương pháp chính là dùng bản mạng hồn liên đem này kiềm chế chính là minh diễm cũng không có làm như vậy hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ hai mắt nhìn chăm chú vào vạn ma vách tường phương hướng kia đoàn màu đen quang đoàn thạch màu đen laser phóng lên cao muôn vàn ma vật nháy mắt thần phục lúc trước còn không ai bị nổi bừa bãi chúng nó một đám đều túi xuống chúng nó kia tự nhận là cao quý thân hình thành kính đối với một phương hướng quỳ lệ. laser tan đi một thân làm tức giận màu đỏ áo ra bao vây lấy nữ nhân lảng lặng huyền phù ở giữa không chúng phía trên thon dài đùi trắng nón như trên phẩm ngọc thạch giống nhau một đầu hỏa hồng sắc đại cuộn sóng tóc ăn như dây đằng xẹt qua nàng kia sóng gió mãnh liệt song phong bảnh dai màu đỏ móng tay, phiếm màu đỏ tươi hàng quang, đặc biệt là nàng kia trương thắng qua trên đời này bất luận cái gì một nữ nhân mỹ diễm mặt đẹp, lạnh băng không một ti biểu tình, đen nhánh sắc không một ti, trong trắng mắt con ngươi, lúc này gắt gao nhìn thẳng tại hạ phương đứng nam nhân, minh diễm, ngươi hối hận sao? minh diễm hai tròng mắt hơi hơi chầm xuống, đây là hắn bản mạng huyết linh, ma giới chúa tể, tu la vương huyết ca, nàng tại đây một khắc lấy kinh người chi tư hoàn toàn thất tỉnh thuộc về thần ma đại lục bóng đệ. Tại đây một khắc, lại lần nữa buông xuống. Chương 426 Tu La Vương hình chiếu phân thân, ma chiến. Minh Diễm ngước mắt nhìn phía trên kia vạn ma chi chúa tể, kia đã từng thuộc về hắn thân mật nhất đồng bọn, cộng sự. Một tiếng phảng phất xé rách bầu trời thở dài từ Minh Diễm trong miệng tràn ra, "Huyết Ca, cùng ta về nhà đi." Minh Diễm vươn tay, hai tròng mắt kiên định nhìn Huyết Ca. Huyết Ca màu đen đôi mắt lạnh băng không một ti rung chuyển, chỉ là nàng rũ tại bên người bởi vì nắm tay đầu ngón tay cắt qua làn da chảy ra huyết. bại lộ nàng lúc này nội tâm không bình tĩnh. Về nhà. Nơi nào? Thuộc về ta. Tuyết thương cùng nhà của ngươi. Vẫn là. Thuộc về nữ nhân kia cùng nhà của ngươi. Minh Diễm bởi vì Huyết Ca nói rũ xuống tay, Huyết Ca khỏe miệng hiện lên một kia khinh miệt. Như thế nào? Ngươi kiên trì liền chỉ thế mà thôi. Trung quanh ma vật bởi vì người được máu tươi bắt đầu hưng phấn không thôi. Huyết Ca lời nói vừa ra hạ nháy mắt, một con khoảng cách nàng gần nhất thần cấp cựu tinh yêu quái, thân hình đột nhiên cứng đờ. thẳng tóc ngã xuống nàng trước mặt huyết ca bước quyến rũ nện bước đi hướng kia đầu bởi vì người được nàng máu tươi biểu hiện nhất sinh động yêu quái khoe miệng nàng gợi lên một tia cười quyến rũ trực tiếp một chân dẫm hướng kia ở người khác trong mắt cường hãn vô cùng yêu quái phanh óc nứt toạc một đầu thần cấp yêu quái ở nó còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc phát sinh gì đó thời điểm liền huyết bắn đương trường ta minh diễm từ điển không có từ bỏ hai chữ huyết ca theo ta đi đi huyết ca phảng phất không có nghe được minh diễm nói giống nhau nàng hơi hơi nâng nâng chân nhìn đến chính mình giày biên nhiễm máu tươi nàng đẹp mặt đẹp hiện lên một mặt chán ghét đỉnh mày hơi hơi một trọn khoảng cách nàng gần nhất một đầu quỷ quái đối thượng ánh mắt của nàng nháy mắt cứng đờ ngay sau đó nó bỏ hướng nó kia thật lớn thân mình bỏ đến huyết ca bên người vươn đầu lưỡi vì nàng liếm đi trên chân máu tươi nguyên bản sợ hãi mặt lại ở tiếp xúc đến huyết ca kia một khắc biến thanh mất hồn hưởng thụ biểu tình huyết ca nhìn bò ở nàng dưới chân kia hèn mọn ma vật trong mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc Nàng nhẹ nhàng nâng khởi tay, bàn tay hơi hơi hợp lại, kia đầu bò ở nàng dưới chân quỷ quái, biểu tình đột nhiên cực độ thống khổ lên, không có từ bỏ, ha ha, thật là buồn cười, minh diễm, năm đó ngươi vì nữ nhân kia từ bỏ chúng ta, kia tính cái gì. Huyết ca hỗn loạn phẫn nộ một giống, ở nàng dưới lòng bàn chân quỷ quái thân mình trực tiếp bạo liệt, vậy ra thịt toái ở tiếp cận huyết ca khi, đột nhiên bị một đóa màu tím đen ngọn lửa đốt cháy, kia, là đến từ ma giới thánh viêm, địa ngục linh viêm. địa ngục linh viêm đồng thời nhằm phía minh diễm liền giống như một đóa nở rộ anh túc chi hoa giống nhau muốn đem minh diễm cắn ướt minh diễm bối tay đứng ở tại chỗ hộ thể phân diễm vừa ra trực tiếp cùng địa ngục linh viêm chạm vào nhau tại ngoại giới coi rẻ hết thể hoành hành không bị ngăn trở phần diễm lúc này lại rõ ràng bị địa ngục linh viêm áp chế nhưng minh diễm trên mặt lại một chút không có vẻ mặt lo lắng nơi xa chiến đấu thiên huyết dạ thấy được minh diễm tình huống cấp hô lớn bảo bảo ngươi thất thần làm gì bảo hộ cha a ô Chú bạc, ta cũng tưởng à, chính là này đó sát không xong ra hỏa một đám chen trúc đi lên, ta căn bản phân không khai thân à, thảo, giống bảo bảo phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, thân thể lại lần nữa thật lớn vài lần, hát đàm đi ngược dòng đẩy trời thổi quét, bị bao phủ ma ở thống khổ gào giống trong tiếng bị ăn mòn vì máu loãng. Thạch thiên huyết giả nhất kiếm quét ngang, mấy chục cái tử linh nháy mắt hôi phi, hàm răng cắn chặt, nàng nhìn chăm chú vào phía trên kia lấy kinh người chi tư xuất hiện huyết ca. Mà huyết ca mắt cũng vào lúc này đã mạc quét về phía nàng, đương nàng chú ý tới thiên huyết dạ có một trường kết hợp minh diễm cùng thiên khuynh thành bóng dáng mặt đẹp khi, hai trong mắt, nháy mắt âm trầm. Vô Tâm. tạch thật lớn màu đen hình cầu ngang trời mà hiện, trực tiếp che ở minh diễm trước mặt, vô tâm thân thể bắt đầu bành trướng, che kín răng nanh miệng rộng đột nhiên một trương, hút. Sở Hữu địa ngục linh viêm, trong khoảnh khắc liền bị hắn căn ướt, cách vô tâm ngắn nhỏ tay sờ sờ chính mình thật lớn bụng, mắt to thẳng tắp nhìn chằm huyết ca nói. Địa ngục linh viêm quả nhiên danh bất hư truyền liền như vậy một chút, liền làm cho ta hiện tại thân mình khó có thể tiêu hóa, Tu La Vương không hổ là minh giới chi chủ. Huyết ca hơi hơi híp híp mắt, phản phất muốn nhìn thấu vô tâm giống nhau, ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau, màu đen trong mắt lần đầu tiên xuất hiện ra một mặt kinh ngạc biểu tình, có thể cắn nuốt ta địa ngục linh viêm, loại này biến thái năng lực, chỉ có. Tu La Vương Vô tâm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén dị thường. Hắn ngăn trở huyết ca sắp muốn nói xuất khẩu nói, ngay sau đó hắn ánh mắt biến đổi, tâm bình khí hòa nói, trở lại chúng ta chủ nhân nàng cha bên này đi, ở cái này trận doanh chung, ngươi muốn hết thảy, ngươi trước kia chưa từng thực hiện hết thảy, đều có thể đủ thực hiện. Chủ nhân, huyết ca hơi hơi nhúng mày, giống ngươi như vậy tồn tại, cư nhiên cũng sẽ nhận chủ. Thật là buồn cười. Ha ha ha huyết ca phảng phất nghe được một kiện chê cười giống nhau, châm chọc cười nhẹ ra tiếng. Thảo, xú đàn bà, ngươi cười cái giám. có thể làm ta chủ nhân nàng cha huyết linh là ngươi vinh hạnh ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ ma giới chi chủ có gì đặc biệt hơn người ở không trung chiến đấu bảo bảo nghe nói huyết ca khinh miệt tươi cười tức khắc khí nổi trận lôi đình Tạch huyết ca một cái khủng bố ánh mắt nổ bắn ra qua đi nàng kêu màu đen hai mắt thâm thúy như hắc đàm giống nhau ở bảo bảo chung quanh ma vợn đụng phải huyết ca ánh mắt đều nháy mắt không thể động tác nhanh chóng hóa thành tượng đá thẳng tắp từ giữa không trung tải rơi xuống đi Phần 432. Ấm ấm ấm. Bảo Bảo nhìn kia rơi vào chân núi cực nóng dung nham trung ma vật, khoe miệng hiện lên một mặt cười nhạo. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thạch hóa chi thuật sẽ đối ta hữu dụng? Bụi tiểu gian mãi thượng cổ thái cực ma đồng, hết thể nhằm vào thị giác hệ ảo thuật đều đối ta vô dụng. Ha ha, tái té ngã. Phanh Bảo Bảo nói còn không có nói xong, huyết ca ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hắn kia khổng lồ thân mình, nháy mắt nổ bắn ra đi ra ngoài. Huyết ca lắc lắc ngón tay, ảo thuật đối với ngươi vô dụng, mạnh bảo tổng hành đi. Huyết ca. ngươi hà tất lại chấp nhất với quá vãng ta biết ngươi cũng không hận ta ta cũng không tưởng đối với ngươi dùng cường ngạnh thủ đoạn ngươi hẳn là biết ta có cái kia năng lực tuyết thương hắn thạch minh diễm cuối cùng hai chữ còn không có nói xong huyết ca ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh leo túc xác minh diễm ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta nhắc tới tuyết thương ma chiến oanh một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở minh huyết mị phía sau hắn tay cầm bảy trượng cự thước, thân xuyên huyết sắc chiến giáp thật lớn rỉnh coi đem hắn hơn phân nửa bên mặt đều che khuất Nhìn không tới hắn bất luận cái gì biểu tình. Chiến thần chi ảnh. Vô Tâm thấy được bóng người kia dáng người, mắt to trung hiện lên một mạt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, này tu La Vương ở huyện Linh Trạng Thái Hạ, cư nhiên có thể triệu hoán tứ đại hình chiếu phân thân chiến thần chi ảnh, còn hảo có thể khẳng định chính là nàng vô pháp giống toàn thịnh thời kỳ khi như vậy đồng thời triệu hồi ra bốn ảnh, bằng không sự tình liền khó giải quyết. Ma chiến, cho giết hắn. Tuân mệnh, nô vương. Ma chiến trong tay cự thước lập với trước ngực là một cái tiêu chuẩn chiến sĩ chi lễ mà xuống một khắc tại chỗ chỉ để lại tàn ảnh tay cầm cự thước ma chiến đã bay vút đến minh diễm bên cạnh trong tay cự thước không chút do dự hung hăng huy hạ minh diễm hờ hững nhìn ma chiến động tác chỉ nghe được tạch một tiếng đao kiếm va chạm thanh âm vang lên đôi tay nắm chặt hắc ma thiên huyết dạ tại đây một khắc đổi tới thiên huyết dạ hàm răng cắn chặt huyết sát hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma chiến nàng hổ khẩu đã bởi vì thừa nhận trọng lượng vượt qua phụ tải mà tan vỡ máu tươi Chính chậm rãi lưu lại. A Thiên Huyết Dạ hét lớn một tiếng, huyễn lực phát ra nháy mắt, phần diễm tràn đẩy toàn bộ thân kiếm, liền ở Thiên Huyết Dạ cho rằng Ma Chiến sẽ sợ hai hắc viêm đốt người nguy hiểm thối lui khi, trước mắt Ma Chiến, cư nhiên tùy ý phần diễm lan tràn đến hắn trên người, trong tay cự thước, hung hăng hướng Thiên Huyết Dạ áp đi. Ân. Hắc ma nạm vào Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên, nàng ra sức chống cự đồng thời, khiếm sợ với trước mắt Ma Chiến, trên người hắn khối giáp đã bị phần diễm đốt cháy gần nửa, chính là hắn lại như cũ thờ ơ. Gia hỏa này, quả thực chính là một cái không có linh hồn hình người binh khí, hắn chẳng lẽ không cảm giác được đau đớn sao? Chủ nhân, ma chiến là chiến tranh binh khí, hắn không có thất tình lục dục trừ phi đạt tới mục đích, thể sống chết tuyệt không bỏ qua, trừ phi ngươi đem hắn hoàn toàn phá hủy, nếu không căn bản không có mặt khác biện pháp. Vô tâm vào lúc này hét lớn, Minh Diễm nhìn đến bị thương thiên huyết dạ đồng tử rốt cuộc có biến hóa, huyết ca, lập tức dừng tay, ngươi không nên ép ta. minh diễm một phen nắm ở hắn thân thể chung quanh màu đen hồn liên mà đứng ở phía trên lấy cao tư thái chăm chú nhìn mọi người huyết ca mặt đẹp một trận trắng bệnh mà xuống một khắc huyết ca che lại ngực khoe miệng gợi lên một mặt yêu mị tươi cười minh diễm ngươi sẽ bỏ được hủy hoại chính ngươi hết thảy ngươi phải biết rằng bản mạng hồn liên vừa đức không ngừng ta hôi phi yên diệt ngươi cũng sẽ cùng ta đồng quy vu thận huyết ca trong mắt lóe âm độc quan mang thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía minh diễm cha không cần tin tưởng ta thiên huyết dạ bình tĩnh nhìn minh diễm tay cầm hồn liên minh diễm nhìn đến thiên húc cũng trong mắt kiên định quan mang hạ lực tay rốt cuộc nhịn không được buông lỏng thấy minh diễm rốt cuộc từ bỏ thiên huyết dạ không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng quay đầu nhìn về phía ma chiến huyết đồng bên trong bắn ra một đạo thị huyết quan mang phục ma long kiếm thạch phục ma long rơi phía trên cự long tại đây một khắc thức tỉnh màu đen long văn đồ đằng, nháy mắt bò đầy thiên huyết dạ cánh tay lan tràn đến hắc ma toàn bộ thân kiếm a ra sức vung lên Ma chiến kia trọng đạt vạn cân cự thước, hung hăng bị Thiên Huyết Dạ đẩy ra, thật lớn thân hình, nhanh chóng về phía sau bạo lui mà đi. Huyết Ca đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nàng nhìn chăm chú vào Thiên Huyết Dạ, trước mắt thiếu niên, thấy thế nào đều chỉ có thần giai thực lực mà thôi, mà hắn, lại tay cầm đã từng chỉ có minh diễm mới có thể khống chế hắc ma, lại còn có đem hắc ma cùng phục ma long giới hợp hai là một, đã từng có thể làm được điểm này người, chỉ có Không khí chiến tranh phi. Huyết Ca trong miệng tràn ra này ba chữ: kia một thân nhiệm huyết bạch đi thiếu niên sau lưng, phản phất có một cái thật lớn thân ảnh, bao phủ nàng, mà người kia, đã từng đứng ở thần ma đại lục đỉnh cao nhất, lấy bản thân chi lực, lay động toàn bộ tối cao vị diện, nàng, là liền quy tắc chi thần đều vì này sợ hãi người. Làm lơ chính mình trên vai kia khủng bố miệng vết thương, thiên huyết dạ tay cầm phục ma long kiếm, thẳng chỉ tu la vương, có thủ đoạn gì liền đều dùng ra đến đây đi, nếu ngươi không muốn trở về, như vậy, liền dùng thực lực nói chuyện. Vô tâm bảo bảo chờ đều bị bội phục thiên huyết dạ, đây là bọn họ chủ nhân, cỡ nào khí phách, cỡ nào nhu bức, phải biết rằng, đứng ở nàng trước mặt, chính là đường đường ma giới chi vương, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nàng dám như vậy cuồng vọng. Chương 427 Quang minh huyết thần. Thật không hổ là minh diễm loại, nho nhỏ thần giai, cũng dám ở bổn tọa trước mặt càn rỡ, ngươi dựa vào cái gì? Cái huyết ca toàn thân buộc phát ra một cổ cường thế khủng bố hơi thở, xông thẳng thiên huyết dạ mà đi, nàng không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác. không có ngâm sướng bất luận cái gì chú ngữ chính là dựa vào chính mình tu la vương khủng bố linh hồn hơi thở trực tiếp đè ở thiên huyết dạ trên người ân thiên huyết dạ kêu lên một tiếng thân mình hơi hơi run rẩy tu la vương tu luyện thượng vào năm mặc cho thiên huyết dạ cường hắn nữa ở linh hồn thượng nàng căn bản không có khả năng cùng chi tướng chống lại liền ở tất cả mọi người cho rằng thiên huyết dạ muốn ngã xuống nháy mắt thiên huyết dạ lại như cũ thẳng tắp đứng ở tại chỗ hai mắt nở rộ ra hưng phấn quan mang thật giống như tìm được rồi chính mình con ngồi giống nhau đêm nhi chủ nhân minh diễm bảo bảo vô tâm nôn nóng hô lớn thiên huyết dạ lại vào lúc này vây vây tay mọi người nhìn đến nàng như cũ đứng thẳng thân mình cùng nhẹ nhàng bâng cơ động tác mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị độ cung tu la vương quả nhiên rất mạnh bất quá hiện tại ngươi đều không phải là toàn thịnh thời kỳ đi huyết ca sắc mặt hơi hơi đổi đổi ừ liền tính bổn tọa không phải toàn thịnh thời kỳ đối phó ngươi như vậy cái nho nhỏ thần dai dư giả. xác thật đâu lấy ta thần dai chi lực đối tượng ngươi xác thật là không biết lượng sức bất quá ai nói ta tính toán cùng ngươi đánh bừa hưu phục ma long văn nhanh chóng từ thiên huyết dạ trên tay thối lui thiên huyết dạ buông ra tay hắc ma huyền phủ giữa không trung bên trong chỉ thấy thiên huyết dạ đôi tay nhanh chóng kết ấn tạch màu trắng hồn liên nháy mắt từ thân thể của nàng trong vòng nổ bắn ra mà ra đan sen ở thân thể của nàng chung quanh huyết ca hơi hơi híp híp mắt khoe miệng gợi lên một mặt châm trọng, liền huyễn linh đều triệu hoán không ra ngươi có thể làm chút cái gì minh diễm vô tâm chờ nhìn thiên huyết dạ trên mặt đều treo nghi hoặc biểu tình đêm nhi đến tột cùng muốn làm gì xem nàng hồn liên hẳn là quang minh thuộc tính chẳng lẽ hư trời cao trung bảo bảo một kích cáo nghĩa huyễn ký quét ngang chúng ma vật cao ngạo nhìn chăm chú mọi người nói ta chủ nhân hai đại cộng sinh huyễn linh phân biệt vì hắc cám cùng quang minh hai đại đầu sỏ Minh giới chi vương minh phệ chủ hắc cám chi hồn, mà quang minh hệ, ngại thần điện tối cao băng tuyết nữ thần, nữ ma đầu, ngươi ngày chết tới rồi, bởi vì ngươi chọc phải, ngươi nhất không nên dây vào người trên. Huyết ca nghe nói bảo bảo nói, hắc đồng hơi hơi rụt rụt, trên mặt có không thể tin tưởng biểu tình, minh phệ, cao ngạo như hắn, sao có thể sẽ thần phục với huyết yêu. Ngươi nói dối, cách khủng bố thánh khiết huyến lực từ thiên huyết giả thân thể trong vòng bùng nổ mà ra, đầy trời hồn liên vần quanh. hình thành một cái vòng tròn giao nhau vòng sáng thiên huyết dạ huyết mắt không có bất luận cái gì cảm tình một tay bắt lấy hồn liền một mặt liền như vậy hung hăng đối với huyết ca bổ qua đi Và anh hắc ám cùng quang minh và chạm nháy mắt toàn bộ tu la sơn đều bắt đầu run rẩy vạn ma vách tường mảnh nhỏ ngã vào phía dưới cực nóng rung nhăm trung sôi nổi hóa thành vô hình minh diễm khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy đối với ma giới sinh vật nhất cụ uy hiếp lực đều không phải là có được ở chúng nó phía trên hắc ám lực lượng mà là có được tuyệt đối chế hành quang minh hệ huyết lực quang minh đối thượng hắc cám vĩnh viễn được giải nhất phía trên mà không chế quang minh huyết lực thiên huyết dạng đúng là thực tốt lợi dụng điểm này nàng cũng không có tính toán cùng huyết ca cứng đối cứng mất đi ký chủ trói buộc nàng thực lực tuy rằng không kịp có được thân thể khi tam thành nhưng là lại như cũ mạnh mẽ như vậy khói đặc tan đi lúc sau tu la vương huyết ca như cũ đứng ở tại chỗ nàng thân hình có vẻ có chút chật vật nhưng là lại lông tóc vô thường, chỉ là ở tay nàng thượng lại dẫn theo hai cái bị cường quang bóng rát áo giáp cự ma, loại này ma vật, toàn thân bao trùm cứng như sắt thép cứng rắn làn da, giống nhau huyễn kỹ căn bản không thể thương tổn chúng nó mảy may, mà ma huyết ca, ở thiên huyết dạ vận dụng hồn liên kích phát ra cường quang nháy mắt, nháy mắt bắt được áo giáp cự ma làm nàng tấm mục. Thông huyết ca buông tay tùy ý ném xuống trong tay áo giáp cự ma, nàng mặt đẹp không hề bất luận cái gì biểu tình, chút nào không vì áo giáp cự ma chết cảm thấy một tia hối náy là ma, hơn nữa là vạn ma chi chủ, nàng tâm sớm đã như cứng như sắt thép cứng rán không tồi bổn tọa xác thật xem thường ngươi minh diễm ký chủ quả nhiên danh bất hư truyền nếu như vậy bổn tọa lại nhiều một cái cần thiết giết chết ngươi lý do minh diễm tên kia chỉ sợ còn trông cậy vào ngươi làm hắn thức tỉnh đi quá ngây thơ rồi cường đại như chúng ta sao có thể sống nhờ với các ngươi này đó kẻ yếu dưới chân mù quáng tín nhiệm sẽ chỉ làm chúng ta mất đi càng nhiều mà thôi nói nơi này huyết ca trong mắt đau sốt chợt lóe mà qua cứ việc dây lát lướt qua Nhưng Minh Diễm lại bắt giữ tới rồi, hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. "Huyết ca, ngươi nghe ta nói, tuyết thương hắn." "Ta không cần nghe." cách khủng bố hắc ám huyễn lực đối với Minh Diễm bạo tập mà đi, Thiên Huyết Dạ thấy thế muốn chạy như bay đi ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi, mà đúng lúc này, Vô Tâm kia thu nhỏ lại thân mình lại lần nữa bành trướng, cự miệng còn không có tới cập mở ra, hắn thân mình liền như vậy ngạnh sinh sinh tiếp được Huyết ca phẫn nộ một kích. Phanh Vô Tâm thân mình toàn bộ tiêu bắn ra đi. thật lớn thân mình nháy mắt thu nhỏ lại hung hăng nện ở cầu đá một chỗ khác mà nơi đó một đám như hổ rình mồi tử linh nhìn đến hắn nháy mắt vây quanh đi lên vô tâm thiên huyết dạ thấy thế đồng tử đột nhiên trợ to liệt hỏa thân chết hình ảnh giống như điện ảnh hồi phóng giống nhau xuất hiện ở nàng trước mắt không cần nàng không cần như vậy thảm kịch lại lần nữa phát sinh nàng rốt cuộc nhận không nổi địa tâm liệt hỏa kia lẻ loi chốt vót ở đoạn nhai thượng tấm bia đá phảng phất một cái dẫn đường tuyến kiếp nổ thiên huyết dạ trong lòng phóng đáng tức giận Phen khủng bố quang minh huyễn lực chiếu sang toàn bộ tu la sơn sở hữu tử linh thấy quang nháy mắt đốt một đám cường đại ma vật đều ở thống khổ gào giống thật lớn nữ thần hình chiếu xuất hiện ở thiên huyết dạ sau lưng kia sở hữu vị diện nhất chi cao vô thượng tượng trưng mỗi một cái có được huyễn lực sinh vật nhất tôn sùng cũng nhất sợ hai thân ảnh nháy mắt buông xuống đó là băng tuyết nữ thần không, không đúng đó là minh diễm mở to hai mắt phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy quang minh huyễn thần hình chiếu Quang Minh Huyễn Thần, sở hữu quang minh hệ sinh vật trong lòng vĩ đại nhất tối cao chi thần, cũng là hắc ám hệ sinh vật nhất sợ hãi thiên địch, Quang Minh Huyễn Thần hình chiếu buông xuống, đây là mấy trăm vạn năm không có phát sinh quá sự tình, nàng là một cái truyền thuyết, mọi người trong lòng thần thoại, chính là liền ở hiện tại đã xảy ra. Quang Minh Huyễn Thần hờ hững mặt, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, nàng mặt bị thật lớn mũ trùn đầu che lấp, cùng băng tuyết nữ thần bất đồng chính là, nàng sau lưng không có cánh chim. chỉ có một thân đơn giản màu trắng trường bảo cùng một đầu tuyết trắng không có một tia tạp sắc đầu bạc mà thiên huyết dạ lúc này nàng đồng tử một mảnh bạch mang cả người phảng phất đã mất đi ý thức quang minh huyễn thần nâng lên tay nháy mắt thiên huyết dạ tay cũng theo sát nâng lên sở hữu ma vở đều trong nháy mắt này hồi yên diệt ma huyết ca cái này hắc ám cực hạn hình chiếu không thể nghi ngờ đã chịu lan đến nặng nhất quang minh huyễn thần thủ chung kết phức tạp đăng ký thiên huyết dạ tay cũng vào lúc này đi theo động tác Cùng bố hình tam giác ảo trận xuất hiện ở thiên huyết dạ trước ngực, Minh Diễm nhìn thấy một màn này, theo bản năng xoay mặt nhìn về phía huyết ca. Đây là Quang Minh Pháp Tắc Huyết ca thân mình tại đây một khắc phảng phất không thể động đậy. Đối thượng Quang Minh huyết thần, cho dù nàng huyết ca mãi ma giới chi chủ, cũng không hề có sức phản kháng, bởi vì đối thủ là sáng tạo các đại vị diện truyền kỳ chi thần, là liền quy tắc chi thần đều vì này sợ hãi cường hoành tồn tại. Phần 433 Đêm Nhi, Không Cần ở quang minh pháp tắc phát động trong nháy mắt kia minh diễm một cái nhảy lên mà thượng màu đen hồn liền phi phát hướng huyết ca ở nàng thất thần nháy mắt cùng nàng nối tiếp mà thượng huyết ca hai mắt trận lên nhìn không chút do dự mở ra đôi tay che ở nàng trước mặt minh diễm minh diễm lựa chọn ở thời điểm này cùng nàng ký kết khế ước kia vô tình là làm tốt cùng nàng cộng chết giác ngộ quang minh pháp tắc chỉ cần đánh trúng huyết ca kia huyết ca hôi phi nháy mắt minh diễm cũng sẽ đồng thời từ trên đời này biến mất thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng Huyết ca trong mắt hận, tại đây một khắc mềm hóa, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Minh Diễm thẳng tắp đứng ở huyết ca trước mặt, hai tròng mắt không hề một tia dao động, năm đó sai, đã đúc thành, ta không nghĩ lại hối hận một lần. Huyết ca, nếu có thể tránh được lúc này đây, ta hy vọng, chúng ta vứt bỏ hiểm khích, làm lại từ đầu hảo sao. Tuyết Hương, năm đó ta cũng không có giết hắn. Một giọt ngọn lửa nóng rực nước mắt, từ huyết ca thất thần khỏe mắt hoa lạc, thật lớn hình tam giác trận pháp chiếu sáng toàn bộ không gian. Quang Minh Pháp tắc vừa ra, thế gian đến ám chi vật đều từ thế gian biến mất. Chủ nhân bảo bảo vào lúc này phát ra gào giống, Quang Minh Pháp tắc phát động, thế giới đến ám chi vật đều không sở che giấu, không ngừng ma giới sinh vật, ngay cả hắn, Vô Tâm, Minh Diễm đều khó thoát một kiếp, Vô Tâm suy yếu ngã trên mặt đất, hắn mắt to nhắm lại nháy mắt, huyết sắc trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đêm Nhi, Minh Diễm ra sức một tiếng gào giống, phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, thiên huyết dạ kia không hề dao động bạch đồng. rốt cuộc loé loé, huyết sắc lại lần nữa trở về, nàng thần chí khôi phục trong nháy mắt, nàng nhìn đến chính là kia khủng bố trận pháp tập kích ở giữa, là nàng yêu nhất cha. Không cần. Phên Quang Minh pháp trận nháy mắt xuất hiện dao động, Thiên Huyết Dạ dùng chính mình ý niệm, muốn mạnh mẽ khống chế Quang Minh pháp tắc, ở hình tam giác to lớn nào trận khoảng cách Minh Diễm huyết ca thân thể chỉ có một mờ mờ khoảng cách, ngạnh sinh sinh ngừng lại. A. Thiên Huyết Dạ ra sức gào giống, không gian tại đây một khắc phảng phất phải bị xé nát giống nhau, thật lớn pháp trận. nháy mắt xúc vì một cái điều nhỏ thẳng tóc bắn ngược xoay chuyển trời đất huyết đêm trong cơ thể thế giới tại đây một khắc can tĩnh thiên huyết dạ đứng ở tại chỗ tái nhật trên mặt hiện lên một tia suy yếu tươi cười còn hảo hết thể đều tới kịp minh diễm huyết ca bảo bảo ngơ ngác nhìn thiên huyết dạ mà liền tại hạ một khắc, phanh khủng bố bạch quang lại lần nữa phun ra mà ra thiên huyết dạ khỏe miệng cười còn không có biến mất mà nàng thân mình lại ở bạch quang trung bị tạc đến dập nát đêm nhi chủ nhân Minh Diễm Bảo bảo gào giống ra tiếng, ở bọn họ trước mắt, đầy trời màu trắng quang điểm rơi rụng mà xuống. Chương 428 Niết Bàn Trọng Sinh Niết Bàn Tân Sinh Vạn năm trước thần ma đại chiến, khiến thần ma đại lục cùng với mặt khác cấp thấp vị diện đã chịu rất lớn lan đến, đặc biệt là thần ma đại lục cái này chủ chiến tràng, rất nhiều đỉnh đỉnh đại danh thần ma cường giả đều tại đây một hồi trong chiến đấu biến mất. Phượng Hoàng Sơn, Phượng, Hoàng Sống ở nơi, đỉnh núi tủng vào đám mây, thất thải hà quang chiếu khắp mảnh dài con sông giống như lửa mang giống nhau xoay quanh ở sườn núi phía trên linh hoạt kỳ ảo phượng minh vang vọng phía chân trời là lúc phu âm buông xuống phượng hoàng nhất tộc trời sinh tính cao ngạo cùng thế vô tranh nhưng vẫn đang bị cuốn vào trong trận chiến đấu này hoàng thần vẫn diệt phượng thần không biết kết cuộc ra sao tự kia về sau trăm phượng tề minh đổ sộ cảnh tượng không bao giờ ở mà phượng hoàng sơn tủng vào tầng mây phía trên bị sống sờ sờ phân liệt thành hai cái độc lập ngọn núi cách tầng mây tương đối mà đứng phượng hoàng nhất tộc Từ đây đổi bại, biến mất ở thần ma đại lục bên trong, mà Phượng Hoàng nhất tộc, cũng từ đây phân liệt thành hai phái, từ Phượng Niết, Phượng Thanh hai đại trưởng lão trưởng quản phi Phượng tộc, mà Hoàng tộc, tắc từ năm đó tam đại trưởng lão chi nhất Hoàng tịnh chấp trưởng. Hoàng Sơn, Hoàng thần điện, cả tòa đại điện huyền phù ở giữa không trung phía trên, cùng Phượng thần điện cách không tương đối, điện phủ trong vòng tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố, nơi này từ Hoàng thần vẫn diệt lúc sau liền vẫn luôn lạnh leo, chính là một tháng trước lại có biến số. một quả kim sắc cự chứng từ trên trời giáng xuống nơi này sau suy sút đã lâu hoàng tộc lại lần nữa một lần nữa tỉnh lại hoàng thần chủ điện trên không to lớn kim chứng như cũ huyền phù ở nơi đó hoàng tộc trưởng lão đã từng ý đồ muốn tiếp cận nó lại đều bị mặt ngoài một tầng khủng bố năng lượng tầng đánh lui căn bản tới gần không được nó mảy may hoàng tộc trưởng lão hoàng tịnh tự mình toa chấn, chờ đợi này cái cự chứng ở hoàng thân điện chung quanh càng có phượng hoàng nhất tộc trọng binh gác kín không kẽ hở đến liền rồi bỏ đều phi không đi vào Sư tỷ, ngươi nói này thật là hoàng thần chuyển thế sao? Một người quần áo diễm lệ lông chim sam thanh tú nữ tử tiến lên, giữa mày có chút sầu lo, mà ngồi xếp bằng ở kim chứng phía dưới tuyệt mỹ nữ tử. Vào lúc này chậm rãi mở nàng cặp kia kim sắc đôi mắt, tự thân ma đại chiến sau, phượng hoàng nhất tộc sụp đổ, hoàng tộc tộc nhân vốn là thưa thớt, mỗi vùng 500 năm niết bàn trọng sinh, chính là mấy năm nay, tắm hỏa lúc sau trở về tộc nhân càng ngày càng ít, phượng tộc từng bước ép sát. dùng kéo dài phượng hoàng hậu đại lý do muốn chúng ta đi vào khuôn khổ cuối đầu còn có một tháng liền đến hai tộc khai chiến thời gian chính là này cự chứng lại ở phượng hoàng sắp khai chiến hết sức buông xuống ngọc nhi ngươi cảm thấy đây là vì cái gì nữ tử một thân hơi thở thanh lãnh đến phảng phất không dính khói lửa phản tục giống nhau nàng kia làm sáng tỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm giữa không chúng kia tản ra kim quang cự chứng trong mắt có người khác xem không hiểu phức tạp cảm tình hoàng ngọc theo nữ tử tầm mắt hướng kim chứng phương hướng nhìn lại Mặt đẹp thượng tràn đầy khuôn mặt lũ sầu, chỉ mong, này thật là hoàng thần chuyển thế, phượng tộc người đã thật lâu không có tới khiêu khích qua, ta lo lắng, bọn họ là ở hấp ủ cái gì âm mưu, Hết thể chờ kim chứng phá sắc mà ra khi liền sẽ có định luận, nhanh, cũng liền mấy ngày nay. Nữ tử đứng lên, phất phất một thân vàng nhạt sắc quần áo, bối tay mà đứng. Đại trưởng lão, đại trưởng lão hoàng thần điện ngoại, một thân áo giáp giả dạng nữ tử vọt tiến vào, bộ dáng có chút chật vật, hoàng tịnh hơi hơi như, như mày. Hoàng Ngọc thấy thế, đi ra phía trước quát lớn nói, sự tình gì như vậy hoang mang rối loạn, ngươi không biết nơi này không được tự tiện xông vào sao. Thuộc hạ biết, chỉ là, chỉ là phượng thần điện kêu đoan tím hà vần quanh, đầy trời hoàng viêm, chỉ sợ, chỉ sợ người tới thoạt nhìn tuổi không lớn, liền giống như mười mấy tuổi hài đồng giống nhau, nàng nói nói, cấp nước mắt đều phải rớt ra tới giống nhau. Hoàng tịnh nghe xong, gợn sóng vô kinh đồng tử rốt cuộc có biến hóa, nàng xoay người nhìn thoáng qua phía sau kim trứng, vùng ống tay áo. trực tiếp bước nhanh sông ra ngoài mà trong đại điện Tiêu cái kim trứng vào lúc này phát ra một tia mỏng manh huyết sắc quang mang tầng mây một chỗ khác cao ngất đại điện phía trên Cửu thiên phi phượng vần quanh thanh triệt lảnh lót phượng minh vang vọng toàn bộ phượng hoàng sơn thật giống như ở chúc mừng cái gì giống nhau Tiêu tràn ngập toàn bộ giữa không trung hoàng viêm nóng rực độ ấm ngay cả xa ở một bên hoàng thần điện đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng hoàng tịnh đứng ở đại điện trước cự thạch trên quảng trường kim xác đồng tử thượng một đạo kim quang hiện lên thân thể của nàng phía trên một đạo tan ảnh nháy mắt chia lịa mà ra thẳng đến phượng thần điện mà đi phượng thần điện sở hữu phi phượng sôi nổi thần phục trên mặt đất đối với phía trên kia bị hoàng viêm bao vây hỏa y y nam tử chiều bái hắn giữa mày lập lòe cháy màu đỏ hoàng viêm đồ đằng có chút lạnh lùng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình hắn thanh lãnh ngẩng đầu tiêu kim sắc con ngươi đột nhiên quét về phía giữa không trung phía trên không xong hoàng tịnh nguyên thần thầm hô một tiếng không ổn muốn thối lui là lúc sớm đã không kịp kia khủng bố linh hồn lực lượng trực tiếp đánh trúng nàng nguyên thần trở về cơ thể nháy mắt phất một ngụm máu tươi phun ra nàng thân thể run rẩy về phía sau thối lui hoàng ngọc nôn nóng tiến lên nâng nàng sư tỷ hoàng ngọc lo lắng nhìn hoàng tịnh hoàng tịnh xoa xoa khỏe miệng tràn ra huyết tái nhợt mặt tràn đầy đồi bại phượng thần xuất thế hoàng tịnh ngắn ngủ năm chữ trực tiếp đem hoàng tộc mọi người đánh vào địa ngục nếu nói lúc trước các nàng còn có một tia hy vọng có thể cùng phượng tộc chống lại mà hiện tại kia một tia ít ỏi hy vọng trực tiếp biến thành tuyệt vọng. Mọi người đề phòng, đem sở hữu binh lực đóng quân ở Hoàng Thần Điện biên cảnh, sở hữu Hoàng tộc ngay trong ngày khởi tiến vào cao cấp đề phòng, không chuẩn rời đi Hoàng Sơn nửa bước. Là Đại trưởng lão, Hoàng Tịnh thân mình dựa vào Hoàng Ngọc trên người, thanh lanh con người hiện lên một tia quyết tuyệt, phượng thần, Hoàng Thần hai người vạn năm trước liền không đối bản, đều muốn chinh phục lẫn nhau. Lúc này đây phượng thần so Hoàng Thần trước một bước trọng sinh, thế tất sẽ giành trước ở Hoàng Thần trở về trước tiêu diệt Hoàng tộc. Đến lúc đó. Nàng Hoàng Tịnh liền tính liều mạng này mạng già, cũng muốn thế bảo Hoàng tộc tộc nhân, nên đón Hoàng thần trở về. Hoàng thần điện nội, vẫn luôn im mắng huyền phù ở giữa không trung phía trên kim trứng, có động tính. Kim trung mang theo một tia huyết sắc quang mang, lúc sáng lúc tối lập lòe, kim trứng bên trong, cũng giống có thứ gì ở lan lộn, chỉ là thức mau liền lại lần nữa ám đi. Một tháng sau, Hoàng Sơn chủ phong phía trên, khói thuốc súng tràn ngập, Hoàng tộc con cháu sôi nổi sao trong tay vũ khí, chống đỡ ngoại địch, mà Hoàng tịnh hoàng ngọc chờ hoàng tộc cao thủ đều sôi nổi huyền phù ở hoàng thần điện phía trên người thủ hộ hoàng thần chủ điện ha ha ha hoàng tịnh ngươi vẫn là đầu hàng đi đánh đơn đơn ta huynh đệ xác thật không phải đối thủ của ngươi bất quá chúng ta hai người liên thủ liền tính ngươi thực lực lại mạnh mẽ cũng không có khả năng là chúng ta đối thủ mọi người đều là phượng hoàng con cháu hà tất làm cho như vậy cương ngươi nói đúng không ngươi đánh giám hoàng ngọc chống lạnh đi lên trước giận mắng đứng ở một chỗ khác một thân phong tao lông chim trạng nam tử phượng thanh Ngươi cái chết kẹo lả, loại này lời nói cũng chỉ có các ngươi loại này không biết xấu hổ nam nhân túi mới nói xuất khẩu, mọi người đều là phượng hoàng con cháu. kia khơi mào chiến đấu chính là ai? Chính là ngươi này không biết xấu hổ tự cho là văn nhã bại hoại. Phượng Thanh hơi hơi nhúng mày, mặt mày có chút lửa giận, lại như cũng không có phát tác, hắn dương mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen Hoàng Ngọc, kia Trần trùi ánh mắt, xem đến Hoàng Ngọc mặt đẹp đỏ lên, nâng lên đôi tay lăng không như là ở Hoàng Ngọc trên người khoa tay múa chân giống nhau. khiêu khích nhẹ chọn ngư khí càng là chọc đến hoàng ngọc trực tiếp bùng nổ bộ ngựa bẹp tức bản eo liền mông còn miễn cưỡng không có trở ngại hoàng ngọc hai tròng mắt trợn lên tức giận đến phát dùn chỉ vào phượng thanh mắng to nói ngươi ngươi cái nam nhân thúi không biết xấu hổ ta muốn đào ngươi hai mắt chịu ngươi gân hoàng ngọc rút ra trong tay roi dài một cái phi thân liền đối với phượng thanh phương hướng phóng đi hoàng tịnh thấy thế sắc mặt tối sầm định tiến lên ngăn cản ngọc nhi không cần hưu một đạo tàn ảnh nhấp nháy mà qua một thân mặc y li nam tử chắn hoàng tịnh trước mặt nam tử diện mạo xuất chúng chỉ là so với phượng thành kia ghen ghét chết nữ nhân mỹ mạo hơi kém cỏi nửa phần phượng niết ngươi mau tránh ra cho ta hoàng tịnh sắc mặt hơi trầm xuống nhỏ dài năm ngón tay thành trảo, kim quang hiện lên nháy mắt liền đối với phượng niết bắt đi phượng niết sắc mặt thanh lãnh đầu nhẹ nhàng lệch về một bên dễ dàng trốn rồi qua đi hoàng tịnh sắc mặt khẽ biến lại không kịp nghĩ lại tiếp theo sóng công kích nối gót tới a ta muốn giết ngươi cái này nam nhân thúi, roi giải tàn nhẫn đến huy hạ, roi giải xẹt qua ơi, vẽ ra từng đạo khủng bố về lửa, thần giai thất tinh hoàng ngọc, người tuy rằng thoạt nhìn nhỏ sinh, chính là thực lực lại không dùng kinh thường. Phượng Thanh khỏe miệng mỉm cười, thân hình vừa chuyển, dễ bề hoàng ngọc đi ngang qua nhau, hoàng ngọc muốn quay đầu công kích, chính là nàng lại phát hiện thân thể của mình đã bị Phượng Thanh kia hữu lực hai tay giam cầm, không thể động đậy mảy may. chết tiệt là, ngươi buông ta ra! Hoàng Ngọc mặt đẹp giống như thuộc thấu cả chua giống nhau, này chết eo là ngày thường so nữ nhân còn nương, không nghĩ tới lực lượng lại như vậy mạnh mẽ, đường đường thần cấp thất tinh nàng ở hắn trong tay liền đánh trả đường sống đều không có, eo là Phượng Thanh nhúng mày, trêu đùa ánh mắt đột nhiên trở nên thực nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hoàng Ngọc, Hoàng Ngọc bị hắn ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến phía sau lưng tê dại, nói ra nói cũng có chút nói lắp, ngươi ngươi muốn làm gì? Ta cáo nói cho ngươi, ngươi. Nô Phượng Thanh không thể tin tưởng há to miệng, bên miệng kia xa lạ ướt nóng đã làm nàng phản ứng không kịp, có thứ gì chui vào miệng mình, đó là cái gì, nàng đã không có cách nào tự hỏi. Phi đẩy ra đã sửng sốt Hoàng Ngọc, Phượng Thanh tùy tiện xoa xoa miệng, lớn như vậy người còn ăn mật đường, nhàn không nhàn mất mặt. A, nhìn Vượng Thanh nhừng đỏ miệng, Hoàng Ngọc mới phản ứng lại đây vừa mới Phượng Thanh đối nàng làm cái gì. À, nam nhân thúi, ta muốn giết ngươi. Bị nhục nhã đau như tầm ăn lên Hoàng Ngọc. Nàng vốn chính là cái không dành thế sự đơn thuần nữ hài, lúc này bị chính mình căm hận chán ghét nam tử khinh bạc, nàng căn bản đã quên mất tự hỏi, chỉ có đầy ngập phẫn nộ muốn phát tiết. Phanh khủng bố bản mạng ngọn lửa từ Hoàng Ngọc thân thể trong vòng bùng nổ mà ra, thật lớn vượng hoàng hỏa đồ đằng xuất hiện ở Hoàng Ngọc phía sau, Phượng Thanh sửng sốt nửa giây, rủa thầm một tiếng đáng chết, nhanh chóng về phía sau tối lui. Phần 434. Ngọc Nhi Hoàng Tịnh cùng Phượng nhất đồng thời chú ý tới bên này động tĩnh, hực liệt hỏa ở hoàng Ngọc thân thể phía trên tiêu đốt. kia là phượng hoàng dục hỏa là lúc mới có thể xuất hiện bản mạng ngồi lửa tuy rằng có thể buộc phát ra khủng bố lực lượng chính là lại là lấy phượng hoàng lấy thân hiến tế mới có thể đủ kích phát ra năng lượng ở vạn năm trước phượng hoàng nhất tộc cũng chỉ sẽ ở sinh tử hết sức mới có thể sử dụng này một năng lượng rốt cuộc niết bàn sở trải qua thống khổ liền tính là phượng hoàng nhất tộc siêu cường giả cũng khó có thể chịu đựng mà hiện tại phượng hoàng dục hỏa lúc sau có thể trọng sinh càng ngày càng ít hoàng ngọc vào lúc này lựa chọn kích phát bản mạng ngồi lửa Và thực chính là tìm chết hành vi. Phượng Thanh là thật sự chọc giận nàng. Ngọc Nhi bình tĩnh lại. Hoàng Tịnh đã đi tới Hoàng Ngọc bên người, nàng nâng lên tay muốn ý đồ ngăn cản Hoàng Ngọc hoàn toàn kích phát bản mạng ngồi lửa, sấn hết thể còn kiệm phía trước, giơ tay ở trên tay thôi phát ra một tia bản mạng ngồi lửa. Này ti bản mạng ngồi lửa tinh vi nhỏ bé, cùng Hoàng Ngọc kia đại quy mô bản mạng ngồi lửa so sánh với liền giống như gạo giống nhau. Này bản mạng ngồi lửa là ở Hoàng Tịnh có thể khống chế trong phạm vi, cũng không sẽ tẩu hỏa nhập ma dẫn lửa thiêu thân. đem bản mạng ngồi lửa che kín toàn bộ bàn tay hoàng tịnh dùng sức bắt lấy hoàng ngọc bả vai khủng bố huyễn lực phát ra mà ra muốn ngăn chặn hoàng ngọc chính là nàng lại phát hiện một cổ khủng bố hấp lực từ hoàng ngọc thân thể trong vòng bùng nổ mà ra đang điên cuồng hấp thu nàng thân thể trong vòng huyết lực uy người lão tình nhân bộ giáng thoạt nhìn có điểm không quá thích hợp nga phượng nhất vào lúc này đã đi tới phượng thanh bên người nghe được phượng thanh trêu đùa lời nói hắn sát mặt bất biến như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào không hề có chuẩn bị nhúng tay bộ dáng máu lạnh phượng thanh biếu môi bất quá hắn cũng bế lên đôi tay đứng ở một bên một bộ xem kịch vui bộ dáng phía dưới phượng hoàng hai tộc tộc nhân đang ở sinh tử ẩu đả hai bên tử thương đều phi thường thảm trọng phượng thanh nhìn chăm chú vào phía dưới mắt hơi hơi trọn trọn lúc này đây phượng thần trở về chúng ta một lần là bắt được hoàng phía sau núi phân liệt vạn năm phượng hoàng sơn rốt cuộc có thể lại một lần hợp thể phượng niết ánh mắt đạo mạc phảng phất không có tự hỏi bất cứ thứ gì giống nhau chỉ là hắn mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá hoàng tịnh ngọc nhi ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao ta là sư tỷ hoàng tịnh lớn tiếng gào thét hoàng ngọc đỉnh đầu phượng hoàng đồ đẳng càng ngày càng rõ ràng rõ ràng mà xuống một khắc nàng thân mình liền giống như rời cùng mũi tên giống nhau thẳng tắp bắn về phía phượng thanh nơi phương hướng ta muốn giết ngươi giết ngươi phanh Không bố bạo phá thanh sợ ngây người ở đây mỗi người phượng thanh hai mắt trợn tròn ngay cả sắc mặt đạm mạc phượng niết bối ở sau lưng tay cũng ở bất chi bất giác trung thả xuống dưới, bọn họ hai mắt đều nhìn chăm chú vào Hoàng Sơn Hoàng Thần Chủ điện phương hướng, Hoàng Ngọc kia Bạo tẩu bản mạng ngồi lửa, cũng vào lúc này ảm đạm mà xuống, đưa lưng về phía Hoàng Sơn Hoàng Tịnh, cũng như là đã biết cái gì giống nhau, trên mặt treo kinh hỉ biểu tình, chuyển qua thân. Chương 429 Vương giả trở về. tận trời huyết sắc ngọn lửa, liền giống như bờ đối diện chi hoa giống nhau ở Hoàng Thần Chủ điện phía trên nổ tung, ngủ say phượng hoàng, ở liệt hỏa có ít hai cánh gắt gao ôm một khối trắng tinh thân thể. huyết sắc tóc dài đón gió bay múa nàng vây quanh thân thể hai mắt nhắm nghiền lại mơ hồ có thể thấy được kiếp như tiên dung nhan phía chân trời phảng phất đều bị này huyết sắc ngọn lửa nhiễm hồng khủng bố năng lượng nguy áp bao phủ toàn bộ phượng hoàng sơn ngủ say vưng giả tại đây một khác thức tỉnh đây là phượng thanh kinh ngạc nhìn hoàng thần chủ điện phương hướng càng nhiều là một cổ không lý do diễn sinh ra rung động hắn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này tim đập, cùng loạn không thôi có chút khó chịu bắt lấy ngực ở bên cạnh hắn phượng niết nhanh chóng phản ứng lại đây bắt lấy phượng thanh nói người đứng vững nơi này ta đi thỉnh phượng thần đại nhân nói xong không đợi phượng thanh nói cái gì hắn liền nhanh chóng xé rách không gian thẳng đến phượng sơn mà đi hoàng thần đại nhân là hoàng thần đại nhân sở hữu chiến đấu hoàng tộc tộc nhân trước mắt thấy kia đồ sộ khủng bố hiện tượng sau đều sôi nổi thành kính quỳ xuống thân mình song trưởng bình quán hướng về phía trước phượng tộc người đã đều đã quên động tác tuy rằng bọn họ có thể không e ngại hoàng tộc người chính là hoàng thần đó là trong truyền thuyết cùng phượng thần địch nổi tối cao tồn tại phượng hoàng sơn thống lĩnh giả trí nhất bọn họ những người này ở nàng trước mặt liền giống như con kiến giống nhau hoàng thần bạo tẩu hoàng ngọc cũng thanh tỉnh lại đây nàng khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra như hoa điểm mỹ tươi cười hưng phấn cấp nhìn về phía bên cạnh hoàng tịnh sư tỷ hoàng thần đại nhân thức tỉnh nàng tỉnh ân hoàng tịnh biểu tình có chút phức tạp nàng trong mắt tràn đầy trong suốt từ nàng ngàn năm trước ra đời đến nay Nàng liền vẫn luôn chờ đợi hoàng thân điện, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này, mà đương hết thể phát sinh thời điểm, nàng như thích gánh nặng, chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, đương kia tượng trừng cho phượng viêm đỏ như máu ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, nàng liền biết, hoàng tộc này một kiếp, xem như tránh được. Nhiệt, nóng quá. Thân thể, thật giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Ta là ai? Nơi này lại là nơi nào? Đã xảy ra sự tình gì? Ký ức nhỏ nhặt, không ngừng ở trong đầu lặp lại. khủng bố màu trắng cực quang. Một thân mãng bào đứng ở chính mình trước mặt nam tử, hắn vì cái gì thoạt nhìn sợ hãi? Hắn ở đối với chính mình gào giống cái gì? Vì cái gì như vậy mơ hồ? Vì cái gì nghe không rõ ràng lắm? Hảo muốn tới gần hắn, thật giống như nơi đó, sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu. Vươn tay, muốn đụng vào, bộ dáng, dần dần rõ ràng, người kia là... Đêm nhi gào giống thanh rõ ràng gào thét mà ra, mông ngủ ký ức, bắt đầu sống lại. Tịch nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở, kia bắt mắt huyết sắc. liền phảng phất có thể đem người cắn nuốt giống nhau minh bén nhọn phượng mình, vang vọng phía chân trời huyết vượng mở ra nó kia thật lớn hai cánh thiếu nữ chân bóng không tì vết thân thể phía trên huyết quang quay chung quanh nhanh chóng cho nàng mạ lên một kiện huyết sắc vũ y thiên địa dung chuyển sở hữu tiết ra ngoài năng lượng trong khoảnh khắc bị thiếu nữ hút vào thân thể trong vòng hết thảy lại lần nữa trở nên yên lặng ngay cả một cây châm rớt xuống thanh âm đều có thể đủ rõ ràng nghe thấy mọi người ngốc lăng nhìn kia lăng không đứng thẳng thiếu nữ Nàng thoạt nhìn chỉ có 16-7 tuổi bộ dáng, chính là kia cổ nội liễm khủng bố năng lượng, lại làm đến ở đây đại đa số phượng hoàng nhất tộc nhân viên cũng không dám nhìn thẳng nàng. Hoàng thần đại nhân. Hoàng tịnh nâng suy yếu Hoàng Ngọc đối với thiếu nữ phương hướng thành kính quỳ xuống, hoàng tộc đệ tử Hoàng tịnh, Hoàng Ngọc, cũng nên Hoàng thần đại nhân trở về. Hoàng thần. Thiên huyết dạ hơi hơi nhữ như mày, khi nào, nàng thành cái gì chó má Hoàng thần? Nơi này, lại là nơi nào? Chẳng lẽ kia một lần bạo phá? Đem thân thể của mình phân liệt sau, bị truyền tống tới rồi cái này địa phương. Nơi này, là nơi nào? Ách! Hoàng tịnh có chút kinh ngạc ngầm đầu, hoàng thần đại nhân, nơi này, là Hoàng Sơn A. Ngài! Hoàng Sơn! Hơi hơi nhíu như mày, thần ma đại lục phía trên khi nào ra cái Hoàng Sơn? Không phải chỉ có phượng Hoàng Sơn sao? Người, nhìn ta! Hoàng tịnh ngầm đầu, hai mắt có chút nghi hoặc nhìn Hoàng thần, đương nàng đối thượng cặp kêu huyết sắt hai tròng mắt sau, đột nhiên cảm giác. Một cổ linh hồn lực lượng thâm nhập nàng trong cơ thể, nàng bản năng muốn chống cự, chính là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Không cần ý đồ chống cự ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Một mặt linh hoạt kỳ ảo thanh âm xuất hiện ở hoàng tịnh linh thức trung, nàng hơi hơi thả lỏng thân mình, tuy rằng không hiểu hoàng thần đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là nàng cũng không sẽ thương tổn chính mình. Linh thức ở hoàng tịnh trong đầu bắn phá một vòng, Phượng Hoàng Sơn ngoại giới không biết bí tân, tại đây một khắc Đều nắm giữ ở tay nàng trùng, mà dù hỏa trùng sinh nàng, ở một mức độ nào đó, bị các nàng hiểu lầm trở thành cái gọi là hoàng thần. Phượng tộc sao? Thiên huyết dạ kéo kéo khoe miệng, ở hoàng tịnh trong trí nhớ, này đó cùng là phượng hoàng con cháu tộc nhân, cũng không phải là cái gì hảo hóa, không lý do, trong lòng, tăng thêm một mặt chán ghét cảm. Đứng lên đi! Tay nhẹ nhàng vừa nhấc hoàng tịnh, hoàng ngọc hai người quỳ trên mặt đất thân mình liền một nhẹ, chính mình đứng thẳng lên. Đa tạ hoàng thần đại nhân! hoàng tịnh cung kính đối với thiếu nữ nói thiên huyết dạ nhìn nhìn sau lưng huyền phu huyết sắc phượng hoàng tay nhẹ nhàng ngoéo một cái kia huyết sắc phượng hoàng nháy mắt hóa thành thật thể một thân diễm lệ huyết sắc lông chim ánh sáng như vậy nó dịu ngoan bay đến thiếu nữ nâng trên cổ tay dùng đầu thân mật đỉnh trí ít nữ giơ tay sờ sờ tiểu ra hòa đầu ánh mắt hơi hơi lập lòe chỉ sợ trong tay tiểu ra hỏa này mới là chân chính hoàng thần chuyển thế mà chính mình ở kia một lần ngoài ý muốn chung bị nào đó dị thế không gian hấp lực kéo vào nó vỏ trứng chung mới có thể làm những người này có hiểu lầm. Nay hoàng thần cũng có đủ bi thôi, đột nhiên xâm nhập nó cấm địa chính mình, hấp thu đại bộ phận cung nó trưởng thành chất dinh dưỡng, này đó thiên địa tinh hoa, nhân gian ít có, là linh sư tốt nhất thuốc bổ, có thể đại quy mô thúc dục trường huyết lực. Cũng bởi vậy, tiểu gia hỏa này khuyết thiếu chất dinh dưỡng, ở còn chưa tới đạt thành thục kỳ trước liền trước thời gian xuất thế, hiện tại cũng chỉ có thể duy trì hình thú trạng thái, tâm trí cũng chỉ có 2 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Nếu làm các năng biết. Chính mình trên tay này dịu ngoan tiểu sủng, mới là các nàng chân chính hoàng thần, kia đã có thể thú vị. Hoàng thần đại nhân. Nay hoàng tịnh nhìn thiên huyết dạ trên tay mini bản phượng hoàng, có chút ngây người, bởi vì, nàng chưa từng có gặp qua, cùng hoàng thần đại nhân bản thể như vậy tương tự tộc nhân. Hơn nữa, xem nó dịu ngoan bộ dáng sớm đã đem hoàng thần đại nhân trở thành chủ nhân. Khi nào cao ngạo phượng hoàng nhất tộc, cũng cam nguyện trở thành người khác sùng vật. Nay thiên huyết dạ hai mắt xoay chuyển, nó là ta cộng sinh ma thú. Cùng ta sinh mệnh nhất thể, cũng coi như là ta bản thể hóa thân đi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó liền cùng ta giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau thì tốt rồi. Dính ngươi như vậy nhiều quang, nay liền xem như nào đó trình độ thượng hoàn lại đi, nhắc tới đầu nhìn về phía hoàng tịnh hoàng ngọc đám người sau lưng, kia ngơ ngác nhìn chính mình yêu diễm nam tử. Hoàng thân đại nhân, chính là gia hỏa này, bọn họ tập kích cả tòa hoàng sơn, chúng ta rất nhiều tộc nhân, cũng cũng hoàng ngọc nhìn đến phượng thanh kia trong nháy mắt lại thẹn lại giận. đầy ngập lửa giận bất đắc dĩ phát tiết nàng vốn là không e ngại phượng thanh chỉ là nề hà thực lực vô dụng bất quá hiện tại hoàng thần đã trở lại các nàng còn sợ cái gì nga thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày hai mắt phóng tới phượng thanh trên người nhìn từ trên xuống dưới hắn thần dai cửu tinh thực lực không tồi phượng thanh nghe xong hoàng ngọc chửi bậy hơi hơi nhũ nhữ mày không biết vì sao hắn chính là không thích hoàng ngọc ở trước mắt cái này thiếu nữ trước mặt nói chính mình nói bậy thật giống như sợ nàng thật sự hiểu lầm chính mình giống nhau Ngươi hạ tồn nào cái cái gì? Ai không biết vượng hoàng nhất tộc nhưng dục hỏa trùng sinh, bằng không ngươi cho rằng chúng ta sẽ như thế lô mãng cùng tộc giết hại lẫn nhau sao? Cũng còn không phải các ngươi mấy cái xú đàn bà ngượng ngùng xoắn xít không muốn sinh sản con nối dõi, bằng không nơi nào sẽ làm ra nhiều thế này cái phá sự nhi? Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ Hoàng Ngọc bị tức giận đến quay hàm phình phình, lại dục phát tác, Hoàng Tịnh giơ tay ngăn trở nàng. Ngọc Nhi, không cần náo." Sư tỷ, chính là nàng Hoàng Ngọc lẩm bẩm miệng. hoàng tịnh một cái sắc bén khủng bố ánh mắt bắn xuyên qua nàng lập tức dừng miệng rời khỏi hoàng sơn cũng hứa hẹn phượng tộc vĩnh không tới phạm ta liền buông thà các ngươi thiên huyết dạ đạm mạc thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng mà ra như gió giống nhau cân nhắc không chừng nàng liền đứng ở nơi đó lại cho người một loại tùy thời đều sẽ biến mất cảm giác phượng thanh như nhíu mày yêu mị mặt bứt lên một nụ cười nhún vai nói ta là rất vui lòng giúp mỹ nhân hội, bất quá việc đã đến nước này chỉ sợ thứ khó toàn mệnh phải không Thanh lanh thanh âm, không có bất luận cái gì cảm tình, thiên huyết dạ lao lao huyết hoàng lông chim, nếu trình ngươi tình, như vậy, hoàng tộc thai hoàng ẩm, ta liền giúp ngươi giải quyết đi. Thiên huyết dạ ở trong lòng âm thầm nói, bất quá kia đương sự huyết hoàng, lại một bộ thờ ơ bộ dáng, lo chính mình xử lý chính mình lông chim. Tạch huyết sắc ngọn lửa, ở tay nàng tâm chỗ sinh sản mà ra, này phượng viêm, là cùng huyết hoàng đồng thời dáng sinh khi mang đến, thứ này, là khắc chế phượng tộc khắc tinh, cũng bởi vì như thế, phượng. hoàng nhị tộc vẫn luôn tường an không có việc gì, không xâm phạm lẫn nhau, rồi sau đó tới phát sinh phản loạn chia lìa đều là ở phượng thần hoàng thần biến mất lúc sau. Phượng viêm, nhị trưởng lão, nay chỉ sợ ở phượng thanh bên người một người phượng tộc con cháu sợ tới mức lui về phía sau một bước, phượng thanh cũng nheo lại hai mắt, liền tính mạnh mẽ như hắn, ở đối mặt chính mình thiên địch khi, cũng vô pháp làm được như dối gỗ bình tĩnh trầm ổn. Cuối cùng một lần, ta điều kiện, không thể đáp ứng sao. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng đong đương ngón tay Huyết sắc ngọn lửa, liền giống như vũ đạo tinh linh giống nhau ở tay nàng chỉ thượng ngày lên. Xích đại quy mâu ngọn lửa xa y phóng lên cao, ở phượng thanh trước mặt kéo ra một chương thật lớn lưới lửa, đem phượng tộc người đều hợp lại lạc ở bên trong. Phần 435 Thiên huyết dạ thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, như vậy sao? Quá đáng tiếc. Áo nghĩa, phượng viêm tàn hồn. Minh Thiên huyết dạ trên tay phượng viêm, tuôn ra một tia cùng loại phượng minh pha âm, xích xích xích, phượng viêm trung gian. Huyết sắc kia chớp sinh sản mà ra, theo thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vung, huyết sắc ngọn lửa, nháy mắt ở giữa không trung biến ảo vì thật lớn hỏa hoàng tàn hồn, đối với Phượng Thành đám người phương hướng thế như trẻ che vọt qua đi. Chương 430 Phượng Thần lên sân khấu. Oanh! Va chạm trong nháy mắt kia, thiên địa rung chuyển, Phượng Thanh dựng thẳng lên kia thành lưới lửa, liền giống như tàn phá mạng nhện, bất kha một kích, mà ở vào ở giữa hắn, đứng mũi chịu xào, trực tiếp bị hung hăng đánh trúng, toàn bộ thân mình ở giữa không trung sẹt qua một đạo đường cong hung hăng tải rơi xuống đi a phượng tộc nhân viên tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa bọn họ thống khổ gào giống toàn bộ thân mình đỏ bừng thân thể phía trên bản thể bóng dáng thoát ẩn thoát hiện thống khổ dãy ruộng đây là phượng viêm hoàng thần trưởng không thánh hỏa sở hữu phượng hoàng con cháu ở phượng viêm dưới căn bản không chỗ nào che giấu hoàng tịnh hoàng ngọc chờ kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ phiên tay chi gian liền làm ra thật lớn động tĩnh đây là các nàng hoàng thần có nàng ở một ngày Hoàng tộc con cháu, không bao giờ dùng co đầu rút cổ ở Hoàng Sơn phía trên, ngày đêm lo lắng hãi hùng. Phượng Thanh. Tới rồi Phượng Nghiết, nhìn đến chính mình ca ca từ giữa không trung phía trên tài lạc mà xuống, nhanh chóng di động đến Phượng Thanh vị trí, hắn làm lơ Phượng Thanh trên người đốt cháy Phượng Viêm, một phen liền vươn tay bắt lấy Phượng Thanh thân mình. A cứ việc Phượng Nghiết dùng huyễn lực bao bọc lấy chính mình tay, chính là Phượng Viêm lại giống như ôn dịch giống nhau lan tràn tới rồi hắn trên tay, Phượng Nghiết trên mặt tràn đầy thống khổ biểu tình. chính là hắn tay lại như cũ gắt gao bắt lấy Phượng Thanh tay, không hề có buông tay bộ dáng. Phượng Niết, ngươi buông tay. sắc mặt tái nhợt Phượng Thanh phát hiện Phượng Niết hành động, muốn ra tay ngăn cản, chính là nề hà, hắn lại sử không ra một chút sức lực. hắn biết Phượng Viêm cùng bố, nếu Phượng Niết lại không buông ra hắn, liền sẽ cùng hắn giống nhau, bị Phượng Viêm đánh hồi nguyên hình. không được, hắn như thế nào có thể làm chính mình đệ đệ, cùng chính mình giống nhau? buông tay. Phượng Thanh vẫn nộ gào giống, hắn trợn lên đồng tử. Cắn răng muốn đẩy ra Phượng Nghiết, Phượng Nghiết sắc mặt chưa biến, bắt lấy hắn tay lại càng khẩn, câm miệng. Phượng Thanh ngơ ngẩn, Phượng Nghiết đôi hắn cái này kaka, tuy rằng trước nay đều là đạm mạc lạnh lùng thái độ, chính là lại trước nay không có nổ nghịch quá hắn bất luận cái gì quyết định, chính là hiện tại chính là ở cái này sống chết trước mắt, hắn lại tình nguyện cùng chính mình chết cùng một chỗ cũng không muốn từ bỏ, thậm chí giận mắng chính mình. Ha ha, tiểu tử, chờ ngươi lão ca ta tránh được này một kiếp, xem ta như thế nào tính sổ với ngươi. Phượng Thanh phản nắm lấy Phượng nghiết tay, giờ khắc này, hắn không hề dãy ruột, bởi vì hắn đã hiểu, cũng nhìn thấu, nếu đến cuối cùng người nọ cũng không muốn ra tay, như vậy, cứ như vậy thôi bỏ đi. Thiên huyết Dạ nhúng mày, Phượng Thanh cùng Phượng nghiết vinh đệ hai người hành động nàng đều xem ở trong mắt, mà đúng lúc này, Phượng Sơn phương hướng, đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố năng lượng phong ba, nâng nâng mặt mày, đầy trời kim sắc ngọn lửa, như sóng thần, khủng bố tập kích mà ngăn. Ách! Thiên huyết Dạ sắc mặt hơi đổi. có chút kinh ngạc trước mắt đột nhiên đột biến tình hình mà ở nàng trên vai đứng trải vớt lông chim huyết hoàng lại vào lúc này thần sắc đột nhiên biến đổi hung ác chừng mắt cái kia phương hướng phượng thần đại nhân phượng thanh phượng niết huynh đệ hai người kinh hỉ xoay người che trời lấp đất hoàng viêm thổi quét sở hữu phượng tộc con cháu thân thể bọn họ trên người phượng viêm nháy mắt bị dập tắt ngay sau đó cảm giác được một cổ lực lượng đang ở ôn nhuận bọn họ toàn thân kinh mạch lúc trước phượng viêm lưu lại đau cũng nháy mắt bị rửa thảo không kiên nhẫn thanh âm Từ quần quận hoàng viêm trung lạnh lùng truyền ra sở hữu phượng tộc con cháu bao gồm hoàng tộc người sắc mặt đều nháy mắt bị chấn đến cái ngũ lôi oanh đỉnh a bọn họ phượng thần đại nhân vừa mới nói gì đó có phải hay không bọn họ nghe lầm mọi người véo véo chính mình đau đớn đưa bọn họ mang về hiện thực không sai bọn họ vừa mới không có nghe lầm hoàng tịnh hoàng ngọc tỷ mỗi hai người cho nhau nhìn nhau này phượng thần cũng quá mọi người kinh ngạc sắc mặt thoạt nhìn dị thường buồn cười cũng chỉ có một người ở ngắn ngủi ngốc lăng sau khỏe miệng lại xả ra một nụ cười một thân hòa bảo trương dương tản mạn treo ở người tới trên người hắn hình dáng rõ ràng tuấn lãng không mất dương cương một đầu đen nhánh tóc dài đơn giản biên mấy cây bím tóc rơi rụng ở trước ngực hắn giữa mày chỗ có tượng trưng hoàng viềm kim sắc đồ đẳng rõ ràng toàn thân trên dưới đều tản mát ra thần thánh hơi thở một người đương hắn môi mỏng lại lần nữa mở ra khi lại thứ đem mọi người lôi đến thạch hóa lao tử nói ngươi nàng mẹ nó mấy cái sáng tinh mơ hùng hổ ra cửa tới đánh lộn hiện tại lại xúc đầu tàng đuôi chật vật đến liền vương bắt đều không bằng lão tử nói các ngươi cư nhiên làm bất quá mấy cái xú đàn bà quả thực ném ngươi lão mẫu mặt còn muốn bổn thiếu ra da, da ngựa chỉ hoãn lao tử ngủ chưa các ngươi này mấy tư bổi đến khởi sao nam tử đôi tay chống lạnh một người phượng tộc đệ tử bị hắn dùng chân đạp lên dưới chân hắn gương mặt đẹp dữ tợn đến như bên đường lưu manh du côn giống nhau đôi tay chống lạnh vẻ mặt khó chịu phượng thân đại nhân đệ tử cũng không nghĩ làm phiền ngài rời núi chỉ là trước mắt chẳng huống hoàng thần xuất thế nếu ngài không ra tay phượng niết thật cẩn thận nói còn chưa nói xong phượng thần cuồng nộ tiếng hô lại lần nữa truyền đến ta làm cái gì chó má hoàng thần lão tử cũng không tin cái gì xú đàn bà còn có thể kỵ đến nam nhân trên đầu phượng thần ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng thiên huyết dạ khỏe miệng câu lấy một mặt kỳ quái tươi cười phượng thần ngạo hương ngạnh mặt lại nháy mắt cứng đờ như thế nào mang song. sảng sao thiên huyết dạ vân đạm phong khinh một câu rơi xuống sở hữu phượng hoàng con cháu đều kinh ngạc nhìn nàng này hoàng thần lá gan cũng quá lớn đi phượng thần đang ở nổi nóng nàng này rõ ràng khiêu khích một câu không phải muốn hoàn toàn chọc giận phượng thần sao phải biết rằng hoàng thần lại lợi hại kia phượng thần cũng là cùng nàng giống nhau mạnh mẽ tồn tại a người phượng thần nâng lên tay run rẩy chỉ vào thiên huyết dạ nơi phương hướng phảng phất muốn xác nhận cái gì phượng thanh phượng niết huynh đệ hai người nhìn thấy hắn này thác loạn bộ dáng đều lo lắng đứng dậy phượng thần đại nhân ngài chiết khai phượng thần giơ tay đột nhiên phách về phía phượng thanh, phượng nhiết thấy thế, đột nhiên một phen kéo qua phượng thanh, nhanh chóng trốn tránh khai đi, bọn họ trên mặt treo kinh ngạc, phượng thần, chưa từng có giống hôm nay như vậy quá. Thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vươn tay, nhìn phượng thần phương hướng nói, nhị ca, biệt lai vô dạng. a khiếm sợ thanh âm ở phượng hoàng con cháu trung nổ tung, nhị ca. Đây là cái gì tiểu đoạn? Đêm. Đêm, thật là ngươi. Phượng thần kim sắc trong mắt, một mặt trong suốt bắt đầu tràn lan, hắn một chân đá vang ra dưới chân Phượng tộc đệ tử, dịch khai bước chân run rẩy về phía trước. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng lên thiên huyết giả kia che khuất nửa bên mặt đẹp tóc dài, đương nàng mặt rõ ràng lộ ra ngoài ở Phượng thần trước mặt sau, Phượng thần toàn bộ mất khống chế, nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng. Đêm, Hoàng thần đại nhân tiểu tâm hoàng tịnh hoàng ngọc tỷ muội hai người nhằm phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm kia sông tới Phượng thần, thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu. cất bước tiến lên, nhẹ nhàng kéo ra hai người. Hoàng thân đại nhân, hoàng tịnh hoàng ngọc tỷ mỗi hai người trên mặt tràn ngập khó hiểu. Hoàng thân đại nhân đây là có ý tứ gì? Thiên huyết giả khỏe miệng độ cung dơ lên, nàng mở ra cánh tay, hai mắt nhìn chăm chú vào kia sông lên nam tử, phanh hai khối thân thể, hung hăng đánh vào cùng nhau. ở Thiên huyết giả trên vai huyết hoàng bay lên dựng lên, tiêu gào gào giống, phượng thân tay gắt gao vòng ôm lấy Thiên huyết giả kia nhỏ sinh thân mình, thân thể hắn đang run rẩy, đầu. thung hăng chôn ở thiên huyết dạ vai cổ chỗ, một tia nóng rực cảm giác lướt qua thiên huyết dạ cổ, nàng trong mắt, một tia ấm áp cũng nối góp tới, lại bị nàng cắn răng gắt gao nhìn xuống. Tay, bắt lấy nam tử vòng eo, thiên huyết dạ nhẹ giọng nói, "Ngươi, ta biết, đêm, ngươi là muốn hỏi ta như thế nào lại ở chỗ này đúng hay không. Ngươi đừng vội hỏi ta, trước làm ta như vậy trong chốc lát, ta sợ quá đây là ảo giác, sợ quá ngay sau đó ngươi liền sẽ biến mất." Phượng thân đầy mặt kích động, gắt gao ôm thiên huyết dạ mà thiên huyết dạ sắc mặt ta không như vậy đẹp khu khụ ta là tưởng nói không đêm ngươi đừng nói ta đều biết thiên huyết dạ sau đầu bước lên ba điều hát tuyến nàng ngâng lên hai cái ngón lúc đầu ở phượng thần vòng eo nhẹ nhàng ngốn léo giống lớn nói đấu khải ngươi nha lại không buông tay ta liền phải bị ngươi sống sờ sờ cấp lật chết a cảm giác đau đớn truyền đến nháy mắt đấu khải đột nhiên văng ra thân mình buồn cười dậm chân che lại chính mình eo thon nhỏ ta dựa đêm Ngươi cũng quá không phúc hậu đi, biết rõ nơi này là nhân ra mẫn cảm điểm. Thiên huyết dạ mặt mày đen hắc, che che đầu, ra hỏa này. Vẫn là cùng trước kia giống nhau, không có biến, Nữ ra kinh người, lưu manh một quả. Đêm, ta không nghĩ tới, ở kia tách ra sau, còn có thể tái kiến ngươi. Đấu khải vui vẻ tiến lên, lúc trước không bị dạng, hoàn toàn không hề. Lúc này hắn, liền giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, trên mặt nở rộ ra vui vẻ biểu tình. Phượng tộc người thạch hóa. Hoàng tộc người quá châu này, rốt cuộc là ở diễn nào ra? Phượng thân hoàng thân hai cái vạn năm đối thủ một mất một còn, khi nào, biến thành như thế thân mật quan hệ? Chẳng lẽ vạn năm không thấy? Hai người quá tưởng nghiệm đối phương. Phượng thân tức đấu khải, năm đó hồn thắp một trận chiến, cơ võ quý bảo tẩu phát động thiên sát cô tinh trận, đem mọi người truyền tống tới rồi bất đồng địa phương, mà đấu khải, tất bị truyền tống đến một cái gì thế không gian, thân thể bị đầu nhập vào một quả thạch hóa kỳ quái cự chứng chung, cứ như vậy. Hắn ở bên trong mơ màng hồ đồ không biết qua bao nhiêu thời gian, ở một tháng trước, mới phá sát xuất thế, không thể hiểu được thành Phượng Sơn Phượng Thần. Ân, ta cũng không nghĩ tới, còn có có thể tái kiến các ngươi ngày này, những người khác đâu. Ta ông ngoại, Vu Sơn, A Quỷ bọn họ. Đấu Khải lắc lắc đầu, chỉ có ta một người, ta cũng là trùng hợp mới xuất hiện ở nơi này. Thiên huyết dạ trên mặt hy vọng bị Đấu Khải nói nháy mắt mặt sát, mà đúng lúc này, hai người quên mình thế giới bị một đạo thanh âm đánh vỡ. Hoàng thân đại nhân, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thiên huyết dạ quay đầu, nhìn về phía nghi hoặc mọi người, này ta về sau lại hướng các ngươi giải thích. Chúng ta đi, nơi này không nên nói lời nói. Thiên huyết dạ đối với đấu khải nói, ở nàng trên đầu xoay quanh huyết hoàng, cảnh giác nhìn chằm chằm đấu khải, giống như là nhìn thấy đại cựu nhân giống nhau, trong mắt tràn ngập bài xích. Thiên huyết dạ những mày, như là nghĩ đến cái gì giống nhau cười cười, nàng đối với huyết hoàng vây vây tay, đi thôi, tiểu gia hỏa. Chỉ thấy một trận quỷ dị huyết sắc ngọn lửa xuất hiện, hai người một thú đều biến mất ở mọi người trước mặt. Chương 431 đại chiến sau bình tĩnh. Lúc trước còn náo nhiệt phi phàm chiến trường, lúc này trở nên yên tĩnh dị thường, một trận gió lạnh thổi qua, bừng tỉnh còn đắm chìm trước đây trước chấn động chung mọi người. Hai vị vai chính sớm đã rời đi, hoàng tịnh hoàng ngọc tỷ mỗi hai người, triệu tập sở hữu hoàng tộc con cháu, đều sôi nổi chạy về Hoàng Sơn, đại chiến qua đi hoàng tộc tử thương nhất thảm trọng, tuy đại bộ phận tộc nhân đều dục hỏa trùng sinh. Nhưng là chiến đấu mang đến nguyên khí đại thương, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới điều chỉnh mới có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái, cho nên các nàng cần thiết trước tiên trở lại Hoàng Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Mà phượng tộc phượng thanh phượng niết hai huynh đệ, như cũ ngốc lăng nhìn bọn họ phượng thần rời đi phương hướng. Trường lão phượng thần đại nhân hắn, có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ đi lầm đường? Một người lớn mặt phượng tộc đệ tử tiến lên, hắn bước đầu, hiển nhiên cùng những người khác giống nhau không hiểu ra sao. Phượng thanh như như mày Ngay thường kia mang điểm tà bí đẹp tươi cười đã biến mất, ngược lại là thâm chấm hắc, mọi người, phản hồi Phượng Sơn. Phượng Niết tiến lên, muốn nâng Phượng Thanh, lại bị hắn giơ tay ngăn cản, nhìn Phượng Thanh bóng dáng, Phượng Niết đột nhiên có một loại cảm giác cô đơn, hắn cái này ca ca, tính cách quá cân nhắc không chừng, có đôi khi ngay cả hắn cái này song bảo thai huynh đệ, đều phân không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hoàng Sơn, Hoàng Thần Điện. Đấu Khải hưng phấn vây quanh thiên huyết dạ đảo quanh, trên dưới đánh giá nàng. Thiên huyết dạ bị nàng xem đến phát mau, cầm lấy một bên chén trà uống một ngụm trà, cố ý làm lơ hắn kiếp như lang tựa hổ thậm chí có chút đáng khinh ánh mắt. Đêm, ngươi hiện tại thực lực, tới trình độ nào? Đấu khải khỏe môi treo lên bĩ bĩ tươi cười, hắn nguyên bản cho rằng hắn mới là nhặt thiên đại tiện nghi một cái, không nghĩ tới đêm gia hỏa này so với hắn càng biến thái, thực lực, cư nhiên làm hiện tại thần giai cựu tinh đình hắn, cân nhắc không ra, chẳng lẽ? Nàng đã đột phá tới rồi cái kia trình tự Thiên huyết dạ nhẹ nhàng buông trên trà, hơi hơi thở ra một hơi nói, ta ở huyết hoàng chứng nội hấp thu đại bộ phận năng lượng, ngay cả ta chính mình cũng thực kinh ngạc, nguyên bản thực lực bị đánh hồi bán thân ta, cư nhiên sẽ vượt qua gần một cái giai đường. hiện tại thực lực, hẳn là ở nửa thánh đi. Phần 436 Nửa thánh Đấu khải ngần người, ta dựa, nguyên bản ta cho rằng ngươi hẳn là tiến vào thánh vực chính tự, không nghĩ tới cư nhiên chỉ ở nửa thánh. Nghe nói đấu khải nói, thiên huyết dạ sau đầu toát ra ba điều hấp tuyến. ngươi cho rằng thánh vực chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi đơn giản như vậy à lấy tiểu gia hỏa này phúc ta đã thực may mắn thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ bức lên một nụ cười gợi lên ngón tay điểm điểm huyết hoàng cảm nguyên bản như hổ rình mồi để phòng đấu khải tiểu gia hỏa nháy mắt hưởng thụ nhắm hai mắt như đầu bộ dáng tương đương say mê nó ngươi nói ngươi hiện tại tới rồi cái này trình tự là bởi vì cái này từ đầu tới đôi dùng một đôi mắt cá chết chừng mắt nhà của ta hỏa đấu khải kinh nghệ ra tiếng một tay chống lạnh không thể tin tưởng chỉ vào huyết hoàng tiểu gia hỏa như là cảm giác được cái gì đột nhiên mở hai mắt toàn thân mao đều buộc chặt lên hé miệng đối với đấu khải ngón tay liền tắt tới hoa đấu khải đột nhiên lùi về tay gia hỏa này là ăn lợn rừng thịt vẫn là làm gì điên điên cùng khùng làm gì như vậy đối địch bổn thiếu gia ha ha! thiên huyết dạ cười cười duỗi tay sờ sờ huyết hoàng mềm mại lông tóc ý đồ chấn an tiểu gia hỏa nàng nha chính là ngươi đối thủ một mất một còn lao tướng hảo chân chính hoàng thần lạc a đêm ngươi nói bậy bạ gì đó cái gì kêu bổn thiếu gia lão tướng hảo đối thủ một mất một còn thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần giống muốn nói lao tướng hảo bổn thiếu gia ngọc thụ lâm phong ta hai nơi nào đáp đừng nói bổn thiếu gia vẫn là cái trong sạch chi thân liền nói người này thú sướng. đấu khải còn không có nói xong nhìn thiên huyết giả âm hiểm cười mặt liền phát giác nơi nào không quá thích hợp hảo a thiên huyết dạ mới một năm không gặp mà thôi ngươi liền bắt đầu học được gâm ta đúng không nói kéo tay háo liền phải tiến lên Thiên Huyết Dạ cười cười, phất phất tay biểu tình nghiêm túc xuống dưới, hảo hảo, không đùa ngươi, chúng ta nói chính sự đi. Đấu Khải mỗi ngày huyết đêm biểu tình nghiêm túc, liền chỉ có thể từ bỏ, dựa gần nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, hai người sở dĩ như vậy không kiêng nghề gì nói chuyện, đó là bởi vì tiến đến nơi đây trong nháy mắt Thiên Huyết Dạ liền lợi dụng không gian phong tỏa đem toàn bộ hoàng thần cửa hàng cùng bên ngoài ngăn cách, các nàng có thể cảm giác được bên ngoài hết thảy, nhưng là bên ngoài người đâu. Lại không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Từ thượng một lần hồn tháp đại chiến sau, chúng ta tất cả mọi người thất lạc, hiện tại ngươi ta hai người đều xuất hiện ở thần ma, nói cách khác, những người khác cũng có khả năng tính bị truyền tống tới rồi nơi này. Ân, rất có khả năng, tuy rằng ta đến nơi đây đại bộ phận thời gian đều là ở phượng trong chứng mặt vượt qua, nhưng là khi ta biết nơi này là thần ma đại lục khi, ta liền bốc cháy lên hy vọng, hơn nữa khi ta biết hiện tại ta này đầy phượng thần thân phận trọng sinh sau. Ta liền làm phượng tộc người rời núi thay ta hỏi thăm các ngươi tin tức, chỉ là ta không nghĩ tới, ta cư nhiên sẽ ở phượng Hoàng Sơn liền tìm được rồi ngươi, xem ra, hết thể đều là ý trời. Nhắc tới khởi hai người cầu huyết gặp lại, đấu khải hiện tại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cùng hưng phấn. Theo sau ta cũng sẽ làm hoàng tộc người đi hỗ trợ hỏi thăm, bất quá, hiện tại trước mắt quan trọng nhất là giải quyết phượng tộc cùng hoàng tộc vấn đề, tiểu gia hỏa này hiện tại chỉ sợ là đem ta trở thành mẫu thân của nàng. quyết định là sẽ không rời đi ta, ta bị nàng lớn như vậy ân huệ, nếu liền như vậy mang theo nàng rời đi, chờ nàng về sau tiến vào thành thu kỳ, khôi phục ký ức, xác định vững chắc sẽ không bỏ xuống được nơi này. Thiên Huyết Dạ có vẻ có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không nghĩ ra, lúc ấy năng lượng phản vệ đã đem nàng sẽ rách thành mảnh nhỏ, nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ trời xui đất khiến vào tiểu gia hỏa này đất ấm, lấy loại này khác loại phương thức trọng sinh. Thiên Huyết Dạ nào biết đâu rằng. lúc ấy ở tu la sơn đi thông ma giới dung nhang trùng tiểu gia hỏa này chứng liền ngủ say ở nơi đó lúc ấy nàng phát động quang minh pháp tác cường đại năng lượng đem tiểu gia hỏa ý thức từ ngủ say chung đánh thức bởi vì thiên huyết dạ đã từng chấp trưởng quá phượng huyết kiếm mà phượng huyết kiếm đó là từ thượng cổ phượng hoàng chi huyết mạch đúc thành mà nàng trong huyết mạch ẩn tàng rồi một ít phượng huyết ước số cùng tộc lực lượng tương hút đường nàng thân thể phân liệt thành quang tử rơi dụng sau tiểu gia hỏa bản năng đem nàng lôi kéo tới rồi trong cơ thể Cũng nguyên nhân chính là vì thiên huyết dạ cái này ngoại lai khách đã đến, nguyên bản không biết còn muốn bao lâu thời gian sau mới có thể niết bàn trọng sinh nàng, cũng trước tiên giáng thế. Ân, lúc ấy ta sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên đó là muốn đi tìm các ngươi, nhưng là phượng thanh phượng niết hai huynh đệ đem ta giữ lại, rốt cuộc phượng thần đấu ra, cùng phượng tộc quan hệ, căn bản là không phải ta muốn thoát khỏi liền có thể xả thanh quan hệ. Đấu khải khỏe môi treo lên một mặt cười khổ, năm đó coi phượng hoàng nhất tộc vì thần thánh bọn họ, nơi nào sẽ nghĩ đến. Hắn, cái này bất cần đời đại thiếu gia, đó là trong truyền thuyết phượng thần truyền thế, nếu sớm một chút hắn phượng thần huyết mạch có thể thức tỉnh, như vậy hắn cô cô, có phải hay không liền sẽ không bị? Lắc lắc đầu, đấu khải đem trong lòng bóng ma ném đi, những cái đó đã qua đi, hắn không thể lại bởi vì qua đi không trước, đúng rồi, đêm, ngươi cũng cùng ta giống nhau trước tiên đó là bị truyền tống tới rồi phượng hoàng sơn sao. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, lần đó đại chiến sau ta tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đi tới thần ma đại lục Long Chi Quốc. mà một tháng phía trước, ta cũng hoàn toàn không ở chỗ này. Long Chi Cốc đấu Khải hai mắt hưng phấn sáng ngời, nói như vậy, ngươi gặp được trong truyền thuyết cử long. Ân. Lúc sau, Thiên Huyết Dạ ở đấu Khải truy vấn hạ, tương lai đến thần má hậu phát sinh sự tình nhất nhất nói cho đấu Khải, đương nói Thiên Huyết Dạ cùng Minh Diễm gặp lại tương nhận, lại đến Thiên Khuynh thành sống lại khi, đấu Khải thiếu chút nữa kích động đến từ tại chỗ nhảy dựng lên, hắn buộc Thiên Huyết Dạ giả giảng nhiều một ít Minh Diễm sự tình, bởi vì, hắn thật sự là không thể tưởng được đến tuột cùng là cái dạng gì nhân vật mới có thể sinh ra thiên huyết giả như vậy một cái biến thái không nghĩ tới ngươi đi vào thần ma sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy bá mâu sống lại, bá phụ gặp lại ngươi nguyên bản hy vọng xa vời đều biến thành hiện thực, đêm ta thật thế ngươi cảm thấy cao hứng đấu khải trong lúc nhất thời cảm tính nói hắn đem thiên huyết dạ trở thành chính mình huynh đệ muội muội thiên huyết giả có thể một nhà gặp lại hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy vui mừng kia sau lại đã xảy ra cái gì ngươi như thế nào sẽ tới nơi này nghe được đấu khải hỏi chuyện thiên huyết dạ sắc mặt âm trầm xuống dưới kế tiếp nàng đem ở tu la sơn phát sinh hết thẻ báo cho đấu khải phanh đấu khải đột nhiên một phách cái bàn ta thảo kia cái gì tu la vương nếu là lần sau làm bổn thiếu ra nhìn thấy hắn cái thứ nhất tức nàng quản mẹ nó có phải hay không cái đàn bà nhi thiên huyết dạ bất đắc dĩ che bụng chắn đầu nàng liền biết lấy hắn tính nết chắc chắn như vậy phản ứng đúng rồi đem nhi kia ba phụ bọn họ khẳng định đều cho rằng ngươi đã chết Ngươi có hay không thử hướng bọn họ chuyển tống qua tin tức? Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, đẹp lông mày cũng hơi hơi nhíu lại, ta nếm thử qua, chính là Phượng Hoàng Sơn bị một tầng kết giới ngăn cách, bên trong tin tức căn bản chuyển không ra đi, ta linh hồn lực lượng, cũng căn bản thẩm thấu không đến ngoại giới. Cái này dễ làm, đến lúc đó đem Phượng thanh Phượng Niết vinh đệ hai người, còn có người bên kia kia hai cái tiểu cô nương kêu lên tới, hỏi một chút các nàng phương pháp có thể, nếu thật sự không có cách nào, kia chỉ có thể phái người đi thông chi bọn họ. Ấn. Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, mà đúng lúc này bên ngoài có động tĩnh. Hoàng thân đại nhân, Hoàng Tịnh có việc cầu kiến. Thiên Huyết Dạ đối với đấu khải ý bảo, giơ tay hủy diệt không gian phong tỏa, vào đi. Kéo kẹt trầm trọng đại môn đẩy ra sau phát ra thanh tiếng vang động, sửa sang lại qua đi một thân vàng nhạt sắc quần áo Hoàng Tịnh từ ngoài cửa đi đến, nàng cung kính đối với Thiên Huyết Dạ hành lễ, ở nhìn thấy cô ý ngồi nghiêm chỉnh đấu khải khi, hơi hơi dừng một chút, cũng đúng nên có lễ nghi. Hoàng thân đại nhân. Hoàng tịnh đều không phải là cố ý quấy rời, thật sự là lúc trước phát sinh sự tình, làm cho cả hoàng tộc trên dưới dung chuyển bất an, tất cả mọi người ở suy đoán ngài cùng. Ngài cùng Phượng Thần Đại Nhân tri gian quan hệ, từ ngài cùng Phượng Thần Đại Nhân vạn năm trước sau khi biến mất, Phượng tộc, Hoàng tộc quan hệ, liền vẫn luôn không phải thực hòa hợp, sở hữu tộc nhân đều ở lo lắng, ngài sẽ. Thiên huyết giả nâng nâng tay, ý bảo Hoàng tịnh không cần nói thêm gì nữa, ngươi nói này đó ta đều biết, triệu tập sở hữu tộc nhân, bao gồm Phượng tộc mọi người. Một canh giờ sau, ở Hoàng Sơn Hoàng thần điện trước đợi mệnh, nghe nói thiên huyết giả nói, Hoàng tịnh ngẩn người, đem phượng tộc người gọi vào Hoàng Sơn, kia không phải dẫn sói vào nhà sao. Chính là đối với Hoàng thần mệnh lệnh, Hoàng tịnh không dám có chút trì độn cùng hoài nghi, nàng cung kính không người tử, liền nhanh chóng lui đi ra ngoài. chương 432 Phượng Hoàng phê đấu đại hội. Hoàng Sơn, Hoàng thần chủ điện tiền, diễn võ trường. To lớn diễn võ trường từ vô số huyết linh ngọc đúc thành. loại này ngọc thạch có thể đại lượng tụ tập thiên địa linh khí ở trong đó tu luyện đánh với có thể lớn nhất trình độ kích hoạt trong cơ thể chứa đựng huyết lực hơn nữa có thể làm được nhanh chóng khôi phục là thiên địa linh thú cùng linh sư đều hy vọng xa vời được đến bảo ngọc nhưng là huyết linh ngọc ở thần ma đại lục phía trên rất là thưa thớt thậm chí có thể nói là đã hết sức tuyệt tích liền tính là một ít lánh đời tô môn chỉ cần nghe nói trên đại lục có huyết linh ngọc xuất hiện nhất định sẽ tranh tiên không màng tất cả cướp đoạn nhưng là phượng hoàng sơn Loại này ngọc thạch lại nhiều như lông trâu giống nhau, bởi vì huyết linh ngọc, đó là xuất từ Phượng Hoàng Sơn, ở chỗ này, đầy khắp núi đồi có thể thấy được, nếu ngoại giới bất luận cái gì một cái có. Nhãn lực người nhìn đến, nhất định sẽ sợ tới mức hốc mắt đại ngã, tranh tiên cấp đoạt. Nguyên bản chống trải diễn võ trường thượng, lúc này lại tụ tập đông đảo người, bọn họ chia làm hai liệt, quần áo phía trên đánh dấu có thể thực tốt khác nhau bọn họ, có kim sắc Phượng Ấn đồ đằng, đó là Phượng Tộc, mà huyết sắc Hoàng Ấn, đó là Hoàng Tộc. Hai bên đều như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào đối phương, không ai nhường ai, Phượng Thanh Phượng Nghiết, Hoàng Tịnh Hoàng Ngọc bốn người, đứng ở đội ngũ nhất phía trên. Không biết Hoàng Thần, Phượng Thần, Đại Nhân bọn họ đem chúng ta gọi tới là vì cái gì? Đúng vậy, vừa rồi Phượng Thần Đại Nhân liền như vậy đi theo Hoàng Thần Đại Nhân biến mất, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quá quỷ dị, vạn năm tới, Phượng Thần Hoàng Thần hai chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hưu hảo quá, là có chuyện gì muốn đã xảy ra? Mọi người nghị luận sôi nổi. đội ngũ trong vòng hôn loạn bất ham, phượng thanh hoàng tịnh chờ đều sôi nổi như mày mà đúng lúc này nhắm chặt đại môn phát ra trầm trọng tiếng vang hôn loạn hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh như vậy nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo bóng người từ đen nhánh đại môn chỗ sâu trong đi ra đấu khải như cũng là kia thân diễm lệ pháo tóc tiêu ngạo dối tung trên vai hắn dùng cực độ nhàm chán ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thiên huyết dạ rõ ràng hảo hảo nữ nhi trang không mặc một hai phải trang điểm thành bất nam bất nữ bộ dáng thiên huyết dạ nhướng mày nhìn về phía đấu khải ánh mắt kia xem đến đấu khải trong lòng một mao. dựa như thế nào đã quên hiện tại nàng đã có được nhìn trộm nhân tâm kỹ năng chính mình vừa mới ở trong lòng thầm mắng nàng khẳng định đều một chữ không lậu nghe xong đi vào hơi hơi vô vô đầu mình vẻ mặt buồn bực lúc này thiên huyết dạ một thân bạch đi hề bó chặt một đầu huyết sắc tóc dài đã bị nàng dùng huyễn lực khôi phục thành màu đen chỉ là kia ti bởi vì cùng băng nguyệt lạc cộng kết cùng sinh ấn mang đến tuyết trắng tóc dài lại như cũ như lúc ban đầu bởi vì nếu nàng ma diệt rất kia đầu bạc liền hủy diệt nàng cùng băng nguyệt lạc chi gian liên hệ cùng cảm ứng tại hạ phương mọi người nhìn đến đấu khải động tác đều nhịn không được há to miệng phượng thần đại nhân vừa mới là ở chính mình đánh chính mình sao mà hoàng thần đại nhân như thế nào sẽ biến thành hiện tại này phiên trang điểm cung nên phượng thần đại nhân cung nên hoàng thần đại nhân phượng thanh phượng nhiết hoàng tịnh hoàng ngọc bốn người thanh âm đem mọi người kéo về hiện thực sở hữu phượng hoàng con cháu đều sôi nổi quỳ xuống Thành kính đối với hai người hành lễ, đều đứng lên đi. Thiên huyết giả nâng nâng tay, thanh lanh nói, nàng đốt ve đứng ở nàng cánh tay phía trên huyết hoàng, ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía phía dưới. Sở hữu hoàng tộc đệ tử đều sôi nổi đứng dậy, mà phượng tộc đệ tử, đều còn sôi nổi quỳ trên mặt đất, liền phảng phất không có nghe được giống nhau. Đấu khải trọn trọn đẹp lông mày, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, các ngươi lô thai điếc. Không có nghe được hoàng thần đại nhân nói sao. Này đám người tức khắc buộc phát ra từng đợt nghi hoặc thành đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi phượng thanh phượng niết hai huynh đệ tại hạ một khắc đi đầu sôi nổi đứng lên phượng hoàng buồn vì một nhà lại bởi vì hai tộc cân đoán làm đến chia năm xẻ bảy biết vì cái gì vạn năm trước phượng hoàng nhất tộc liền đấu không lại long tộc sao thiên huyết dạ thanh âm lại lần nữa rơi xuống lúc này đây giữa sân không có bất luận cái gì thanh âm mọi người đều an tĩnh túi đầu một câu đều nói ra bởi vì long tộc con cháu đoàn kết một lòng mà phượng hoàng nhất tộc lại đem đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở nội đấu thượng. Hoàng thân đại nhân, ngươi lời này sai rồi, nếu không phải hoàng tộc một lòng muốn chống cự phượng tộc, nội loạn cũng sẽ không tạo thành, chúng ta chẳng qua là vì phản kháng bảo toàn phượng tộc mà thôi." Một người phượng tộc đệ tử đánh gãy Thiên Huyết giả nói, đấu Khải thấy thế tức giận đến định tiến lên, Thiên Huyết giả lại ngăn trở hắn. Phần 437. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là các ngươi phượng tộc khiêu khích trước đây, chúng ta mấy cái nhược nữ tử, há có thể bị các ngươi khi dễ? hoàng ngọc động thân về phía trước mặt đẹp thịnh nộ dị thường liền kém ván khởi ống tay háo đấu võ nhược nữ tử liền ngươi dáng vẻ này ngươi cũng dám tự xưng nhược nữ tử phượng thanh đẹp khỏe miệng khiêu khích dơ lên hoàng ngọc sắp xuất hiện khẩu chính là nàng không khi đến liền phải xông lên đi lại bị hoàng tịnh ngăn cản thiên huyết dạ nhúng mày nàng nuốt vẽ huyết hoàng đẹp lông chim không nhanh không chầm nói ta muốn hỏi các ngươi các ngươi cái gọi là hai tổ cân đoán rốt cuộc là cái gì lại là cái gì cho các ngươi đấu thượng vạn năm vẫn như cũ không muốn bông nguyên bản ồn ào tiếng ồn ào ở thiên huyết giả mở miệng trong nháy mắt yên lặng xuống dưới đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi đều trả lời không ra cái nguyên cơ tới xác thật phượng tộc hoàng trong tộc loạn thượng vạn năm rốt cuộc tranh đến là cái cái gì bọn họ căn bản nói không nên lời mà lúc trước đánh gãy thiên huyết giả cái kia miệng lưỡi sắc bén phượng tộc con cháu vào lúc này cắn chặt răng cái chảy cãi cối nói quyền lực phượng thần hoàng thần một biến mất đó là vạn năm Phượng Hoàng Sơn yêu cầu một cái người lãnh đạo, chính là Hoàng tộc từng bước ép sát không chịu nhượng bộ, cho nên mới sẽ tạo thành nội loạn, cường đại Phượng Hoàng nhất tộc như thế nào có thể từ mấy cái nữ lưu hạng người lãnh đạo? Ngươi miệng chó không khạc được ngà voi, Hoàng thần chính là tốt nhất chứng kiến. Ai nói nữ tử liền không bằng nam tử? Ngươi dám nói các ngươi Phượng thần liền thật đấu đến quá chúng ta Hoàng thần đại nhân? Hoàng Ngọc đột nhiên rút ra trong tay roi, hắn không thể một roi chịu chết cái kia đầy miệng miệng thối Phượng tộc đệ tử. Hoàng Ngọc. nói chuyện muốn xem trường hợp, phượng thần đại nhân uy nghiêm, há có thể cho phép ngươi xúc phạm? vẫn luôn không có ngôn ngữ phượng nhiết, vào lúc này mở miệng, hắn sắc mặt lạnh bằng, hiển nhiên trời sinh tính đạm bạc hắn, là động thật giận. phượng Thân đại nhân, ngài hay không cũng nên nói một câu. phượng thanh đem câu chuyện chuyển hướng về phía ở một bên không chút để ý bắt chính mình móng tay hút đấu khải, đấu khải ngẩn người, nhìn về phía phượng thanh nói, ta phải nói cái gì sao? ngài phượng thanh sửng sốt, mà đấu khải tiếp theo câu nói. trực tiếp đem hắn chấn đến thạch hóa, ta đánh không lại nàng, là sự thật ta. Đấu khải nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại khiến cho toàn trường oanh động, vẫn luôn cùng hoàng thần đấu đến ngươi chết ta sống không chịu thoái nhượng phượng thần đại nhân, cư nhiên dễ dàng thừa nhận hắn thực lực vô dụng, đấu không lại hoàng thần. Này Thái Dương rốt cuộc đánh bên kia ra. Hảo, đều an tính lại. Thiên huyết dạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đấu khải, ra hỏa này tại đây mấu chốt thượng ném thượng như vậy một câu không phụ trách nhiệm nói. không rõ rành rành cho nàng nột ngạt chiếu thành hôn loạn sao. Đấu Khải vây vây tay, các ngươi đều nghe nàng nói, bất luận kẻ nào không được lại ngắt lời, ta lui cư phía sau màn, nàng lời nói, đều tính ta nói. Nói xong, Đấu Khải liền về phía sau lui một bước, tiếp tục tinh thần trôi nổi cửu tiêu, đứng ngoài cuộc. Phượng Thanh Phượng nghiết lẫn nhau nhìn nhau, sắc mặt đều không phải quá đẹp, lại đều không có mở miệng. Vị này, người cái gọi là quyền lực, hy vọng, là chỉ ở Phượng Hoàng Sơn Nội. Vẫn là thần ma đại lục Thiên huyết Dạ độ chạy bộ đến lúc trước tên kia phản bác nàng phượng tộc đệ tử trước mặt, huyết sát hai mắt, đạm mạc lạnh băng nhìn hắn, kia nam tử bị thiên huyết Dạ hơi thở bức bách đến về phía sau lui một bước, thân mình không tự chủ được run rẩy. Đương, đương nhiên là Phượng Hoàng. Sơ Lạp, Phượng Hoàng nhất tộc ngăn cách với thế nhân nhiều năm, trên đại lục sự tình, sớm đã với chúng ta không quan hệ. A thiên huyết Dạ thanh lánh cười, kia tiếng cười, liền giống như một cái ma chú khấu ở ở đây mỗi một cái phượng hoàng đệ tử trong lòng. Không biết vì cái gì, vị này hoàng thần đại nhân trên người phát ra cường thế, làm đến bọn họ có một loại sắp hít thở không thông đến cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ có bọn họ ở đối mặt thiên địch Long Tộc Khi, mới có thể sinh ra, Kia yeah, là sinh ra đã có săn bản năng, đều không phải là sợ hãi hoàng thần uy nghiêm. Một cái nho nhỏ phượng hoàng sơn, là có thể đủ cho các ngươi tranh cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, các ngươi thật đúng là có tiền đồ đâu, ha ha. Thiên huyết giả nói, Đối cao ngạo phượng hoàng nhất tộc vô tình là một loại vũ nhục, chính là ngại với nàng uy nghiêm, rất nhiều người dám giận không dám luôn, đều sôi nổi nhịn xuống. Ta hỏi lại các ngươi, phượng hoàng nhất tộc, có mấy cái ở thần giai năm sao trở lên? Một người hoàng tộc nhỏ sinh nữ tử, vào lúc này đứng lên, rất là kiêu ngạo nói, chúng ta phượng hoàng nhất tộc, sinh ra đó là thần giai, thần giai năm sao trở lên, đã có thượng trăm tên có thừa. Thiên huyết dạ buồn cười con con môi, kia thánh vực cường giả đâu? Phượng Thanh Phượng Niết hoàng tịnh hoàng ngọc nghe nói thiên huyết giả nói đều sôi nổi nhịu nhữ mày tựa hồ đã đoán được thiên huyết giả kế tiếp muốn nói gì hiện trường một mảnh tĩnh mịch tất cả mọi người cúi đầu ngay cả lúc trước kia miệng lưỡi sắc bén phượng tộc đệ tử đều an tính xuống dưới không có bất luận cái gì ngôn ngự phản bác từ thiên huyết giả một tiếng ngự lạnh ngự khí so chi lúc trước không ôn không hỏa càng thêm lánh lạnh vài phần phượng hoàng nhất tộc tuy thưa thớt nhưng tộc nhân ít nhất có một ngàn trở lên trời sinh thần giai thần giai năm sao trở lên lại chỉ có trăm tên vạn năm lâu lại liền một người thánh vực cường giả đều không có ra quá các ngươi còn có thời gian cùng tâm tình làm nội loạn ha ha, cũng may phượng hoàng tiền bối có dự kiến trước dùng kết giới đem phượng hoàng sơn ngăn cách với thế nhân bằng không liền các ngươi này mấy cái chỉ biết tung tăng nhảy nhót khi dễ tộc nhân không có mắt hàng người thật muốn cho các ngươi chạy đến thần ma trên đại lục chỉ sợ đã sớm thành lòng tộc điểm tâm nhân loại buôn bán nô dịch đối tượng đấu khải dựa nghiêng trên đại môn phía trên thiên huyết giả nói cũng làm hán lâm vào trầm tư Phượng Hoàng Nhất Tộc, sắc thật suy sút lâu lắm, tuy rằng ở năm đó kia chàng thần ma đại chiến sau, thiên địa linh khi đã thưa thớt đến làm rất nhiều thượng cổ thần thú vô pháp lại lần nữa tiến lên dai, nhưng là, Phượng Hoàng Nhất Tộc, sắc thật quá yếu. Sở hữu Phượng Hoàng con cháu đều cúi đầu, thiên huyết giả nói, làm cho bọn họ đều sôi nổi bắt đầu nghĩ lại, trước kia Phượng Hoàng Nhất Tộc, ở đại lục phía trên phong cảnh vô hạn, nhưng là từ thần ma đại chiến lúc sau, Phượng Hoàng Nhất Tộc tối cao cường giả sôi nổi vẫn diệt, lưu lại. đều chỉ là một ít thực lực yêu ớt tiểu bối, mọi người ở kết giới trong vòng quá an nhàn vô quấy giày sinh hoạt, cũng đã quên mất các tổ tiên, ở trên đại lục đã từng là cỡ nào huy hoàng, bao nhiêu người nhắc tới. Phượng Hoàng nhất tộc, liền sôi nổi run rẩy, chính là hiện tại, đại lục phía trên, lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ, thượng cổ thần thú, Phượng Hoàng nhất tộc. chương 433 Long Phượng tranh bá. Hoàng thân đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Phượng Thanh nhìn về phía thiên huyết dạng, hắn này thường trên mặt mang theo bất cần đời đã biến mất, ngược lại là trầm ổn nghiêm túc, nếu ngài nói nhiều như vậy, là tưởng khuyên phục phượng tộc nạp vào hoàng tộc kỳ hạ, liền tính ngài là hoàng thần, cũng thứ khó tòng bệnh việc này quan phượng tộc tôn nghiêm. a thiên huyết dạ cười lạnh một tiếng, các ngươi cái gọi là tôn nghiêm, lại là cái gì? Nếu đối mặt ngoại tộc xâm nhập, phượng hoàng nhất tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ khi, các ngươi tôn nghiêm lại tính cái gì? Này đó đều là ngươi lời nói của một bên. Phượng Hoàng nhất tộc ở Phượng Hoàng Sơn nội tu sinh dưỡng tức thượng vào năm, chưa từng có ngoại tộc người có thể tiến vào nơi này. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc mãi thiên địa dựng dục mà sinh linh vật, tu hành vốn là thông thả, đến nỗi vì sao không thể vượt qua kia thánh vực cái chắn? Phượng Thanh nói nơi này, hắn túi đầu, hắn đã tới thần giai cửu tinh trăm năm có thừa, nhưng vẫn không được đột phá, nắm tay nắm chặt, trở nên trắng đến cơ hồ có thể nhìn đến cốt cách hình dáng. Hắn sở dĩ muốn chúa tể Phượng Hoàng Sơn, chính là vì làm Hoàng Tịnh Thần phục. Hợp hai người chi lực mở ra Phượng Hoàng Lăng mộ, nơi đó là Phượng Hoàng nhất tộc lịch đại tiền bối yên giấc ngàn thu nơi, chỉ cần có thể tiến vào nơi đó, hắn liền nhất định có thể đánh vỡ cái chán, nhất cử vượt qua thần. Giai tiến giai thánh vực. Phải không? Ta đây cho các ngươi một cái cơ hội, nếu các ngươi thắng, như vậy Hoàng tộc nhập vào Phượng tộc kỳ hạ, mặc cho sai phái. Cái gì? Hoàng thân đại nhân Hoàng Ngọc nghe nói thiên huyết giả nói, nôn nóng tiến lên, Hoàng tịnh trên mặt cũng có kinh ngạc biểu tình. nhưng là nàng lại không có ngôn ngữ đối với hoàng ngọc lắc lắc đầu nhưng là nếu các ngươi thua thiên huyết giả huyết sắc trong mắt bắn ra một đạo tinh quang đẹp khỏe miệng hơi hơi dơ lên phượng sơn hoàng sơn hợp hai là một phượng tộc không bao giờ phục tồn tại oanh thiên huyết dạ nói giống như một kích sấm rền ở diễn võ trường phía trên nổ vang tất cả mọi người ở tranh luận phượng thanh siết chặt nắm tay phượng niết quay đầu nhìn về phía hắn hắn cau mày lại không có thuốc giục hắn yên tâm cái này đánh cuộc thực công bằng Ta cùng Phượng thần đều sẽ không ra tay, các ngươi có thể ở Phượng tộc chúng tuyển ra một người tuyển thủ, ta sẽ ở Hoàng trong tộc tuyển ra một người, chỉ cần có thể thắng qua đối phương. Như vậy, Phượng Hoàng Sơn liền về đối phương sở hữu. Thiên huyết dạ khỏe miệng trước sau treo tới cười, ngay cả đấu khải, cũng không biết nàng đến tuột cùng muốn làm gì. Hảo, ta đáp ứng, chỉ hy vọng đến lúc đó Hoàng thần đại nhân có thể thực hiện chính mình hứa hẹn. Phượng thanh trạm xuất thân, Phượng nghiết muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn dơ tay ngăn lại. Phượng Thanh nhìn về phía Thiên Huyết Dạo phương hướng, Hán Thanh Âm lại ở Phượng Niết Linh thức trung vang lên. Ở đây mọi người bên trong, nếu Phượng Hoàng cùng Hoàng Thần không chuẩn bị ra tay, như vậy xuất chiến, khẳng định sẽ chỉ là Hoàng Tịnh. Hoàng Tịnh cùng ta giống nhau, thực lực đã tới rồi Thần giai Cựu Tinh, cùng nàng một trận chiến, ta có nắm chắc, yên tâm đi. Chính là thương thế của ngươi Phượng Niết còn muốn nói cái gì, Phượng Thanh cũng đã không khỏi phân trần đứng đi ra ngoài. Phượng tộc Phượng Thanh, xuất chiến. Phượng Thanh đứng ra nháy mắt. thiên huyết dạ khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ hoàng tịnh thấy phượng thanh bước ra khỏi hàng liền muốn tiến lên ứng chiến thiên huyết dạ lại giơ tay ngăn trở nàng hoàng thân đại nhân ngài thiên huyết dạ động tác không ngừng làm phượng thanh mấy người sửng sốt ngay cả hoàng tịnh cũng không hiểu nàng là hoàng tộc thực lực tối cao nếu không khỏi nàng ứng chiến những người khác căn bản khó có thể đảm nhiệm ta đều có ta tính toán thiên huyết dạ nói xong liền đứng dậy phượng thanh thấy được nàng động tác hơi kinh hãi Ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc tươi cười nói, Hoàng thần đại nhân, ngài hiện tại này hành động, là muốn lật lọng, từ khi nhà mình sắc mặt sao. Bất quá, có thể cùng Hoàng tộc trí tôn Hoàng thần đại nhân một trận chiến, Phượng Thanh, liền tính là thua, cũng thua tâm phục khẩu phục A. Phượng Thanh nói cực có châm trọc ý vị, nhưng là thiên huyết dạ, lại không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ, ta người này tuy rằng không phải cái gì người tốt, bất quá nói ra nói, trước nay đều tính toán. Thiên huyết dạ trên mặt nhẹ nhàng tươi cười. làm phượng thanh có một cổ dự cảm bất hảo chỉ thấy nàng thong thả ung dung nâng lên tay trái một bên đấu khải thấy được nàng động tác hơi hơi sửng sốt thạch một trận quỷ dị hắc quang hiện lên ngay sau đó khủng bố lạnh vô cùng xương mù phóng lên cao giống đinh thai nhức góc rồng ngầm thanh xuyên thấu toàn bộ phượng hoàng sơn trên không sở hữu phượng hoàng tộc nhân đều trận tròn hai mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn thật lớn bóng ma che đậy toàn bộ hoàng thân điện trên không trắng tinh bậy dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên lộc đầu Kỳ lân thân, to lớn cánh chim triển khai trong nháy mắt kia, cùng phong nháy mắt ồn ào lên, sở hữu phượng hoàng tộc nhân, tại đây một khắc, bắt đầu khủng hoảng lên. Long, long tộc, là long tộc, long tộc xâm lấn, long tộc xâm lấn. Sở hữu phượng tộc hoàng tộc tộc nhân đều hoảng sợ nhìn trên không, có đến thậm chí đã dọa đến quỳ xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, mọi người sôi nổi rút ra chính mình trong tay vũ khí, ngay cả phượng thanh phượng niết hoàng tịnh này phượng hoàng nhất tộc tam đại trưởng lão. Đều bị trước mắt này đột biến cả kinh mắt đúng mực Đêm, ngươi đây là Đấu khải thân là phượng thần chuyển thế Đối với long tộc cũng phi thường mẫn cảm Ngay cả thiên huyết dạ trên vai kia huyết hoàng Cũng vào lúc này đem cảnh giác hai mắt Từ đấu khải trên người chuyển qua không trung phía trên cử long Đại gia không cần kinh hoàng Nàng kêu tiên nhi Là ta đồng bọn Thiên huyết dạ đối với không trung phất phất tay Tiên nhi kia thật lớn thân thể nháy mắt thu nhỏ lại Đến không sai biệt lắm Ba người cao nông nội mới đình chỉ xuống dưới Thiên huyết dạ đi đến tiên nhi bên người, dơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng xinh đẹp vậy. mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sôi nổi kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ. Tiên nhi mới ra thế không lâu, nếu lấy nàng xuất thế tuổi tính lên, nàng năm nay, còn không đến một tuổi, hơn nữa, lại còn có không có tiến vào thành thuộc kỳ. Tiên nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ, nàng cùng thiên huyết dạ tâm ý tương thông, tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, ngươi không cần đem tiên nhi cùng này đó nông cạn ra hỏa đánh đồng được không, còn có. nơi này hảo bờn một chút thiên địa linh khí đều không có ta còn là cả nguyện ý đại ở phục ma trung bảo bảo tiểu kim khố ngoan giúp ta lúc này đây có khen thường nga thiên huyết dạ nhẹ nhàng điểm điểm tiên nhi mũi lại cười nói thiên huyết dạ nói khiến cho hiện trường một mảnh ô lên phượng thanh cảnh giác nhìn chăm chú vào kia phảng phất vô hại cự long có vẻ có chút trì đột như thế nào ngươi không dám nàng cùng các ngươi giống nhau trời sinh thần dai hơn nữa Là cái vừa mới xuất thế không đến một năm tiểu hài tử mà thôi, nếu liền nàng đều đánh không lại, như vậy Phượng Hoàng Sơn, còn nói cái gì về sau? Còn nói cái gì kinh sợ thần ma, trọng nhặt ngày cũ chi thần uy? Phần 438 Thiên huyết dạ lời này, trực tiếp đem Phượng thanh một quân, hắn cầm nắm tay, cắn chặt răng đang chuẩn bị mở miệng, Phượng nghiết lại đứng dậy, hoàng thần đại nhân, ngài nói qua, từ hoàng tộc người trung chọn lựa một người đệ tử ứng chiến, mà này Bạch Long, rõ ràng không phải hoàng tộc con cháu. Đều không phải là chúng ta không dám ứng chiến, mà là, này tựa hồ có chút không phù hợp quy củ, chúng ta phượng hoàng nhất tộc ra sự, còn không tới phiên một cái dị tộc tới nhung tay. Uống phượng nghiết nói vừa mới vừa nói xong, tiên nhi lô mũi chung nháy mắt phun ra một tầng nồng hậu hơi thở, nàng thử bén nhọn hàm răng, biểu tình có chút phẫn nộ. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng vô vô tiên nhi, trấn an nàng đối với vượng nghiết nói, ha ha, tiên nhi mãi ta khế ước ma thú, mà ta, mãi hoàng tộc hoàng thần, kia nàng, đó là hoàng tộc người. Tuy rằng bề ngoài kém có điểm khác nhau, nhưng là, ai có thể nói nàng không phải. Thiên huyết giả nói, làm phẫn nộ tiên nhi diếu võ dương ngoài thẳng thắn eo, thật giống như, nàng một đầu đường đường phương Tây Cự Long, lại bởi vì trở thành đối thủ một mất một còn Phượng Hoàng một viên mà kiêu ngạo giống nhau. Ngươi Phượng biết không nói gì phản bác, lại vẫn là muốn tranh luận, Phượng Thanh lại ra tay ngăn trở hắn, hảo, ngươi lùi ra. Chính là Phượng Thanh, nó là Long Tộc, thực lực sâu không lường được, ta sợ. phượng thanh một đạo sắc bén ánh mắt đối với phượng niết vọt tới nhẹ nhàng lắc lắc đầu phượng niết thấy không thể lại ngăn cản phượng thanh chỉ có thể không cam lòng lui ra phía sau cách kim sắc ngọn lửa từ phượng thanh thân thể trong vòng trào dâng mà ra thiên huyết dạ nhẹ nhàng vô vô tiên nhi tiên nhi cao ngạo dơ lên đầu trong mắt tràn đầy khinh thường thiết chủ nhân một cái thần giai cựu tinh hơn nữa trong cơ thể không hề thiên địa linh khí lưu động ngươi này không phải rõ ràng khi dễ người làm một đầu voi trục chết một con con kiến sao Thiên huyết Dạ bất đắc dĩ cười cười, về phía sau thối lui, đi tới đấu khải bên người, đấu khải hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nhìn thiên huyết Dạ nói, đêm, ngươi chừng nào thì liền long tộc, đều nạp vào kỳ hạ. Ngươi vừa rồi như thế nào không có nói cho ta chuyện này, hoa dựa, ngươi ra hỏa này, cư nhiên gặp được tốt như vậy chuyện này. Vừa mới thời gian khẩn cấp, ta liền giản yếu nói, đã quên đem tiên nhi sự tình nói cho ngươi. Thiên huyết Dạ nhìn chăm chú vào diễn võ trưởng phương hướng, lúc này... Phượng tộc hoàng tộc đệ tử đều đã thối lui đến bên ngoài, đem to như vậy diễn võ trường, nhường cho hai người. Người kia cự long tiểu mội mội có thể được không? Ta nhìn không thấu thực lực của nàng, nàng hiện tại là cái cái gì dai đừng. Đấu khải hơi hơi nhíu như mày, hắn hiện tại đã tới rồi thần dai cựu tinh đỉnh, liền hắn đều nhìn không thấu, chẳng lẽ? Thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên một mặt cười, đấu khải ý nghĩ trong lòng đã bị chứng thực, hắn kinh ngạc nhìn về phía giữa sân, lúc này, phượng thanh tay cầm bản mạng ngồi lửa. đã đối với tiên nhi phương hướng vọt qua đi, vây một kích mệnh trung kim sắc ngọn lửa tràn ngập toàn bộ diễn võ trưởng trên không, tiên nhi kia thật lớn thân thể đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh, phượng thanh một cái xoay người nhảy lên mà xuống, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hắn đem bản mạng mùi lửa áp xúc thành một chút, đem nó toàn bộ tụ tập tới rồi lòng bàn tay, vừa mới này một kích, liền tính cùng hắn giống nhau đồng cấp cường giả bị đánh trúng, bất tử cũng nhất định trọng thương, giang giác một tiếng thanh thúy tan vỡ thành, đột nhiên vang lên. khói đặc tan đi lúc sau chỉ thấy một tầng tầng màu trắng kết tinh che kín tiên nhi kia khổng lồ thân thể tia kết tinh phía trên một tia khủng bố tia chớp đang ở lập lòe phanh kết tinh tan vỡ nháy mắt hóa thành vô số bén nhọn băng tiễn cuốn mạnh bắn về phía phượng thanh nơi phương hướng mà nguyên bản mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ cự lòng. lúc này lấy nạo nhân chi tư hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ chương bốn phượng thần kiếm niết bàn phượng thanh chỉ ngốc lăng một giây ngay sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, đạm kim sắc ngọn lửa hướng thể mà ra, hóa thành vỏ trứng hình dạng, đem hắn toàn bộ thân mình bao vây ở bên trong. Đây là phượng hoàng nhất tộc đặc có kỹ năng kim thân hộ thể, kia một tầng hơi mỏng ngọn lửa liền dường như sắt thép giống nhau cứng rắn, tầm thường sợ hãi, căn bản không làm gì được. Phanh phanh phanh băng kiếm đập ở phòng hộ cháo thượng nháy mắt, sôi nổi đứt gãy thành mảnh nhỏ, hóa thành băng tinh phi tán ở trong không khí. Nguyên bản vì phượng thanh kinh ngạc một phen phượng tộc con cháu. đều sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim thân hộ thể liền tính là vạn năm trước ở trên đại lục cũng chưa bao giờ có đồng cấp cường giả có thể đánh vỡ quá, này long tộc mới là cái vừa mới sinh ra thần dai, liền tính vận khí lại hảo, cũng không. Một người phượng tộc đệ tử nói còn không có nói xong, ngay sau đó, quỷ dị một màn đã xảy ra, những cái đó phiêu tán ở không trung không có tan đi băng tinh, nháy mắt bám vào ở phòng hộ cháo phía trên, xích xích xích một tia thật nhỏ màu trắng tia chớp, từ băng tinh thể chung chui ra nhanh chóng liên tiếp ở bên nhau phượng thanh thấy thế hơi hơi nhíu nhíu mày hắn thầm cảm thấy không ổn muốn tiếp xúc phòng hộ cháo chính là tia kim thân hộ thể lại phảng phất không ngừng hắn sai sử giống nhau theo băng tinh càng ngày càng dày đặc mặt trên tia chớp đường còn càng ngày càng thô tráng một cổ khủng bố năng lượng cũng đang ở chậm dại xúc tích hoa đêm ngươi này bật long đến tột cùng là cái gì thuộc tính tới nguyên bản cho rằng nàng là băng hệ cự long chính là vì cái gì nàng hàn băng bên trong lại mang theo lôi điện thuộc tính đấu khải có chút mới lạ nhìn trong sân phát sinh hết thảy thiên huyết dạ khỏe môi treo lên vẻ tươi cười nhìn uy phong lấm lấm đứng ở trong sân từ đầu đến cuối đều không có động quá tiên nhi nói tiên nhi mẫu thân nguyên là băng hệ cự long nhưng là nàng lại sinh ra mang theo đệ nhị loại thuộc tính sở hữu nàng là song thuộc tính cự long đồng thời khống chế hàn băng cùng lôi điện song thuộc tính cự long đấu khải hai mắt lấp lánh sáng lên liền kém không có lưu nước miếng ở thiên huyết dạ trên vai huyết hoàng khinh bỉ nhìn hắn một cái ngay sau đó nghiêm túc nhìn về phía giữa sân tiên nhi nơi phương hướng phượng thanh xuyên thấu qua phòng hộ cháo nhìn về phía tiên nhi phương hướng thấy nàng lười biếng cao ngạo đứng ở tại chỗ một bộ nhàn nhã bộ dáng hắn liền theo bản năng biết có chút không ổn hắn nhanh chóng thôi phát ra trong cơ thể huyết lực đột nhiên một trưởng ảnh tới rồi phòng hộ cháo thượng cưng một tiếng cùng loại sắt thép va chạm phát ra tiếng vang phá lệ trói thai phượng thanh thân mình bị này cổ phản tác dụng lực chấn đến về phía sau thối lui hắn cắn chặn rằng không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị vây ở chính mình kim thân hộ thể nội. Trường lão hắn đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn muốn chính mình công kích chính mình kim thân hộ thể? Phượng tộc nhân viên nghị luận sôi nổi, cùng Phượng Thanh tâm ý tương thông vững nhất đã sớm ở Phượng Thanh nhận thấy được không thích hợp kia một khắc liền biết đã xảy ra cái gì, Hoàng Tịnh Hoàng Ngọc hai tỷ muội có chút kinh ngạc nhìn nhau, theo sau đồng thời nhìn về phía Tiên Nhi nơi phương hướng. Đây là cự long nhất tộc lực lượng sao? Hoàng Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nàng tự hỏi Nếu cùng Phượng Thanh đơn đả độc đấu, nàng căn bản không phải đối thủ, chính là cường đại như vậy Phượng Thanh, lại ở kia kiêu cự Long không có bất luận cái gì động tác dưới, liền bất kha một kích, này cách xa, quả thực không thể so sánh. Không, từ đầu tới đuôi, nàng căn bản không có làm ra bất luận cái gì công kích, lúc trước Phượng Thanh dùng ra kia một kích, nàng chỉ là dùng kết tinh phòng ngự mà thôi, nếu Phượng Thanh lại không sử dụng toàn lực, như vậy chiến đấu, liền sẽ tại hạ một giây kết thúc. Hoàng Tịnh Thanh lánh nhìn chiến trường trong vòng, nàng bình tĩnh bề ngoài hạ là nhảy lên cuồng táo bất an tâm, nếu hiện tại đổi làm ở đây thượng chính là nàng, nàng hay không có thể làm được ưng đối tự nhiên. Đáng chết. Phượng Thanh rủa thầm một tiếng, nắm tay hung hăng đánh ở kim thân hộ thể phía trên, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật quá, nắm chặt nắm tay nhìn về phía tiên nhi nơi phương hướng, đối thượng tiên nhi kia thanh lãnh hai mắt, Phượng Thanh kim sắc trong mắt, một tia cuồng nhiệt ngọn lửa thiêu đốt dựng lên. Ha hả khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, ngay sau đó Phượng Thanh khởi động có chút mỏi mệt thân mình, hắn buông xuống đầu, mặt mày một mảnh đen nhánh, tia tử kim thân hộ thể phía trên buông xuống mu bàn tay thượng một mảnh xanh tím, thậm chí, còn ở mạo khủng bố hàn yên. Tiên nhi thấy được Phượng Thanh động tác, vẫn luôn không có biểu tình mặt hơi hơi giật giật, chỉ là, nàng đã không có tâm tình cùng thời gian lại đi xem hắn đến tột cùng còn sẽ làm chút cái gì, cao ngạo thân mình hơi hơi hạ phủ, cự miệng tại hạ một khắc đột nhiên mở ra, giống, giang giác, và anh. cự long gào giống tiếng vang lên kia một khắc tiêu chấp hỗn loạn sấm rền khủng bố tiếng vang cũng đồng thời vang lên nguyên bản phượng thanh nơi phương hướng khói đặc nổi lên bốn phía nạm trên mặt đất huyết linh ngọc sàn nhà cũng đều sôi nổi bị hoành thành mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra. màu trắng tia chấp còn ở động tĩnh nổ mạnh dư ba ảnh hưởng mọi người cũng may đại đa số người vốn là khoảng cách chiến đấu vòng khá xa một ít phượng hoàng con cháu cũng chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra. hô một trận cuồng phong gào thét mà qua đem giữa sân khói đặc nháy mắt mang đi mà nguyên bản phượng thanh đứng thẳng địa phương ao ham thành thật lớn hình chứng trạng liền dường như vỏ trứng giống nhau mà ở kia ao ham trung ương một bãi khủng bố vết máu khủng bố dữ tận hiện ra ở trước mặt mọi người tĩnh mịch nguyên bản đã chịu kinh hách phát ra kêu gọi mọi người đều sôi nổi ý miệng bọn họ trận tròn hai mắt không thể tin tưởng nhìn không có một bóng người nơi sân trường lao hắn chẳng lẽ mọi người như lưới lê hai mắt thù hận nhìn về phía tiên nhi nơi phương hướng mà tiên nhi như, như mày sắc mặt có chút không quá đẹp ha hả có chút ý tứ xem ra hôm nay sẽ không quá nhàm chán đấu khải hai tay ôm ngực khoe miệng gợi lên một nụ cười nhìn về phía trời cao phía trên mà thiên huyết dạ khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu không phải đâu sư tỷ liền như vậy một giống phượng thanh tên kia chính là thần giai cựu tinh chuyện này không có khả năng a hoàng ngọc giống như có chút không tiếp thu được mà hoàng Tịnh, tác biểu tình nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không xích xích, xích. một tia pha tiếng gió vang Ở trời cao phía trên tầng mây trung văng lên, tiên nhi thanh lãnh ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên, chỉ thấy, tảng lớn khủng bố kim hoàng sắc ngọn lửa, chính bao vây ở một bóng người trên người, bóng người trong tay, nắm chặt một phen kim sắc cự kiếm. Áo nghĩa, phượng thần cánh chim. Tạch kim sắc cự kiếm hung hang gạt rất mà xuống, cự kiếm thân kiếm, nháy mắt hóa thành hoa mỹ phượng hoàng cánh chim, đối với tiên nhi phương hướng quét ngang mà đi, kia khủng bố năng lượng, làm đến chung quanh không gian đều có vẻ có chút vần mèo Tiên nhi hai tròng mắt hơi hơi chấm xuống, mà xuống một khắc, nàng hé miệng, một cái khủng bố màu trắng quang cầu, kẹp ở tia chớp, ở nàng trong miệng dần dần thành hình. Và anh Kim sắc cùng bạch sắc quang mang hung hăng đánh vào cùng nhau, kim sắc cánh chim đem màu trắng hình cầu bao vây ở bên trong, khủng bố chạm kim sắc ngọn lửa không ngừng dũng dược mà ra, rất có muốn đem màu trắng quang cầu đốt cháy hầu như không còn xu thế. Hoàng viêm! Đấu khải nhìn thấy kia chạm kim sắc ngọn lửa, hơi hơi nhữ như mày, hắn không có nhìn lầm Đó là chỉ có hắn mới có thể có được bản mạng ngồi lửa, Hoàng Viêm, Phượng Thanh như thế nào sẽ có thể khống chế Hoàng Viêm? Chẳng lẽ, là hắn chu chung kia Thanh Kiếm? Hoàng Viêm bao vây dưới cự kiếm thượng, một con sinh động như thật Phượng Hoàng Đồ đằng điêu khắc này thượng, cự kiếm trôi kiếm liền phảng phất Phượng Hoàng Đồ, mà thân kiếm, tát Hoàng Mỹ đem Phượng Hoàng cánh chim kết hợp ở bên nhau. kia căn bản không phải không có sinh mệnh binh khí, mà là, một con sống sờ sờ Phượng Hoàng, đó là, niết bàn. Đấu Khải quay đầu nhìn về phía phát ra thanh nguyên phương hướng, chỉ thấy Hoàng Tịnh gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung phía trên, kia khống chế kim sắc cử kiếm vượng thanh. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên được đến Niết bàn. Thiên huyết dạ nhíu như mày, đó chính là trong truyền thuyết vượng thần kiếm, Niết bàn. Niết bàn, ra đời với ngàn vạn năm phía trước, phượng hoàng nhất tộc một vị truyền kỳ phượng thần, từ bỏ dục hỏa trùng sinh cơ hội, dùng thân thể của mình cùng huyết nục, đúc thành này một phen từ hắn linh hồn hóa thân Niết bàn. đem vượng hoàng nhất tộc từ kề bên diệt sạch nguy cơ chung giải cứu ra tới, mà kia chàng diệt tộc đại chiến lúc sau, niết bàn liền biến mất, không có người biết nó đi nơi nào. Phượng Thanh, ngươi phượng niết trên mặt tràn đầy lo lắng biểu tình, niết bàn, căn bản không phải Phượng Thanh có thể khống chế, nó nãi vật vô chủ, nếu không phải Phượng Thanh dùng đại lượng Phượng Hoàng máu huyết tế, nó căn bản sẽ không vì hắn sử dụng, hơn nữa nó lực lượng quá mức cường đại, gần chỉ có thần giai chi lực Phượng Thanh, chỉ sợ trời cao phía trên. Phượng Minh Thanh cùng dòng Ngâm Thanh lẫn nhau đan chéo, Tiên Nhi có vẻ có chút cố hết sức, cái chán của nàng phía trên cũng có chút mồ hôi mỏng lộ ra, nàng có thể cảm giác được, trôi này trường kiếm trung, có một mặt cường đại linh hồn đang ở nhìn trong nàng, cũng đúng là bởi vì này mặt cường đại linh hồn, lấy nàng năng lực, cư nhiên sẽ ở trước mắt tiểu tử này trong tay đứng hạ phong. Ha ha ha, Niết bàn, Ngại tộc của ta trấn tộc thánh vật, liền tính các ngươi cự long nhất tộc cường đại nữa lại như thế nào, vẫn là muốn thần phục ở Niết bàn dưới. A Phượng Thanh cuồng mạnh thôi phát ra huế lực, quần quận không ngừng đối với cự kiếm trong vòng đưa đi, Phanh Tiên Nhi chân, đột nhiên cong đi xuống, hung hăng nạm xuống đất mặt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía có chút điên cuồng Phượng Thanh, kim sắc trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ, niết bàn sắc thật lợi hại, bất quá, lấy ngươi này nhỏ bé thực lực, muốn khống chế nó, hay không quá rời cường đạo ý. Phần 439. Hừ, đừng vội nhiều lời, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, lại như thế nào nghèo túng? Cũng định sẽ không thua ở ngươi long tộc Phượng Thanh nói còn không có nói xong, hắn đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình, nguyên bản khống chế niết bàn tay, quần quận hoàng viêm lan tràn mà thượng, đang ở cắn nuốt hắn, hắn lập tức muốn dùng huyễn lực thôi phát ra bản mạng ngồi lửa buông tay, lại phát hiện, trong thân thể hắn huyết lực, đã không như không có gì. Cách niết bàn từ hắn trên tay bóc ra, tiên nhi thấy thế, đột nhiên một chữ miệng. Tiên nhi không cần trước đó nhận thấy được Phượng Thanh không thích hợp thiên huyết dạ giống lớn nói, chính là hết thể đã không còn kịp rồi. Tiên Nhi trong miệng năng lượng quang cầu đã phun ra, Thiên Huyết Dạ sắc mặt trầm xuống. Một cái phi thân đi vào chiến trường nhất trung tâm, mà đối khải, cũng vào lúc này một cái thuấn di tối cao không phía trên, một phen tiếp được phượng thành ngã xuống mà xuống thân mình. Thiên Huyết Dạ đôi tay đột nhiên ở không trung xé rách khai một lỗ hổng, kia khủng bố năng lượng quang cầu, trực tiếp bay vào trong đó. Thiên Huyết Dạ thấy thế, nháy mắt đem không gian cái khe sắc nhập, nhanh chóng làm xong hết thở, nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. nàng quay đầu nhìn về phía đấu khải phương hướng chỉ thấy hắn một tay nâng phượng thanh mà một phen chạm kim sắc cự kiếm lúc này lẳng lặng huyền phù ở hắn trước người chương 435 trăm hàng phục kim sắc thân kiếm ám chìm nghỉm có một tia ánh sáng nó liền như vậy lẳng lặng huyền phù ở nơi đó phảng phất một cái nói nhỏ giả ở không tiếng động trình bày nó bi thương cùng cô tịch phượng nhét một cái phi thân mà thượng phức tạp nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái liền từ đấu khải trong tay đem hôn mê bất tỉnh phượng thanh nhận lấy một cái phi thân nhảy lên mà xuống đấu khải hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thanh trường kiếm phảng phất muốn đem nó nhìn thấu nhìn thấu giống nhau niết bàn mãi phượng tộc tiền bối dùng huyết nục của chính mình đúc thế gian này chỉ sợ chỉ có ngươi có thể khống chế nó thiên huyết dạ đi đến đấu khải bên người giơ tay vô vô bờ vai của hắn nói đấu khải hít sâu một hơi nâng lên tay có chút thấp thỏm tiếp cận niết bàn đường hắn tay chạm vào niết bàn trong nháy mắt kia một cổ khủng bố hoàng viêm nháy mắt từ niết bàn trong vòng trào dâng mà ra niết bàn bắt đầu cuồng táo lên phảng phất muốn từ đấu khải trong tay tránh thoát ra tới phía dưới mọi người khẩn trương nhìn đấu khải nơi phương hướng tiên nhi thanh lánh mắt hơi hơi loé loé ngay sau đó liền bỏ hạ thân tử chớp mắt đi thật giống như nàng một chút đều không quan tâm mặt trên sẽ phát sinh cái gì đấu khải cắn chặt giang quan quần cuộn không ngừng huyễn lực từ hắn trong cơ thể phát ra niết bàn trong vòng phảng phất có một mạt linh hồn ở ý đồ cùng hắn phản kháng không chịu khuất phục hổ khẩu chỗ đã bị đánh rách tả tươi, nhưng là lại không có máu tươi chạy xuôi mà ra, hoàng viêm phát ra khủng bố cực nóng, ở máu tươi còn không có chạy xuôi mà ra nháy mắt liền đem nó bốc hơi rớt. Thiên huyết dạ thấy thế quát lớn, đây là niết bàn trong vòng kia mạt tiền bối tàn hồn ở cùng ngươi chống đỡ, ngươi cần thiết mau, lấy huyết minh ước, lưu lại ngươi ấn ký. Ân. Đấu Khải gật gật đầu, biểu tình có vẻ có chút nghiêm trọng, hắn nâng lên tay trái ngón tay cái phóng tới trong miệng đột nhiên một cắn, một giọt máu tươi thấm lộ mà ra, kia niết bàn Phảng phất có cảm ứng giống nhau, cuồng táo đến càng thêm lợi hại. Đấu Khải hư lạnh một tiếng, không cần lại ý đồ chống cự, nhiều năm như vậy không thấy ánh mặt trời nhật tử, ngươi còn không có quá đủ sao? Đấu Khải nói rơi xuống máy mắt, kia niết bàn phản kháng ý thức, xuất hiện ngắn ngủi khoảng cách, cũng liền tại đây trong khoảnh khắc, Đấu Khải bắt được cơ hội, trên tay máu tươi, nhỏ giọt mà xuống, rơi xuống thân kiếm phía trên, tạch một tầng huyết sắc quang mang nháy mắt bao phủ toàn bộ niết bàn, Đấu Khải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn cảm giác được. ở hắn linh thức trung một mặt tân liên hệ đang ở thành lập thuộc về niết bàn hết thảy tư tưởng cảm ứng đều nháy mắt cùng hắn tâm ý liên tiếp hết thảy phảng phất lại lần nữa quy về yên lặng nhìn lại lần nữa lâm vào trầm tịch niết bàn đấu khải khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười khẩn bắt lấy niết bàn tay cũng nhẹ nhàng buông lỏng thả khai đi hiệu trưởng kiếm thoát ly khống chế nháy mắt xông thẳng phía chân trời phá vỡ tầng mây mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trời cao phía trên tia xuyên qua bay lượn niết bàn nó phảng phất phá tan trói buộc làm ơn trên người như vậy nhìn liền làm người có chút bi thương cô tịch không kiêng nể gì ở không trung bay lượn thành công sao thiên huyết dạ nhìn trời cao chung kia không ngừng nhảy lên bay đi tự nhiên miết bàn nhẹ giọng nói ân đấu khải khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thịnh hắn phất phất tay hoan nhảy trường kiếm nháy mắt từ trên cao phía trên bay vút mà xuống ở đến đấu khải trước người ba thước địa phương đột nhiên tạm dừng xuống dưới nghe lời huyền phù ở hắn trước mặt năm đó ta vẫn luôn cảm thấy phượng huyết là nhất thích hợp ngươi bội kiếm chỉ là bất đắc dĩ ta cùng sư phó có ước trước đây phượng huyết cần thiết hoàn lại cho hắn tộc nhân mà hiện tại nhìn niết bàn nguyên lai hết thể đều là mệnh trung chú định nó sớm đã chờ đợi ngươi vào năm thiên huyết dạ nhìn đấu khải trong tay niết bàn trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn không biết thiên linh mọi người hiện tại thế nào qua đến có khỏe không ngầm đầu nhìn về phía phía dưới kinh ngạc nhìn phía trên mọi người thiên huyết dạ ninh ninh cái chán Cười khổ nói, đi thôi, phía dưới còn có một quán cục diện dối dám chờ chúng ta thu thập đâu. Đấu khải gật gật đầu, đi theo thiên huyết dạ phi thân mà xuống, mà niết bàn, tác giống cái tiểu hài tử giống nhau nghe lời theo sát ở đấu khải bên người. Độ bước đi vào tiên nhi trước mặt, thiên huyết dạ nhẹ nhàng sờ sờ nàng nói, tiểu gia hỏa, lúc trước ngươi làm kia trận trượng, nếu là ta chưa kịp ngăn cản, cái này địa phương, chỉ sợ đều phải bị ngươi hoanh phi. Tiên nhi đô đô miệng nói, chủ nhân, lúc trước tên kia chính là thật sự muốn ta mệnh nếu ta không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem hắn thật đúng là cho rằng người nào đều dễ khi dễ hào hào hảo chờ hạ cho ngươi khen thưởng thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười tiểu tiên nhi nghe được có khen thưởng nháy mắt nước miếng chảy ròng không ngừng gật đầu xoay người thiên huyết dạ nhìn về phía phượng thanh phượng niết hai huynh đệ phương hướng lúc này đấu khải đang ở vì phượng thanh xem xét thương thế thế nào thiên huyết dạ độ chạy bộ đến đấu khải bên người nhẹ giọng hỏi đấu khải lắc lắc đầu ngũ kinh tám mạch toàn bộ chấn vỡ huyễn lực khô kiệt hiện tại có thể duy trì hình người trạng thái đã thực không tồi phượng niết gắt gao bắt lấy phượng thanh tay hắn ánh mắt lạnh băng thâm trầm đến dọa người thiên huyết dạ đi đến hai người bên người bất đắc di than một tiếng khí tay ở phục ma phía trên một hoa một lọ thúy lục sắc chất lỏng xuất hiện ở mọi người trước mặt bẻ ra hắn miệng thiên huyết dạ đối với phượng niết nói phượng niết như nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía lấu khải nếu ngươi không nghĩ hắn liền như vậy trở thành một cái phế nhân liền làm theo. Đấu Khải lạnh lùng lời nói, làm Phượng Niết không dám chậm trễ. Hiện tại, hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Phượng Thần. bằng không, Phượng Thanh khả năng thật sự sẽ. nhẹ nhàng bẻ ra Phượng Thanh miệng, Thiên Huyết dạ túi người tới gần Phượng Thanh, giơ tay lấy khai nút bình. Tức khắc, một cổ mê người hương khí truyền vào mọi người trong núi. Đây là Phượng Niết có vẻ có chút kinh ngạc. Sao có thể? Hoàng Thần không phải vẫn luôn chán ghét Phượng Tộc? Vì sao nàng sẽ nguyện ý đem như vậy quý giá đồ vật lấy ra tới? cứ cùng nàng không chút nào tương quan phượng thanh một mạng, thiên huyết dạ làm phượng thanh ăn vào sinh mệnh quỳnh tương ngáy mắt, một cổ bàng bạc sinh mệnh hơi thở, ở phượng thanh thân thể trong vòng xoay tròn lên, mà phượng thanh như cho tàn giống nhau mặt, cũng dần dần bắt đầu khôi phục hồng nhuận, thân thể trong vòng chấn vỡ kinh mạch cũng bắt đầu tự mình chữa trị. sư tỷ, hoàng thần cấp phượng thanh uống xong đi chính là cái gì a? hoàng ngọc tượng cái tò mò bảo bảo giống nhau rối trưởng cổ nhìn trầm trầm thiên huyết dạ mấy người phương hướng, hoàng tịnh thần sắc rất là phức tạp. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ liền dường như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Nàng trong tay kêu bình đồ vật, gọi là sinh mệnh quỳnh tương, đó là chỉ có thụ tinh linh nhất tộc mới có thể nhượng ra bảo vật, người thường, căn bản không có khả năng được đến, liền tính ở thụ tinh linh chung, cũng đặc biệt chân quý. Hoa, hoàng thần đại nhân quả nhiên không giống bình thường, loại đồ vật này nàng đều có thể đủ có được, không hổ là hoàng thần đại nhân. Hoàng Ngọc trên mặt tràn ngập sùng bái biểu tình, mà hoàng tịnh sắc mặt lại càng ngày càng thâm trầm, ách một tiếng thống khổ rên dỉ từ phượng thanh môi khô khốc trung truyền ra, hắn chậm rãi mở hai mắt, cảm giác được toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng, muốn nâng lên tay, lại liền một chút sức lực đều không có. Niết, ta là làm sao vậy? Ta như thế nào sẽ không cảm giác được một tia huyết lực? Phượng thanh có chút mê mang nhìn về phía phượng niết, mà phượng niết, khổ sở đừng khai đầu, không dám nhìn hắn. Hảo, thân thể không có gì vấn đề lớn, chỉ cần an tâm tu dưỡng, liền có thể khôi phục. thiên huyết dạ thanh âm lạnh lùng truyền đến trong nháy mắt kia phượng thanh hai tròng mắt chuyển rời đến nàng trên người ký ức bắt đầu chậm rãi rõ ràng kịch liệt chiến đấu niết bàn phản phệ, tia khủng bố năng lượng bạo phá sao lại thế này ta huyễn lực đâu vì cái gì ta không cảm giác được một tia bản mạng ngồi lửa ta rốt cuộc làm sao vậy phượng thanh có vẻ có chút kích động hắn bắt đầu dãy giụa từ phượng niết trong lòng ngực dãy rủa mà ra liều mạng đứng lên đương hắn hai mắt chuyển qua ở đấu khải bên người niết bàn khi Tạm dừng xuống dưới, hắn cả đời tu vi, liền bởi vì hắn nhất thời xúc động, toàn hủy hoại. Hảo, không cần kia vẻ mặt người chết mặt, người không phải rất liền tính ngươi vận hạnh, nếu không phải tiểu dạ dạ, ngươi sớm chạy hạ gặp ngươi tổ tông 18 đại. Đấu khải có chút không kiên nhẫn nói. a ha ha ha ha phượng thanh đầu tiên là cười lạnh, theo sau bắt đầu điên cuồng cười ha hả hủy hoại, cái gì đều hủy hoại, đã không có huyện lực, ta chẳng khác nào là một cái phế nhân, các ngươi còn cứu ta làm gì. a ca, ngươi không cần như vậy phượng niết tiến lên muốn khuyên phượng thanh lại bị hắn không biết nơi nào tới sức lực một phen đẩy ra ngươi tránh ra không cần lo cho ta thiên huyết dạ nhìn phượng thanh tâm chết bộ dáng hơi hơi nhíu nhíu mày theo sau hắn nhìn về phía đấu khải lại nhìn nhìn bên cạnh hắn niết bàn ánh mắt kia có chút quỷ dị đấu khải cùng niết bàn phản phất đều cảm giác được thiên huyết dạ tầm mắt đánh một cái giật mình đấu khải nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng bị nặng kia hai mắt xem đến có chút sởn tóc gáy Uy, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi liền không chuẩn bị làm chút cái gì? Thiên huyết dạ nhúng mày. Ta. Đấu khải chỉ chỉ chính mình ngũi, vẻ mặt sờ không rõ đầu góc bộ dáng. Hắn chính là phượng tộc trưởng lão, phượng tộc liên can người chúng đều nghe theo với hắn, hắn liền như vậy phế bỏ, đối với ngươi chính là không có gì chỗ tốt nga. Thiên huyết dạ ôm tay vẻ mặt nhàn nhã nói, chỉ là nàng bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào âm hiểm, thật giống như ở tính kế cái gì giống nhau. Hán phế đi quan buồn thiếu ra chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại Niết Bàn là của ta, nó làm hạ cục diện rồi dám, cũng muốn ta tới thu thập A Đấu khải nói vừa mới rơi xuống hạ, nguyên bản cùng tiếu Phượng Thanh, như là bị cái gì kinh tới rồi giống nhau quay đầu đột nhiên nhìn về phía Đấu Khải. Ngươi! Ngươi cùng Niết Bàn, đặt thành khế ước. Này! Sao có thể? Liên tính ngươi là Phượng Thần, Niết Bàn nó. Nó không có khả năng trước bất kỳ ai cúi đầu. Nhìn Phượng Thanh vẻ mặt không muốn tin tưởng bộ dáng. Đấu khải cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à, lao tử chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lại ngưu bức ngoạn ý nhi, tới rồi lao tử trước mặt, cũng đến nghe Lão tử hiệu lệnh. Nhìn đấu khải ngưu bức hống hống bộ dáng, thiên huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, giao ra đây đi, nếu ngươi về sau còn muốn cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, như vậy trước mắt người này, liền phế không được. Ách! Đấu khải có vẻ có chút kinh ngạc, hoa dựa, không thể nào, này ngươi cũng biết. ngươi nha sẽ không lại ở ta không biết khi nào nhìn trộm ta tư mật thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười nói cái gì ngoạn ý nhi niết bàn chuyện xưa ta ở thần ma lục thượng đã từng nhìn thấy quá mà minh sắt truyền thừa cho ta trong trí nhớ cũng còn có nó năng lực giới thiệu cho nên đừng cất giấu nhổ ra lúc này đây cũng sẽ không chết về sau còn có cơ hội thiên huyết dạ nói làm đấu khải ngần người biểu tình có chút thì đau mà những người khác tắc bị nàng cùng đấu khải một đoạn này không đầu không đuôi lời nói làm cho mơ màng hồ đồ hồn nhiên không biết bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì chương 436 vô vọng kết giới đấu khải có chút không tình nguyện nhìn nhìn niết bàn uy tiểu dạ dạ đều mở miệng nhổ ra đi niết bàn nghe nói đấu khải nói thân kiếm lắc lư đến cùng cái trống bỏi dường như mọi cách cái không tình nguyện về phía sau trốn đi đấu khải nhịu như mày tiến lên bắt lấy niết bàn hảo a ngươi ta cùng nàng nàng là lão đại nàng định đoạt bổn thiếu gia cùng ngươi bổn thiếu gia lớn nhất cho nên bổn thiếu gia định đoạt còn không phải là cái thần giai cửu tinh bản mạng ngồi lửa sao, về sau lộng càng tốt cho ngươi. Lặp, nhanh lên nổ ra, nổ ra. Đấu khải bắt lấy niết bàn kiếm đuôi, tay liên tiếp vỗ trôi kiếm quát, mọi người khó hiểu nhìn hắn này động tác, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn cảm tạ cái gì. Xích ở đấu khải lay động mau một phút thời điểm, một viên kim sắc ngồi lửa, từ niết bàn thân kiếm trung phương ra, huyền phù ở đấu khải trước mặt. Phần 440. Đó là, ta bản mạng ngồi lửa. Phượng Thanh ở kim sắc ngồi lửa xuất hiện kia một phút liền cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, kia chỉ có nắm tay lớn nhỏ ngồi lửa, trong đó mỗi một kia huyễn lực đều là ngày nào đó tích nguyệt mệnh tu luyện mà thành, không có người so với hắn càng quen thuộc kia hơi thở. Có chút thịt đau chịu chịu gương mặt, Đấu Khải đem kia bản mạng ngồi lửa giao cho Thiên Huyết Dạ trong tay, lặc cho ngươi. Thiên Huyết Dạ tiếp nhận Đấu Khải trong tay ngồi lửa, bất đắc dĩ nhìn Đấu Khải cùng nhếch bàn kia như là đã chết cha biểu tình nói, được rồi, đừng đau lòng. Ngay sau đó nàng xoay người đi hướng Phượng Thanh, Phượng Thanh nhìn tiếp cận nàng thiên huyết dạng, có vẻ có chút kích động, hắn kia vốn dĩ đã một mảnh cho tàn hai mắt, lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, ở bên cạnh hắn Phượng Nhiết, tuy rằng có chút không hiểu đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn biết, Phượng Thanh, rốt cuộc được cứu rồi. Nhiết bàn có thể cắn nuốt đối thủ huyết lực, buông xuống thay đổi vì lực lượng của chính mình mà xử chính mình có thể tiến hóa, cũng may thời gian không có kéo quá dài, ngươi bị nó rút đi bản mạng ngồi lửa. Còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên Huyết Dạ mở ra lòng bàn tay, đem bản mạng ngồi lửa đưa tới Phượng Thanh trước mặt, Phượng Thanh có chút thấp hỏng, có chút phức tạp nhìn về phía Thiên Huyết Dạ nói, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Thiên Huyết Dạ thanh lánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Thanh, một lát sau mới hơi hơi nói, Phượng Hoàng buồn một nhà, hà tất phân ngươi ta, hôm nay trận chiến đấu này, ta cũng chỉ là muốn cho các ngươi rõ ràng, các ngươi cái gọi là thực lực, ở cường giả chân chính trước mặt, căn bản bất kham một kích Phượng Hoàng Nhất Tộc đã co đầu rút cổ ở Phượng Hoàng Sơn này tòa lồng giam chung lâu lắm, các người, cũng là thời điểm nhìn xem bên ngoài thế giới. Phượng Thanh Tử Thiên huyết dạ trong tay tiếp nhận bản mạng ngồi lửa, thật cẩn thận đem nó suy như trong lòng ngực, hiện tại thân thể hắn điều kiện, còn không có biện pháp lông tóc không tổn hao gì đem bản mạng ngồi lửa nuốt vào, chỉ có chờ đến thân thể khôi phục như lúc ban đầu sau, mới có thể tiến hành, loại chuyện này, hoảng không được. À, ngươi có điều không biết, đều không phải là chúng ta muốn co đầu rút cổ tại đây lồng giam chung. Mà là chúng ta căn bản vô pháp tới bên ngoài thế giới, mà bên ngoài hết thảy, cũng vào không được Phượng Hoàng Sơn, trừ bỏ trong núi dùng để thủ vệ báo tin biết tin điều ngoại, Phượng Hoàng nhất tộc, căn bản đạp không ra kết giới nửa bước. Nghe nói Phượng Thanh nói, thiên huyết dạ hơi hơi như như mày, đi vào nơi này sau, nàng liền cảm giác được toàn bộ Phượng Hoàng Sơn, đều bao phủ ở một mảnh toàn phương vị phong bế kết giới chung, mà Phượng Hoàng Sơn nội linh khí hầu như không còn, chính là bởi vì này kết giới quan hệ, đến tột cùng là cái gì kết giới. sẽ như thế bá đạo biến thái như vậy ta sở dĩ cùng hoàng tộc khơi mào chiến tranh cũng là vì ta muốn mở ra phượng hoàng lăng mộ phóng xuất ra tổ tiên xa tàn hồn hợp tổ tiên xa chi lực phá tan này vô vọng kết giới mà phượng hoàng lăng mộ ở hoàng tịnh trông giữ trong phạm vi nàng cảm thấy mở ra phượng hoàng lăng mộ là khinh nhần tổ tiên linh hồn sẽ làm bọn họ không chiếm được căn bình mới có sau lại phát sinh hết thảy thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía hoàng tịnh phương hướng hoàng tịnh bước đi về phía trước biểu tình hờ hững nói Hoàng tộc tiền bối có hấn, Phượng Hoàng lăng mộ, trừ phi ở gặp phải diệt tộc nguy cơ là lúc, nếu không tuyệt đối không chuẩn mở ra, ta cũng chỉ là cẩn tuân tiền bối di hấn mà thôi. Hư Phượng thanh khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Phượng Hoàng Sơn nội linh khí, đã bởi vì này vô vọng kết giới biến mất hầu như không còn, ngươi cảm thấy tiếp tục mặc kệ đi xuống, Phượng Hoàng nhất tộc, còn có tương lai đang nói. Nhiều năm như vậy, vô số tộc nhân dục hòa sau, vì sao không có trọng sinh trở về? Ngươi chẳng lẽ, không biết nguyên nhân sao? Phượng Thanh nói làm Hoàng Tịnh mắt mạc một mảnh đen nhánh, nàng túi đầu, mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt nắm tay. Ta biết, này đó ta đều biết, ta chỉ là đang đợi, chờ tổ tiên trước khi chết đã từng cùng ta nói rồi cái kia tiên đoán. Nàng nói qua, ngũ thải hà quang bao phủ Phượng Hoàng Sơn kia một ngày, Phượng Hoàng Trung sẽ trở về, chính là, chính là ta chờ tới, đến tuột cùng lại là cái gì? Hoàng Tịnh nói xong câu đó, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, Thiên Huyết Dạ bị nàng này liếc mắt một cái xem đến sưng sốt, ngay sau đó đỉnh mày nhăn lại. hào hảo, ta nói các ngươi nữ nhân chính là như vậy bà ba mụ mụ ồn ào thật sự hôm nay thắng bại đã định mọi người trở lại chính mình địa giới nên làm gì làm gì đi còn có từ ngày mai bắt đầu đem kia cái gì phượng tộc hoàng tộc bảng hiệu cấp lao tử hủy đi ta không nghĩ lại nhìn đến nếu làm ta thấy được bổn thiếu gia tự mình đi cho các ngươi hủy đi bất quá đến lúc đó không cẩn thận đem cả tòa lâu đều cấp hủy đi nhưng đừng tới lao tử trước mặt khóc sức mướt đấu khải không kiên nhẫn quát Nâng xuống tay liền hoành những người khác rời đi Trước từng người đều tan đi Phượng Thanh, cho ngươi ba ngày thời gian Đem thương dưỡng hảo Sau đó ngươi cùng Phượng Niết hai người cùng nhau Đến Phượng Hoàng Lăng mộ trước chờ ta Thiên huyết giả nói làm Phượng Thanh cùng Phượng Niết hai huynh đệ đều sôi nổi sửng sốt Bọn họ có chút không thể tin tưởng nhìn Thiên huyết Dạ Mỗi ngày huyết đêm trên mặt không có chút nào nói rỡn bộ dáng Kinh hỉ nhìn về phía đối phương Là, Hoàng thần đại nhân Ở Thiên huyết Dạ xoay người trong ngay mắt phượng thanh phượng nghiết hai huynh đệ cung kính một tay thành trưởng đặt ở trái tim vị trí đối với thiên huyết dạ phương hướng không mình hành lễ thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười đối với tiên nhi phương hướng ngoắc ngón tay tiên nhi thật lớn thân thể nháy mắt dần hiện ra một đạo bạch quang biến thành mini hình dạng vùng vây tiểu cánh nhằm phía thiên huyết dạ trong lòng ngực thiên huyết dạ ôm ấp tiểu tiên nhi ở nàng trên vai đứng huyết hoàng có chút không vui mắt nhỏ tràn ngập địch ý nhìn đắc y rào dạ tiên nhi cắt một tiếng cao ngạo xoay đầu đi Hôm nay liền như vậy tính, phía dưới chỉ sợ còn có thật nhiều người không phục đâu. Đấu Khải ở Thiên Huyết Dạ bên cạnh nhẹ từ từ nói như vậy một câu, ý bảo Thiên Huyết Dạ nhìn về phía vẫn luôn túi đầu Hoàng Tịnh Hoàng Ngọc 2 tỷ muội, còn có một đám sắc mặt âm trầm hoàng tộc con cháu. Thiên Huyết Dạ quay đầu, trực tiếp độ chạy bộ tiến Hoàng thân Điện nội nói, chờ vô vọng kết giới giải phong, Phượng Hoàng Lăng mộ mở ra kia một ngày, các nàng lúc này là cái gì ý tưởng cùng thái độ, liền đều không quan trọng. Đấu Khải như suy tư gì cân nhắc Thiên Huyết Giả nói, Gãi gãi đầu vẫn là tưởng không thấu triệt, ngay sau đó không sao cả bãi bãi đầu đi theo thiên huyết dạ đi vào. Tiên Nhi cùng Phượng Thanh chiến đấu, làm đến rất nhiều Phượng Hoàng tộc nhân ở sau khi trở về đều bắt đầu nghĩ lại, bọn họ lực lượng ở thần ma trên đại lục đã bắt đầu bị đào thải, viên cổ thời kỳ phong cảnh vô hạn phượng hoàng nhất tộc đã bắt đầu mặt lạc, chính như thiên huyết dạ theo như lời, hiện tại thần ma đại lục lại có mấy người, thật đúng là chính nhớ rõ Phượng Hoàng nhất tộc năm đó phong tư. Phượng Thanh Phượng nhất hai huynh đệ trở lại phượng phía sau núi. Liên bắt đầu phân công nhau hành sự, Phượng biết phụ trách trong tộc công việc, mà Phượng Thanh, tắt trốn đến chính.